xoa xoa nó đại ra tiếu phong ngửa đầu nhìn chằm chằm trên cùng kia cực đại vô cùng e đại lâu dưới ánh mặt trời lóe đều phải chọc mù đôi mắt ánh vàng rực rỡ ba cái chữ to khóc không ra nước mắt quả nhiên thật là nơi này trải qua ba ngày hai đêm thời gian đến mục đích địa ho thị sau quân đội cường thế nghiên áp thành phố mặt đường thượng nhỏ yếu đáng thương tang thi sau liền tới tới rồi hiện tại vị trí vị trí này e đại lâu cửa chỗ Tiếu Phong ở vai ác trong xe gần đãi không đến ba cái giờ sau liền nương đi ra ngoài đánh tang thi lý do, lôi kéo nhi tử ra mặt dậy ngồi ở một chiếc nữ tinh chiếm đa số trên xe liền không xuống. Trung gian gặp được mấy cái không có mắt nam nhân đều làm Tiếu Phong uy vũ khí phách đánh chạy, trong đó một lần ra sức đánh đáng khinh nam thời điểm còn làm an dục nôn kiến thức tới rồi nàng mẫu giả xoa giữ tận một mặt. Tuy rằng Tiếu Phong chủ động lựa chọn rời xa an dục nôn, Nhưng mấy ngày nay lên đường chung bởi vì nàng lực lượng hình dị năng nguyên nhân bị triệu hoán đi đằng trước mở đường, luôn là thấy an Dục nôn cười vẻ mặt biến thái ở nàng phía sau lắc lư, ngẫu nhiên không cẩn thận mang lại đây một đám nhị giai tang thi nếu không phải nhi tử ở đây, nàng tiếu phong tiểu thân thể sớm bị gặm đến không còn một mảnh. Hiện nhiên, an dục nôn đối với tiếu phong là hận không thể nàng chết đi âm Vũ tâm lý ở tiếu phong chủ động rời xa hắn thời điểm, lại thăng cấp. An Dục nôn cô y quay dối ác thú vị ở thiếu rượu lại sốt cao té xỉu sau liền không có địa phương xử. Thiếu phong làm bộ không nghe được dẫn đầu quan quân giống giận, kiên cường xin nghỉ sau liền không hề đi phía trước đánh tang thi ngược lại chuyên tâm tránh ở trong xe chiếu cố nhi tử. Thiếu phong hình như có sở rác nhà mình nhi tử hẳn là lại muốn đột phá đến tam giai, chính mình đột phá nhị dai thời điểm như thế nào liền nhẹ nhàng vô bình cảnh trực tiếp tới rồi nhị dai đâu. Nhưng đến tiếu rượu trên người nhất định phải đến phát sốt hôn mê một trận mới có thể. Chẳng lẽ là bởi vì dị năng nhiều nguyên nhân. Cũng may lần này tiếu rượu bất quá hôn mê nửa ngày nhiều điểm liền tỉnh táo lại. Lúc sau tiếu phong vì nàng kháng chỉ không từ trả giá thảm trọng đại giới. Ước chừng đánh sáu tiếng đồng hồ tăng thi. Ngay cả tiếu phong đối quan quân kia trương lạnh băng mặt trang nửa ngày đáng thương đều không dùng được. Cũng may vai ác không ra tới chuyển vài vòng. Liền tính như vậy. Đánh tang thi đánh cũng làm Tiếu Phong hồi trong xe ngồi thời điểm thủ đoạn đau nhức đều cầm không được trôi đao. Quân đội cung cấp đồ ăn cũng liền mấy cái khô cằn bánh mì thêm bánh quy, nguồn nước là từ thủy hệ dị năng giả ngưng kết thống nhất gửi đi. Mỗi người đều là dựa theo này một tiêu chuẩn trang bị, nhưng Tiếu Phong lại không chuẩn bị làm nhi tử chịu khổ ăn này đó không dinh dưỡng đồ vật. Vì thế bên đường xuống xe đánh tang thi thời điểm. Tiếu phong tổng hội tìm chụp bánh xe biến tốc từ không gian quần đào đồ ăn cấp tiếu rượu, thề đem Nhi tử dưỡng thành một đầu mập mạp tiểu phi heo. Nhưng mà mỗi đến lúc này, an Dục ngôn luôn là sẽ không thể hiểu được xuất hiện, sau đó lại mang theo một bộ ý vị thâm trường biểu tình biến mất. Cái này làm cho Tiếu phong dối dám đoán không ra vai ác giống như đáy biển trâm tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đơn giản không hề quản hắn, chuyên tâm chiếu cố hảo Nhi tử là được. Vì thế tới rồi e đại lâu môn hạ tiếu phong choáng váng vẫn là không suy nghĩ cẩn thận nàng rốt cuộc là thiếu cốt chuyện quân cái gì, vì cái gì luôn là như vậy đối đãi nàng. Vì cái gì đến nơi nào đều sẽ gặp gỡ nữ chủ. Mà lần này nữ chủ cùng vai ác yêu nhau muốn giết tình cảm mãnh liệt hiện trường. Nàng không xem được chưa? Bất luận tiếu phong trong lòng như thế nào phu tạo, cuối cùng vẫn là nhận mệnh đi theo đại bộ đội vào đại lâu sau còn bị phía sau lòng nóng như lửa đốt người cấp xô đẩy một phen. Tiếu Phong giận quay đầu lại, phát hiện thế nhưng là phía trước ở chợ thượng gặp được tên kia nữ tử áo đỏ vương tường, biểu môi. Tiếu Phong không phản ứng đối phương khinh bỉ ánh mắt, đậu má. Xem Nhi tử không đi theo chính mình bên người liền như vậy khoe khoang, chờ Tiếu Diệu trở về ném một cái hỏa cầu đủ ngươi nhà chịu. Tiếu Diệu tinh thần hệ dị năng không có thể giấu trụ. Ở người nào đó mật báo hạ tiếu rượu đi theo lần này Nhiệm vụ chúng dẫn đầu nhân vật bên cạnh cảm thụ được đại lâu Chúng có không có nguy hiểm mục tiêu tồn tại Không biết an dục ngôn nghĩ như thế nào Nhân tiện cũng bại lộ hắn tinh thần dị năng Nhi tử cùng hắn lao ba ở bên nhau Mà tiếu phong tắc khổ bức ở phía trước mở đường Trong tay trôi này đường đao múa may uy vũ sinh phong Một bộ lương sơn hảo hán mở đường hào sảng bộ dáng dọa lui Không ít muốn tiến lên sấn loạn chiếm tiện nghi nam nhân Mấy ngày nay lộ trình trung tiếu phong Mỹ Mạo cùng hung ác đã sớm truyền khai nhưng không ít nam nhân vẫn là mộ danh tiến đến muốn một thấy giai nhân phong thái. Kết quả phong thái không thấy được, nhưng thật ra kia một bộ cọp cái bưu hán dạng bị nhìn cái mười phần, đáng tiếc không biết hiện tại mặt thế trung nam nhân phẩm vị biến thấp vẫn là như thế nào, thế nhưng có không ít người còn liền thích tiếu phong loại này giọng. Tiếu phong trừ bỏ tướng Mạo xinh đẹp đến không được ngoại, Ở nhi tử cường đại năng lực uy hiếp hạ đảo cũng không ai dám động lao hổ chồng dâu, nhưng nhi tử một không tại bên người, những cái đó ong bướm liền chen chúc tới phiền tiếu phong không thể không tiểu lộ một phen nàng vừa mới lên tới tam giai dị năng. Lực lượng hình dị năng lên tới tam giai trừ bỏ thân thể hệ số các loại tăng trưởng ngoại rốt cuộc ra một cái khốc nguyên kỹ năng, lấy lực lượng cường đại chú ý đánh mặt đất tạo thành chung quanh 5 mét trong phạm vi chấn động, thậm chí đều có thể đem sinh vật xương cốt cấp chấn vỡ. Đương nhiên năng lực cường hãng nhiều nhất sẽ bị chấn nói ra huyết. Lúc ấy Tiếu Phong dùng ra chiêu này cuồng bá kỹ năng khi đúng là nàng ở phía trước mở đường nhi tử không ở bên người, chung quanh tăng thi nhiều mau đem nàng bảo phủ. Không chờ người khác tới cứu nàng, bàn tay nắm chặt quyền mà đối với mặt đất một cái búa tạ đi xuống chung quanh lại vô đứng tăng thi. Lúc sau mới thật là không còn có nam nhân lại đây quấy dậy nàng, nhưng luôn có ngoại lệ. lúc này Tiếu Phong bên cạnh cùng nàng sóng vai sắt tang thi một cái tóc dài phiêu phiêu tròn râu nam dùng hắn kia trải qua tang thương mắt to thỉnh thoảng ngắm Tiếu Phong liếc mắt một cái sau mặt mang tươi cười hướng Tiếu Phong triển lãm hắn cường đại năng lực dùng hắn lôi hệ dị năng phóng đảo một tảng lớn tang thi Cùng sắt tang thi Tiếu Phong tuy rằng mặt vô biểu tình nhưng trong lòng khổ bức quả muốn phun tạo, nàng thích tiểu thị tươi a không thích đại thúc loại hình nàng nhi tử đều năm tuổi Vì cái gì luôn có người lại đây đến gần Đến gần liền đến gần đi còn nhí mạ điểm không biết xấu hổ cầu hoan mặc thế chung muốn hay không như vậy tùy tính A Này dâu nam ăn mặc một thân còn tính sạch sẽ quần áo Nhưng gương mặt kia thật là thoạt nhìn so với hắn đôi mắt còn muốn tăng thương Này đó ngoại tại điều kiện tạm thời không nói Tiếu phong đơn nhiều năm như vậy đã sớm không hề hảo tưởng sẽ có một cái phối ngẫu xuất hiện Nàng có tiếu rượu cũng đã vậy là đủ rồi Mà hiện giờ người nam nhân này nói đúng chính mình nhất kiến trung tình, ha ha. Tiếu phong trong lòng cười lạnh, phỏng chừng là coi trọng chính mình hiện tại này tướng mạo. Hắn hiểu biết chính mình sao. Liền nói thích. Loại này nông cạn thích vẫn là để lại cho người khác đi. Tiếu phong đối dâu nam thâm tình bộ dáng khịt mũi coi thường, trước tiên cự tuyệt hắn cũng tỏ vẻ chính mình đã có lao công. Sau đó... sau đó dâu nam thế nhưng nói ra một câu làm tiếu phong thiếu chút nữa kinh rất cảm nói ta không ngại làm tiểu tam ngươi nếu là về sau thích ta nói có thể đem ta tăng lên tới tình nhân vị trí ta sẽ vẫn luôn hái ngươi ta nữ thần ngươi không ngại nàng để ý tiếu phong cảm thấy đi theo dâu nam thật là nói không rõ vì thế dọc theo đường đi quyền đương hắn là cái trong suốt người sắt tang thi thời điểm cũng khó kìm lòng nổi đem tang thi đều dẫn hướng dâu nam bên kia Nhưng như vậy rõ ràng động tác cũng chưa làm dâu nam biết khó mà lui, tiếu phong thật là sầu đến đầu đều đau. E Đại Lâu ở mặt thế trước chính là một cái chứ danh khoa học thực nghiệm nơi, cả nước nổi danh gen học giáo thụ cùng với mời nước ngoài gen phương diện có trọng đại đột phá nhà khoa học sôi nổi tại đây đóng Đại Lâu thực nghiệm nghiên cứu, nghe nói còn cùng di quốc thực nghiệm tổ chức có liên hệ. Đại Lâu quy mô và khổng lồ, năm mươi mấy tầng độ cao mỗi một tầng ít nhất có hơn 40 gian phòng thí nghiệm, Liên cái này trong phạm vi nếu muốn tìm đến cái kia điên cuồng nhà khoa học không nói so mỏ kim đáy biển đơn giản nhưng cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được. Mà Tiếu Phong rõ ràng, bọn họ đích đến là 44 tầng T2 phòng. Dẫn đầu cùng an dục nôn mục đích đều thực minh xác bọn họ là muốn đi 44 tầng trung đã từng thực nghiệm tê vi rút phòng thí nghiệm cấp lấy còn thừa hàng mẫu. Đã từng Tiếu rượu cùng nàng nói qua di quốc TV rút khi. Tiếu Phong còn đương cái chê cười nghe qua liền đã quên. Nhưng hiện tại xem ra Vi rút đã thực nghiệm nhiều năm, không riêng Di quốc ngay cả hoa quốc đều ở lặng lẽ chuẩn bị. Cũng không trách Tiếu Phong không nghĩ tới tầng này, mặt thế chi nữ bá thiên hạ một văn trung trừ bỏ giới thiệu nam nữ chủ hòa vai ác yêu hận tình thu ngoại có quan hệ tăng thi bùng nổ nguyên nhân gần mơ hồ giới thiệu vài câu mưa thiên thạch, Vi rút gì đó, lúc sau chính là đại độ dài mặt thế các loại hát ám, các loại tranh quyền đoạt lợi. Các loại chém giết từ từ. Lúc ấy xem thời điểm cho rằng là đang xem một quyển sáng văn, đương nhiên chỉ nhìn chân heo, vai chính, các loại bàn tay vàng các loại sáng phải. Nhưng hiện tại xuyên đến trong quyển sách này gặp được tất cả đều là một đám sống sơ sờ có chính mình độc lập tư tưởng nhân vật sau liền tất cả đều thay đổi dạng. Tiếu phong cũng muốn làm đến cùng các loại mạt thế tiểu thuyết trung nam nữ chủ như vậy máu lạnh vô tình, thực lực cường đại người. Nhưng trong hiện thực nàng một cái trước nay chưa thấy qua huyết sẽ chỉ ở trong đầu y y người, hiện tại có thể như vậy vô vị chém tang thi đã là thực không tồi. Mà phía trước chạy tới N thị dọc theo đường đi nếu không phải tiếu rượu đề điểm cùng dị năng, nàng chỉ sợ đã sớm trở thành ở trong tay người khác ngoạn vật mà không phải giống hiện tại như vậy tự do. Mềm lòng là tiếu phong lớn nhất lỗ hổng, mà đương hiện tại tiếu rượu trở thành cái kia lỗ hổng thượng nguy ngập nguy cơ một viên hòn đá nhỏ sau. Tiếu phong cho dù là vì tiếu rượu sẽ không bởi vì nàng mềm lòng mà lâm vào nguy hiểm bất luận cái gì khả năng tính, mà ở trầm rãi ngạnh hạ tâm địa, đem mềm yếu trồng chất đến góc, cưỡng bách chính mình trở nên cường đại lên. Tiểu đội về phía trước thúc đẩy đến hơn 20 tầng khi các tiểu đội đội trưởng mới bằng lòng dừng lại tạm thời nghỉ ngơi trình đốn, chờ nghỉ ngơi đủ rồi sau tiếu phong đột nhiên phát hiện dẫn đầu nhân vật cùng tiếu rượu, an Dục nôn đều không thấy. Phía trước bọn họ ở rửa sạch tang thi thời điểm còn có thể xem đến bọn họ ở sau người. Hiện tại không thấy duy nhất khả năng tính chính là thoát ly đội ngũ một mình đi 44 tầng. Nếu là tiếu diệu không có đột phá tam giai thời điểm tiếu phong khả năng còn sẽ lo lắng hắn an toàn vấn đề. Nhưng hiện tại mặt thế vừa qua khỏi hai tháng nhiều điểm thời gian, tiếu diệu tam giai cường đại thực lực đủ để tiếu ngạo quân hùng. Kiên định đi theo đội ngũ tiếp tục về phía trước đẩy mạnh. Tiếu Phong cảm thấy bọn họ đoàn người cuối cùng mục đích địa chính là tiếp ứng đã sớm thượng 44 tầng mấy người, dù sao đều sẽ cùng nhi tử lại gặp nhau, sớm một chút tối nay đều có thể. Nhưng không chờ Tiếu Phong nhàn nhã đánh tới 44 tầng, đội ngũ ở phía trước đi vào 35 tầng thời điểm đã trải qua một đại sóng tang thi tập kích cùng mấy cái tang thi con khỉ đánh lén, nhân viên bắt đầu khắp nơi tản ra chạy trốn. Tiếu Phong đi theo mấy người chạy trốn tới thượng một tầng mới thoát khỏi phía sau tang thi truy kích, dâu nam nhưng thật ra vẫn luôn đều theo bên người, không chút hoang mang còn ở hướng thiên nhìn lên 45 độ rắc mang theo lớn tuổi văn nghệ nam thanh niên yêu thương làm Tiếu Phong trong lòng yên lặng nghị trang bức hai chữ. Bị bắt gom lại cùng nhau mấy người đều không quen biết, sinh mệnh có nguy hiểm dưới tình huống cũng không rảnh lo xa lạ cũng không, đơn giản thương lượng một chút mọi người quyết định tiếp tục hướng lên trên đi thẳng đến đụng tới quân đội người. Rốt cuộc lần này khẩn cấp nhiệm vụ là quân đội tuyên bố, bọn họ khẳng định sẽ không ở không tìm được mục tiêu nhân vật khi lui lại. Trong đó Tiếu Phong bởi vì nhà mình nhi tử nguyên nhân cũng là phi thường đồng ý hướng lên trên đi, dâu nam tắc tỏ vẻ Tiếu Phong ở đâu hắn ở đâu. Trống trải không người hành lang chỗ rẽ, tảng lớn màu đen vết bẩn hình dạng khác nhau giữ tận dính ở tuyết trắng trên vách tường hết sức rõ ràng, trên mặt đất rơi dụng chữa bệnh đồ dùng có cũng chưa mở ra đã bị ném nơi nào đều là. Tiếu phong vẻ mặt cẩn thận tránh ở thiết khỏe mặt sau khẩn trương nhìn chăm chú vào phía sau cửa quái vật. Quái vật lúc này chính rít gào điên cuồng gái trầm trọng cửa sắt, cặp kia sắc bén móng đuốt cào mà sắt vang khắp nơi. Càng tạ cái này e đại lâu không phải bã đậu công trình mà là thật đánh thật cửa sắt còn có thể chống đỡ trụ quái vật vài phút gõ, cũng không biết còn có thể lại kiên trì bao lâu. Cái này quái vật có giống như người khổng lồ xanh cường tráng cao lớn người thân thể. chứ bỏ bốn con cùng loại con khỉ cánh tay liền ở lồng ngực thượng múa may sắc bén móng vuốt ngoại, nó nửa người dưới lại nạm lang chân sau ở chạy vội trong quá trình tốc độ bay nhanh. Mà đầu bởi vì quá độ hư thối đã phân không rõ là cái gì giống loài, tiếu phong mới vừa nhìn đến cái này quái vật thời điểm đã bị hoảng sợ, này rõ ràng nỉ mà bắt người cùng động vật làm thực nghiệm A. Quá vô nhân tính, tiếu phong tránh ở ngăn tủ phía sau đoán hận tưởng, Nghĩ mà nếu không phải kia giúp điên cuồng nhà khoa học chế tạo ra loại này quái vật, nàng hiện tại đến nỗi như vậy khổ bức miêu ở chỗ này trốn quái vật sao? liền kia có thể cao tiếp theo đại trường điều sắt lá móng vuốt chụp trên mặt xác định vững chắc hủy dung. Phía trước tiếu phong cùng các bạn nhỏ ở thuận buồm xuôi gió dưới tình huống thượng 40 tầng sau liền gặp này quái vật, ở này cường hãn móng vuốt chụp chết mấy người sau. kia bạo biểu sức chiến đấu làm mọi người cảm thấy không có biện pháp cùng với đấu tranh liền từng người vội vàng tứ tán mở ra chạy trốn. Lần này dâu nam đảo không lại đi theo Tiếu Phong. Không đợi Tiếu Phong may mắn rốt cuộc ném rứt này phiền nhân cái đuôi khi liền khổ bức phát hiện quái vật lập tức chiều nàng đuổi theo lại đây. Vì thế Tiếu Phong cùng chạy, quái vật điên cuồng đuổi theo, Tiếu Phong chạy, quái vật truy vô hạn tuần hoàn ác tính hạ nàng đã sớm chạy qua 44 tầng độ cao. Thẳng đến phát hiện cái này tầng lầu có một đạo thật lớn, cửa sắt sau mới có thời gian thở dốc một lát. Nếu không phải Tiếu Phong đột phá tam giai nói sớm bị này quái vật cấp thu thập. Mạng nhỏ tạm thời có bảo đảm Tiếu Phong nghe trong không khí tràn ngập dị sát vị, ngồi sổm thiết quẩy sau rốt cuộc minh bạch vì cái gì này quái vật vì cái gì chỉ truy chính mình. Nàng ở trên người ăn mặc áo choàng phát hiện bên trên có một đại than vựng khai đỏ tươi vết máu, ẩn ẩn còn có thể nghe đến trên lưng truyền đến huyết tinh. Ngoa tạo khi nào dính lên chính mình đỉnh như vậy chiêu tang thi yêu thích hương vị còn có thể sống đến bây giờ thật là nên cảm động đến rơi nước mắt một đoàn thảo nê mã vui sướng chạy qua tiếu phong hiện tại thống khổ trái tim nhỏ thật là vận số năm nay không may mắn vẫn luôn có nhi tử bảo hộ tiếu phong còn trước nay cũng chưa gặp được quá giống hiện tại như vậy nguy hiểm trạng hướng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình nhi tử còn ở dưới lầu chờ nàng tiếu phong định định tâm thần Vẫn luôn nhìn chằm chằm mau giữ cửa cấp cào xuyên quái vật kia trương ghê tầm mặt, xem này quái vật cả người hư thối trình độ hẳn là cũng là chỉ tăng thi kia nó nhược điểm cũng chỉ là đại não, chỉ cần chính mình đem nó đầu chặt bỏ tới lời nói khẳng định có thể giết chết nó, chỉ là kia quái vật độ cao. Lúc này thật là tiến công người khổng lồ hiện thực bản, tiếu phong khổ trung mua vui nghị chính mình lúc này cũng có thể quá một phen binh trường chém người khổng lồ nghiện. Tiếu phong hạ quyết tâm sau từ thiết quẩy trung ra tới đứng ở trước cửa ngửi được mùi máu tươi quái vật càng thêm điên cuồng bảo môn muốn xông tới đem kia đoàn hấp dẫn nó huyết nhục nuốt rớt gần xem thật là càng ghê tởm tiếu phong nhịn xuống nôn mửa cảm ở môn đem bị phá khai kia một sắt từ không gian chung lấy ra một cái đã sớm giả thiết hảo thời gian đồng hồ báo thức sau nhanh chóng dùng kia kiện dính máu áo choàng bao bọc lấy chờ quái vật một vọt vào tới liền trực tiếp ném tới nàng bên kia quả nhiên Quái vật chỉ có khứu giác cùng thính giác. Vọt vào tới sau lập tức hướng tới đồng hồ báo thức vang lên địa phương chạy tới, không chờ quái vật phát hiện trong miệng không phải thịt người hương vị. Sau lưng Tiếu Phong dùng tay hung hăng chủ y đấm sàn nhà tạo thành năm mét trong vòng vật thể đều là dập nát. Quái vật tuy rằng không có giống đồ vật giống nhau dập nát đảo cũng bị chân choáng váng. Tiếu Phong tùy thời sẽ tới. nhảy dựng lên cầm bởi vì bị sử dụng nhiều lần mà lưỡi dao thượng có không ít băng khẩu đường đao một đao chém vào quái vật trên cổ thế nhưng đem kia viên hư thối đến một nửa đầu trực tiếp bổ xuống lúc sau quái vật khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất thiếu phong cũng thở hổn hển bồi dán tường tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển một lát sau nghỉ ngơi lại đây sau thiếu phong tiến vào không gian thoải mái ở nhị tầng tiểu biệt thự phòng tắm chung nhanh chóng vọt cái chiến đấu tám Đại đứng dậy mặc quần áo thời điểm mới đột nhiên nghĩ đến. Chính mình là đầu chịu sao? Lúc ấy quái vật truy nàng, trực tiếp tiến không gian không phải được. Vì cái gì còn muốn một đường ngốc chạy? Tiếu phong bởi vì tình huống khẩn cấp đều đã quên chính mình có không gian này một đại tác phẩm tệ vũ khí sắp bén. Chủ yếu là gần nhất bởi vì cùng nhi tử ở bên nhau lên đường, không nghĩ bởi vì tiến không gian mà đem nhi tử một người lẻ loi ném ở bên ngoài, đã rất ít tiến vào không gian. Ngay thương trừ bỏ lấy đồ vật, sửa sang lại không gian động thực vật ngoại cơ bản đều mau đem không gian có thể tiến người này một chuyện tình cấp lựa chọn tính quên đi. Cho nên thời khắc nguy cơ nàng cũng gần nghĩ tới từ trong không gian lấy đồ vật mà không phải trực tiếp trốn vào trong không gian. Mang chính mình một đốn sau, tiếu phong ra không gian chịu đựng ghê tẩm đem quái vật đại não rảo đến một đoàn hỗn loạn thế nhưng tìm được rồi một viên tứ giai tinh hạch. Vừa mới chính mình thế nhưng giết một con tứ giai tăng thi. Tiếu Phong hắc hắc thẳng ngây ngô cười, nàng cũng không phải vô dụng sao. Hiện tại ai có thể dễ dàng giết chết tứ giai tăng thi. Xoay người làm nữ vương Tiếu Phong tỏ vẻ tái ngộ đến nhi tử sau nhất định phải đem chính mình công tích vĩ đại thêm mắm thêm muối nói cho Tiếu Diệu nghe. Từ bị nhốt cửa sắt trô ra tới thời điểm, Tiếu Phong mới phát hiện chính mình thế nhưng chạy tới 53 tầng. Bởi vì lúc ấy là hoảng không trọ lộ, hiện tại còn muốn khổ bước đi xuống. Tiếu phong tỏ vẻ chính mình hôm nay khẳng định là đụng phải thần xui xẻo, luôn là xui xẻo. Một tầng một tầng đi xuống, đối tang thi là có thể trốn liền trốn, cũng còn nước chừng háo hai cái giờ mới đến 44 tầng. Lúc này 44 tầng đã bị rửa sạch sạch sẽ, trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề điệp mấy cổ tử trạng thê thảm tang thi trương hiển này tầng đặc thù. Tiếu phong cầm tân đổi đường đao thuận lợi tìm được tê hai phòng. cùng 53 tầng kia nói cửa sắt giống nhau rắn chắc môn bị gắt gao đóng lại. Tiếu phong đẩy dưới thế nhưng cũng chưa thúc đẩy, thẳng đến sử ăn mãi sức lực mới mạnh mẽ đem cửa đẩy ra một đạo chỉ dung nàng có thể quá khứ khe hở. Nay vẫn là Tiếu phong là lực lượng hình dị năng giả dưới tình huống đều như thế khó khăn, phía trước kia bang nhân là như thế nào đi vào. Từ kẹt cửa chui vào đi Tiếu phong không đợi quan sát một chút bốn phía tình huống. Liền nhìn đến Tiếu Diệu cả người mang huyết bị an rụt nôn một chân đạp lên trên mặt đất. Trong lòng đau xót, Tiếu Phong có chút không thể tin được mấy cái giờ phía trước còn hoàn hảo nhi tử hiện tại thế nhưng bị thương. Tiếu Diệu dính đầy huyết ấu khuôn mặt nhỏ hung hăng nhìn chầm chầm dẫm lên cánh tay hắn nam nhân, trong đó một bên cánh tay trình vặn vẹo hình dạng vô lực ngã trên mặt đất. Chính mình liền đánh đều không tha đánh bảo bối hiện giờ bị người khác vô tình đạp lên dưới chân. Tiếu Phong phảng phất nghe được trong đầu một cây huyền tạch một tiếng chặt đứt, ý thức thu hồi thời điểm chính là nàng tiến lên sau bị An Dục nôn một tay huy tới rồi trên tường, toàn bộ thân thể như là bị xe tải nghiền áp giống nhau đau đớn. Tiếu Diệu cũng khó khăn đem mặt vặn vẹo đến Tiếu Phong phương hướng, đen như mực trong mắt tràn đầy lo lắng xem Tiếu Phong hốc mắt đỏ lên. Tiếu Phong trước nay đều không có như vậy thống hận quá chính mình vô năng, nếu chính mình cường đại nói. Nhi tử hôm nay liền sẽ không như vậy thê thảm bộ dáng. Mắt thấy An Dục nôn mặt vô biểu tình nhìn trầm chầm, chầm tiếu diệu mặt, dưới chân càng thêm dùng sức thời điểm, tiếu phong rốt cuộc nhịn không được. An Dục nôn, hắn là con của ngươi. Ngươi buông tha hắn, ta đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Chỉ cần ngươi buông tha hắn. Nga, bất luận cái gì điều kiện. An Dục nôn đáp lại tiếu phong nói sau. Không đợi tiếu phong cao hứng nhi tử bị chính mình cứu tới khi liền thấy an Dục ngôn gương mặt kia thượng đột nhiên dơ lên một mặt ôn nhu tươi cười. Đáng tiếc, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. An Dục ngôn dưới chân không ngừng, thẳng đến một tiếng xương cốt đoạn rất nặng nề tiếng vang ở yên tĩnh trong phòng vang lên, tiếu phong đã sớm rơi lệ đầy mặt. Đem môi cắn máu tươi chảy ròng, phía sau lưng banh đến thẳng tắp. Chẳng sợ chính mình chết cũng không cần tiếu rượu xẻ ra chuyện. tiếu phong tàn nhẫn nhìn chằm chằm an dục ngôn mặt trong mắt hận ý vượng nhiễm màu đen nồng đậm bất quá ngươi điều kiện thực làm ta động tâm chúc mừng ngươi nhặt về một cái mệnh an dục nuôn thấy tiếu phong giống chỉ bị chọc giận mâu báo thống hận khẩn nhìn chằm chằm chính mình không cấm đột nhiên cảm thấy một trận thể sắc và tinh thần sung sướng buông ra dưới chân bị tra tấn hai điều cánh tay gãy xương tiếu rượu thậm chí túi đầu mặt mang thương hại đối với kia trương cùng chính mình bảy tám phần giống nhau mặt nói ra tha thứ nói Tiếu rượu nguyên bản bị dâm gãy xương đều thực bình tĩnh mặt ở an Dục ngôn nói sau khi nói xong liền trở nên âm trầm, thật lớn bị nhục nhã mặt trái cảm xúc dâng lên hướng hắn đại nào đánh nút lại, lúc này tiếu rượu trong lòng chỉ có tràn đầy sắc ý, têu gào giết cái này trên cao nhìn xuống nhìn hắn nam nhân. Thành công nhìn đến tiếu rượu biến sắc mặt sau, an Dục ngôn cảm thấy tâm tình của mình càng tốt. Cũng không hề để ý tới tiếu rượu cái này hiện tại không có uy hiếp tàn tật. hắn xoay người đối với chiếm cứ phòng một góc không ngừng mấp máy dây đằng lộ ra nhất định phải được tự tin biểu tình vốn dĩ đã tuyệt vọng tiếu phong đang nghe đến an dục ngôn chịu bông tha chính mình nhi tử cường trang chấn định bị rỡ xuống nhìn trên mặt đất nằm tiếu Diệu khỏe mắt hồng càng thêm ướt không đợi tiếu phong đứng lên đi nhi tử bên người từ một góc nhanh chóng đánh út lại ánh đao hướng về nàng khổ hung hăng chặt bỏ tiếu phong thậm chí đều có thể nhìn đến người nọ dâu bởi vì cao tốc mà về phía sau phi lợi hại Phía trước vẫn luôn đưa tình nhận tình đôi mắt hiện giờ đựng đầy lạnh băng tàn khốc. Chính mình muốn chết sao? Còn không có hỏi qua tiếu rượu đau không đau sẽ chết. Còn không có trả thù an dục nôn đối nàng nhi tử ra tay sẽ chết. Còn không có nhìn đến tiếu rượu lớn lên nàng sẽ chết. Tiếu Phong thậm chí tự dê nghĩ rõ ràng chính mình lập tức sẽ chết. Thậm chí hiện tại thế nhưng còn có loại này nhàn tâm tưởng này tưởng kia. Ngay sau đó. Tiếu rượu. Người. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Tiếu diệu thân ảnh nho nhỏ hai tay cánh tay vô lực rũ tại bên người từ giữa không trung rơi xuống. Tiếu phong chịu đựng thân thể đau đớn nâng lên cánh tay nhẹ nhàng tiếp được nhi tử nhẹ giống lông chim thân thể. Nguyên bản nằm trên mặt đất hắn dùng hết cuối cùng một phân dị năng không chế được chính mình hiện lên tới lấy so đao quang càng màu tốc độ vọt tới tiếu phong trước mặt. Huyết, từ hắn lồng ngực không ngừng ra bên ngoài trào ra. Tảng lớn tảng lớn màu đỏ làm Tiếu Phong lệ ý rốt cuộc nhịn không được đại viên đại viên theo gương mặt chảy xuống. Cặp kia đã từng linh động đôi mắt hiện giờ trở nên cứng đờ vô thần. Tiêu Trương luôn thích bản ăn mặc tiểu đại nhân mặt hiện tại lại mang lên phía trước Tiếu Phong trong tưởng tượng bán manh biểu tình ở Tiếu Phong cổ chỗ làm lũng cọ cọ. Mụ mụ, ta phải đi. Ngươi đừng có ngốc ngốc bị người lừa, cách này cái nam nhân xa một chút, ta chán ghét hắn. Diệu diệu, đừng nói ngốc lời nói. ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Tiếu Phong thanh tuyến run rẩy trấn an nhi tử ôm hắn một đôi tay đã bị huyết nhiễm đỏ bừng. Ngay sau đó, Tiếu Phong hốc mắt đỏ bừng mang theo sát ý ngẩng đầu nhìn quét phòng một vòng, cái kia tập kích chính mình dâu nam chính một bộ đáng tiếc biểu tình đứng ở hoa tuyết đan bên cạnh, An Dục nôn ở nguyên lai vị trí như là nhìn chơi siếc khỉ giống nhau hứng thú giận dào, nhưng thật ra phía trước lạnh băng quan quân ngược lại vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. A. Ngay cả người xa lạ đều so trước mắt này giúp nhận thức người cường. An Dục nôn, ta có không gian, có rất nhiều vật tư. Chỉ cần ngươi giúp ta giết thương tổn ta nhi tử người, ta toàn bộ đều cho ngươi. Tiếu phong bình tĩnh nhìn an Dục nôn, nàng không cho rằng an Dục nôn sẽ vì tiếu rượu báo thù, như vậy dùng không gian làm giao dịch lợi thế xem hắn có thể hay không ra tay. Ta vì cái gì muốn ra tay giúp ngươi. Phía trước ngươi đáp ứng điều kiện đều còn không có thực hiện. Hoặc là giúp ta, hoặc là ta chết. Tiếu phong cười lạnh một tiếng, cầm lấy đường đao dùng lưỡi dao nhắm ngay chính mình cổ. Theo nàng lời này nói ra cổ thực mau liền có máu tràn ra. Tiếu phong là ở đánh cuộc, đánh cuộc an Dục ngôn đối không gian để ý. Thực hiện nhiên, nàng đánh cuộc chính xác. Chỉ thấy an Dục ngôn đối với hoa tuyết đan bên kia bất đắc dị nhún vai, cười mặt đối với hoa tuyết đan kinh ngạc biểu tình trực tiếp liền ra tay. Chiêu chiêu tàn nhẫn, chiêu chiêu muốn mệnh. Tiếu Phong bên này ôm Nhi Tử trên mặt cười lạnh xem bọn họ chó căn chó. Đột nhiên trong lòng ngực Tiếu Diệu thân thể vừa kéo, Tiếu Phong tức khắc cảm thấy không ổn, đây là mất máu quá nhiều làm cho run rẩy. Tiếu Diệu, ngươi nhất định không cần xảy ra chuyện. Tiếu Phong lạnh mặt ở đống lửa chiếu dọi hạ nhiều một tia ấm áp, một bên An Dục nôn híp mắt nhàn nhã nằm ở nàng bên người, thần thái lười biếng giống chỉ cao quý mèo ba tư nhàn nhã tự tại. Trong lòng ngực tiếu rượu trên mặt trừ bỏ bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệnh ngoại trên người nguyên bản vết thương đều biến mất không thấy, hai chỉ gãy xương cánh tay hiện tại cũng gắt gao ôm tiếu phong eo không bông tay, cứ như vậy nặng nề hôn mê. Cho ta trái cây. Thuận theo từ không gian trung cầm mâm đựng trái cây đưa cho an dục nồn, tiếu phong đối với hắn kia trương nguyên bản hẳn là làm chính mình hoa mắt say mê mặt hiện tại lại một chút cũng tìm không thấy lúc trước mê muội cảm giác. Giống như là trước kia nàng thích quá Hàn Quốc minh tinh, qua kia trận cảm giác liền không thích. "Uy ta. Đối an Dục nôn vô lý yêu cầu cũng toàn đương hống nhi tử, Tiếu Phong cầm lấy bản chung dâu tây nhét vào an Dục nôn trong miệng, ngón tay lại không cẩn thận đụng phải hắn mềm mại môi. Tiếu Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt bình thường tiếp tục đầu uy vai ác. Tại sao lại như vậy còn muốn từ e đại lâu 44 tầng sự tình nói lên? Lúc ấy ôm ấp chung Tiếu rượu thân thể xuất hiện mất máu tính cơn sốc sau, Tiếu Phong cũng bất chấp cấp nhi tử báo thủ. Ôm Tiếu rượu dần dần lạnh lẽo thân thể, Tiếu Phong trong lòng một trận cực kỳ bi ai cả người trái tim đều phải bị niết bạo đau đớn, chính mình đáng yêu nhất nhi tử thế nhưng muốn trước nàng mà đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những người này còn hảo hảo tồn tại? Vì cái gì chết không phải nàng đâu? Trong lòng oán hận chính mình Tiếu Phong không chú ý tới theo nàng trong lòng mãnh liệt không nghĩ Tiếu Diệu chết ý niệm một lần một lần ở đại nao trung tuần hoàn. Phía trước trong thân thể vẫn luôn nỗ lực đều không có thúc giục kia đoàn bạch quang bắt đầu có động tĩnh Lại dương mắt, quanh thân giống đom đóm từng điểm ánh sáng trắng phiêu đãng ở giữa không chung theo trong lòng ngực Tiếu Diệu hô hấp một chút một chút bị hút vào thân thể hàn buôn phía. Tiếu Diệu thân thể thượng truyền đến run rẩy đình chỉ. túi đầu xem xét thương thế tiếu phong vui sướng phát hiện nhi tử ngược bị lưỡi dao phá vỡ miệng vết thương bắt đầu tự chủ khép lại cho đến miệng vết thương vết sẹo đều không thấy sau tiếu phong còn không dám tin tưởng ôm tiếu rượu rơi lệ đến nôi tóc bị mồ hôi tầm ướt dị năng hao hết cảm giác vô lực cũng phá hư không được nàng hiện tại hảo tâm tình bên kia đánh nhau sớm đã đình chỉ dẫu nam bị an giục nôn một trường đánh hộp máu quỳ dạp trên mặt đất dùng cừu hận ánh mắt trừng mắt hắn Không chờ dâu nam nói ra chính mình đối an dục nôn căm hận đã bị an dục nôn một cái lưới dao gió chém đầu cùng thân thể phân ra. An dục nôn người này trước nay đều không phải một cái đủ tư cách lắng nghe giả. Dâu nam sau khi chết, hoa tuyết đan cũng không hảo quá. Thân thể thượng bị lưới dao gió quát đến trải rộng miệng vết thương, trên mặt lại là mang theo không thể tin được thống khổ nhìn an dục nôn. Nàng tư nhỏ liền ở an dục nôn bên người làm bạn hắn thế nhưng không thắng nổi một cái bình hoa giống nhau vô dụng nữ nhân. chung quanh mấy nam nhân nhưng thật ra liều mạng mệnh bảo hộ hoa tuyết đan. Đã có hai người trước sau ngã xuống nàng dưới chân, từ miệng vết thương chảy ra máu vì hoa tuyết đan phô liền một cái huyết hồng thảm. Đáng tiếc hoa tuyết đan toàn bộ hành trình đều không có nhìn về phía kia hai cái chết đi người liếc mắt một cái. Chỉ là dùng lên án ánh mắt đối an dục nôn bởi vì bảo hộ nữ nhân khác mà đối nàng hạ tử thủ biểu hiện khó chịu. Những người này là ngăn không được an dục nôn, không nói đến hắn chưa bao giờ hiển lộ dị năng, chỉ là phía trước ở trong phòng chỉ huy thủ hạ mấy người cướp đoạt thực vật biến dị trái cây khi trong đó đại đa số đều bị hắn cướp được trong tay. Chỉ có nhìn đến tiếu rượu cướp được mấy cái trái cây khi mới sấm rền gió cuốn ra tay liền dễ dàng đem này đánh nửa chết nửa sống. Đối trong tay hắn trái cây đảo cũng không có cấp đoạt ý tứ, chẳng qua kia vẫn luôn thi bạo hành vi làm người không nỡ nhìn thẳng. Xem ra cùng người nam nhân này kết thù thật đúng là không sáng suốt a. Trong phòng mấy người có cùng an dục nôn cùng nhau từ căn cứ lại đây, tự nhiên biết trừ bỏ hai người có chút giống nhau ngoại còn có không nhỏ thù hận. An dục nôn một bộ miêu đầu lao thử trêu đùa làm hoa tuyết đan phía trước mấy cái người bảo vệ mặt lộ vẻ không vui. Lại thấy hoa tuyết đan nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này lớn lên đẹp nam nhân, trong lòng càng thêm muốn đem an dục nôn trừ bỏ cho sảng khoái. Trêu chọc đủ rồi, an dục nôn cũng đối loại này không hề kích thích đánh nhau chơi trắng rồi, giơ tay mấy cái lươi dao gió đem mọi người tất cả đều cấp thiết đến thân đầu chia lịa, lộ ra phía sau hoa tuyết đan. Hoa tuyết đan tựa hồ không tin an dục nôn sẽ giết nàng, liền như vậy quật mặt thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Thẳng đến nơi xa một cái tốc độ dị năng giả sông tới lấy một cánh tay vì đại giới túm chặt hoa tuyết đan sau này một kéo, sắc bén lươi dao gió ở nàng ban đầu đứng thẳng vị trí thượng ước chừng cắt ra một đạo 3 mét bao sâu thật lớn khe hở. Trung hợp lúc này, vẫn luôn mấp máy chung dây đằng đỉnh chỉ động tác từ tầng tầng lớp lớp chạc cây trung gian hộp ra một quả bị đồ mãn màu xanh lục dịch nhảy cự trứng. An dục luôn bất chấp lại sát hoa tuyết đan, lập tức sông lên đi vung tay lên sau cự trứng từ tại chỗ biến mất kia đem cự chứng phun ra dây đằng bởi vì cự chứng biến mất đột nhiên phát ra giống người thét chói thai chói thai gạo giống vô số chỉ xúc tua vươn ném hướng an dục nôn thân thể an dục nôn cười nhạo một tiếng quanh thân nhanh chóng tản mát ra một trận lạnh leo những cái đó rơi đến hắn trước người dây đằng xúc tua hết thể bị bịt kín một tầng băng xương bị đông lạnh không thể nhúc nhích cự chứng tới tay sau an dục nôn cũng không muốn lại tại nơi đây dừng lại Vừa định dẫn theo Tiếu Phong liền lúc đi đột nhiên phát hiện nàng bên kia thế nhưng nổi lên bạch quang Bạch quang chung chỉ thấy Tiếu Phong trong lòng ngực Tiếu Diệu miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục Kia dần dần khôi phục sinh cơ từ phía chính mình tinh thần cảm ứng được thậm chí giao thắng từ trước Nhưng thật ra thú vị, chứa khỏi hệ dị năng sao Xách lên Tiếu Phong mẫu tử hai cái, an Dục ngôn đánh thanh tiếp đón mang theo thủ hạ nhanh chóng từ e đại lâu lui lại đi ra ngoài Mà một bên tựa hồ không thể tin được an Dục nôn thế nhưng đối chính mình ra tay tàn nhẫn hoa tuyết đan thấy an Dục nôn thế nhưng như thế sốt ruột rút đi, trong lòng có so đo, Tiếp đón trong phòng dư lại mấy người cũng đi theo hắn phía sau rời khỏi e đại lâu. Mấy người chân trước mới ra tới, mặt sau e đại lâu liền phát ra một tiếng rách nát sụp xuống thật lớn thanh âm, chỉ thấy phía trước kiên cố to lớn đại lâu hiện giờ lại trở nên nguy ngập nguy cơ. năm nhiều tầng tầng cao nhất thượng thế nhưng toát ra một gốc cây cực đại màu xanh lục dây đằng dùng đếm không hết xúc tua không ngừng điên cuồng quất đánh lâu thân vật liệu đá thép không được từ trên trời giáng xuống nên ở trên đường phố điểm bối tang thi trên người trực tiếp nháy mắt hạ gục ra e lại lâu an dục nôn ngung xuống tiếu phong mẫu tử ý niệm vừa động từ không gian chung lấy ra nhiều chiếc xe việt ra ý bảo tiếu phong thượng trong đó một chiếc xe tiếu phong không muốn thượng an dục nôn xe Nàng nhưng không quên người nam nhân này phía trước còn nghĩ giết chết chính mình hải tử. Từ chính mình trong không gian cũng lấy ra một chiếc cải tạo hán mã, đem trong lòng ngực Tiếu rượu cẩn thận đặt ở ghế phụ vị trí thượng cột kỹ đai an toàn sau vừa muốn lên xe, phía sau đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm. Ta kêu một mục, mục, nhớ ký ta. Tiếu Phong quay đầu lại thấy là cái kia mặt lạnh quan quân, sửng sốt sau gật gật đầu ở an dục nôn cười như không cười dưới ánh mắt lên xe. Không màng hoa tuyết đan mọi cách ánh mắt, An Dục Nôn phân phó vài câu liền lái xe về phía trước phóng đi. Phía sau Tiếu Phong mẫu tử lái xe gắt gao đi theo, lại lúc sau mới là An Dục Nôn thủ hạ. Vốn di Tiếu Phong là không muốn đi theo vai ác, nhưng nàng sợ một phản hối liền sẽ bị An Dục Nôn giết chết, thật vất vả đem nhi tử cứu trở về, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy liền đem mạng nhỏ công đạo. Lúc sau liền thành như bây giờ, An Dục Nôn tựa hồ phát hiện Tiếu Phong không gian đặc biệt tính. Phi thường không khách khí làm Tiếu Phong tiếp nhận hắn hàng ngày tam cơm cùng với rửa mặt. liền tính trong lòng lao nhanh đếm không hết thảo nê mã cũng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo an dục nôn điều khiển. Ở Tiếu rượu mấy ngày còn không có tỉnh lại dưới tình huống Tiếu Phong thực mau liền quyết định hảo ngày sau lộ. Lấy thủ hạ thân phận đi theo an dục nôn biến cường, chờ đến mẫu tử hai người có thể đi ngang thời điểm liền trộm rời đi hắn. Sau đó còn có một kiện tất làm sự tình, giết chết nữ chủ. Tiếu phong hiện tại cũng mặc kệ hoa tuyết đan có phải hay không vai chính, thương nàng nhi tử người đều phải chết. Phía trước gan Dục ngôn đáp ứng chỉ là đem thương tiếu rượu người giết chết, mà dâu nam hiện tại thi thể phỏng chừng đều tìm không thấy. Nhưng tiếu phong trong lòng luôn có một thanh âm yên lặng nhắc nhở nàng, thương tổn nhi tử chủ mưu khẳng định là hoa tuyết đan. Mặc kệ có phải hay không tiếu phong chính mình phán đoán. Nàng bởi vì hoa tuyết đan nữ chủ thân phận sẽ ở mặt thế hậu kỳ cứu vớt rất nhiều nhân loại cùng kiềm chế vai ác từ từ một loạt tác dụng mới lại nhiều lần đều không có đối hoa tuyết đan chân chính sinh ra sắc ý. Buồn cười chính là tiếu rượu đã từng nhiều lần muốn giết rất hoa tuyết đan bị nàng ngăn trở sau, hiện giờ lại thiếu chút nữa bị hoa tuyết đan giết. Đi tờ mở giờ nữ chủ, đi tờ mở giờ cứu vớt nhân loại, đi tờ mở giờ tâm điệu mềm. Tiếu phong chưa bao giờ có như vậy chán ghét chính mình mềm yếu vô năng, nếu nàng có cường đại năng lực nói tiếu rượu liền sẽ không trọng thương sắp chết, nếu không phải nàng lần lượt mềm yếu thỏa hiệp liền sẽ không có tiếu rượu bị thương. Phía trước tổng nghĩ nàng một cái không hề sở trường đặc biệt nữ nhân có thể có bao nhiêu đại hy vọng trở thành cường giả ý tưởng đều là vì chính mình mềm yếu tìm lý do, luôn là như vậy lừa mình dối người như thế nào sẽ trở thành cường giả. Thứ nay về sau. Nàng sẽ không lại dựa vào bất luận kẻ nào Bao gồm Tiếu Diệu Chỉ là hiện tại còn muốn đi theo an dục Nôn này đội người Tiếu Phong không có nắm chắc chờ nhi tử tỉnh lại Sau hai người chạy trốn thành công tỷ lệ có thể có bao nhiêu đại Chỉ cần bị an dục Nôn bắt được kia hắn sẽ không cố chính mình có không gian mà khoan thứ nàng một lần An dục Nôn người này trước nay đều là chỉ cho người khác một lần cơ hội Trốn không thoát liền đi theo đi Nhất tao có thể có cái gì Nàng chỉ cần nhi tử hào hảo. hảo. Kia so cái gì đều phải chân quý. Tiếu phong cảm thấy chính mình đặc biệt khổ bức, hơn nữa ở quyết định đi theo an dục nôn lúc sau liền càng thêm rõ ràng. Nâng đao chém dứt một con sông tới tăng thi đầu. Tiếu phong thở hổn hển đá phi một khắc chỉ mượn cơ hội đánh lén nàng tăng thi. Cả người cơ bắp ở hợp với mười mấy giờ cao cường độ sắt tăng thi trùng trở nên chua sót đau đớn. Mỗi một lần nâng đao đều sẽ cảm thấy cánh tay sắp đoạn rớt. Ý thức cùng thân thể đồng bộ chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, tiếu phong lắc lắc tràn đầy mồ hôi đầu, mướp mồ hôi ngạch phát dính sắt vào ở mặt hai sườn. Mũ mụ cẩn thận. Sau lưng một con tang thi thừa dịp tiếu phong quá mệt mỏi phân thần thời điểm dương buồn máu mồm to hướng về tiếu phong cổ chỗ tắt tới, cặp kia tất cả đều là tròng trắng mắt vẫn đục đôi mắt tựa hồ loang thoáng nhiều một chút hồng quang. Một đạo hỏa tiễn lại đây, tang thi biến thành đầy đất cho tàn. Tiếu rượu tại đây đoạn thời gian rèn luyện sau tử nhanh chóng cất cao, hiện tại hắn hoàn toàn nhìn không ra tới là cái 6 tuổi tiểu hải tử. Đứa nhỏ này càng dài càng giống hắn ba ba, tiếu phong bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, an Dục ngôn di truyền gen nhưng thật ra phi thường cường đại, tiếu rượu khi còn nhỏ còn có vài phần giống nàng nhưng lược một nảy nở sau kia vài phần tương tự cũng dần dần không thấy. Bị nhi tử cứu tiếu phong bất chấp khác. dùng hết cuối cùng sức lực chém viên một cái tang thi sau nhanh chóng lui lại đến an dục nôn bên người chung quanh mọi người chém như vậy nửa ngày tang thi cũng không thấy an dục nôn xuất thủ qua hắn liền như vậy nhàn nhã ngồi ở tiếu phong từ không gian lấy ra tới khắc hoa chiếc ghế thượng trống cằm nhìn mọi người hoa thức không đồng nhất chém tang thi đậu má liền quang nhìn cũng không nghĩ hỗ trợ Ngày hôm qua tiểu đội ở phía trước tiến thời điểm thấy một nhà trạm xăng dầu Mọi người thương lượng một phen sau quyết định đi vào làm mấy thùng xăng. Tiếu phong trong không gian tuy rằng xăng nhiều đến không bằng hưu, nhưng dưới loại tình huống này nàng cũng không dám đem chính mình thân ra phong phú cấp nói ra đi, vốn dĩ liền chuẩn bị lúc sau trốn chạy, nếu là bị người phát hiện nàng cái này trậu châu đáo kia lúc sau tình huống quả thực vô pháp tưởng tượng. Cái này tiểu đội tuy rằng lấy an dục ngôn là chủ, nhưng trên thực tế hắn thật sự mặc kệ sự. Chứ bỏ định ra mục đích địa ở ngoài. chỉ cần ở chế định thời gian nội tới mặt khác đều tùy ý các đội viên tùy tiện còn có thể lại không tổ chức kỷ luật tính sao sau đó vào trạm xăng dầu lúc sau liền điểm thùng thuốc nổ một tang thi quả thực vô cùng tận đánh lại tới tới lại đánh liền như vậy đánh một đêm tang thi nhiều đến đôi ở trước mặt mọi người sắp nhìn không thấy bốn phía cảnh tượng Cùng thiếu phong lực tẫn bất đồng chính là tiếu rượu thành thạo chung quanh tang thi còn không có gần hắn một mét phạm vi đã bị xử lý kia một bộ nhàm chán đến cực điểm biểu tình thật muốn làm tiếu phong niết hắn khuôn mặt nhỏ tang thi lại nhiều cũng bị giết không sai biệt lắm kế tiếu phong nghỉ ngơi một lát sau lại lên sân khấu sát tang thi 4, năm cái giờ sau rất nhiều tang thi rốt cuộc chỉ còn linh tinh mấy cái còn ở hấp hối dãy rủa lúc này vẫn luôn chán đến chết an dục nôn từ ghế trên đứng lên mắt đôi hơi hơi thượng trọn cả người phát ra một cổ làm dị năng giả tim đập nhanh cường đại giao động trong nháy mắt Nguyên bản trồng chất như núi tang thi đôi không còn nữa tồn tại, chỉ đường sống thượng tràn đầy tinh hoạch dưới ánh trăng lóe mỏng manh màu trắng ánh huỳnh quang. An Dục Nôn cắn nuốt dị năng lại cường đại rồi. Tiếu Diệu phía trước cũng dùng quá cắn nuốt dị năng, bất quá cùng hắn dùng phương thức bất đồng, An Dục Nôn có thể khống chế dị năng cắn nuốt rất hắn tưởng cắn nuốt, mà Tiếu Diệu tắc chỉ có thể toàn bộ cắn nuốt rớt. Tiếu Phong không rảnh lo xem một bộ dưới ánh trăng mỹ nam tử bộ dáng An Dục Nôn. Hiện tại đầy đất tinh hoạch quả thực đều phải hoảng hoa nàng đôi mắt Nhiều như vậy tinh hoạch kỳ thật tiếu phong thật sự không sợ vất vả Chỉ cần làm nàng một đám nhặt lên phong tới nàng chính mình hầu bao lại mệnh cũng đang đến Đáng tiếc, này một tiểu kế hoạch thai chết trong bụng An dục nôn chỉ vung tay lên, đầy đất tinh hoạch liền tất cả đều đến hắn trong không gian Sạch sẽ trên mặt đất liền cái cha cũng chưa dư lại thu xong an dục nôn còn quay đầu lại đắc ý viết phía sau biểu tình bi thương không thôi Tiếu phong liếc mắt một cái xem ngươi mụi a Tiếu phong yên lặng chửi thầm đi theo vai ác không ngắn thời gian sau nàng cuối cùng phát hiện văn trùng cao quý lãnh diễm trầm mặc ít lời đảng tiếếu gian cường địch hôi phi yên diện từ từ một loạt chính mình áp đặt nhãn hiện giờ ở kiến thức đến chân nhân sau tất cả đều tan biến nhìn ngang nhìn dọc đều là bệnh tâm thần không để ý đến an dục nôn khiêu khích Cả người đau nhức Tiếu Phong ở mấy cái đội viên tiến đến tìm xăng không có kết quả sau khi trở về nghỉ thầm rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Kết quả, an Dục ngôn làm tiếp tục lái xe đi phía trước đi. Ở Tiếu Phong bị n nở cái đội viên cự tuyệt nhờ xe sau, nàng bi thống chuẩn bị tay làm hàm nhai Vừa mới chuẩn bị lên xe, Tiếu Diệu quay cửa kính xe xuống dò hỏi Tiếu Phong hay không muốn thượng hắn nảy chiếc xe. Từ Tiếu Diệu từ trọng thương hôn mê trung thanh tỉnh. An Dục nôn khiến cho tiếu rượu đi theo hắn, phỏng chừng là sợ tiếu phong mang theo nhi tử trốn chạy. Nhìn nhi tử bên cạnh đồng dạng vẻ mặt chờ mong vai ác sau, tiếu phong phi thường sảng khoái cự tuyệt. Nàng sợ đối với vai ác gương mặt kia, nội tâm lại không kiên định. Rốt cuộc về sau là muốn chạy. Khổ bức khai một đường xe, rốt cuộc ở một chỗ ven sông đất chống thượng dừng xe chát liều chạy. Tiếu phong lấy bình sinh lớn nhất tốc độ đáp hảo liều chạy. Thu thập một phen so đối với quản hậu cần đội viên nói một tiếng buổi tối không ăn cơm, nói xong trực tiếp vọt vào lều trại xác định trung quanh ẩn nấp tính tốt đẹp sau vào không gian. Không gian tốc độ chạy chính là nhị so một, nàng có thể ở trong không gian nghỉ ngơi cái đủ. Trước nay đều không có như vậy may mắn không gian nhị so một quá. Tiếu phong vào không gian lập tức một cái thuấn di đến hồng liên thượng, vẫn là phía trước ngẫu nhiên một lần nàng phát hiện dị năng ở hồng liên thượng tu luyện sẽ càng thêm tinh luyện. Hiện tại Tiếu Phong dị năng, thể lực toàn đã hao hết nhất thích hợp tu luyện bất quá tốt nhất có thể đột phá lên tới ngũ dai đuổi theo nhà mình nhi tử bước chân. Dĩ vãng lười biếng cá tính ở lần trước Tiếu Diệu sau khi trọng thương cũng trở nên nghiêm túc sau, Tiếu Phong đem hơn phân nửa thời gian đều đặt ở dị năng tu luyện thượng chuyên tâm để cao chính mình dị năng cung bậc, nhưng như vậy chăm chỉ đều không bằng Tiếu Diệu tùy tiện như vậy một tu luyện liền đến ngũ dai. An Dục nôn càng là không biết dị năng nhiều ít dai. Người so người sẽ tức chết, vạn hạnh Tiếu Phong còn có không gian ở sau lưng yên lặng duy trì nàng. Ngôi ở hồng liên nhất biến biến trải vớt dị năng, bất chi bất giác đã vượt qua mười mấy giờ. Dị năng một lần nữa lấp đầy toàn bộ thân thể sau, Tiếu Phong cảm thấy phía trước lực bất tòng tâm suy yếu cảm đều biến mất, nội coi một phen trong cơ thể dị năng càng thêm tinh tiến một phần. Ra không gian cũng vừa qua đi mấy cái giờ thời gian. Tiếu Phong tính toán thời gian phòng trừng bên ngoài người đều cơm nước xong các hồi các lều trại nghỉ ngơi, thừa dịp thời gian này nàng có thể đi lựa trại bên kia nhìn xem như tử. Tiếu Diệu từ rời đi Tiếu Phong đi theo vai ác bên người sau, cũng không biết phụ tử hai người đời trước có phải hay không kẻ thù, hai người hiện tại lẫn nhau xem xinh ghét đến liền xem đối phương liếc mắt một cái đều không ớn. Vẫn là trước một thời gian, chỉ cần không ở nơi ở nghỉ ngơi. Tiếu rượu tổng hội đến lều trại trung ương chỗ lửa trại bên lẳng lặng nghỉ ngơi một đêm, sau đó bị Tiếu Phong phát hiện sau huy hiếp nhi tử. Về sau chính mình muốn lại đây bồi hắn. Tâm tâm niệm niệm nhà mình nhi tử Tiếu Phong ở đi vào lửa trại trước vòng vài vòng tìm cái biến cũng chưa tìm được Tiếu rượu thân ảnh. Hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào không ở a? Chưa từ bỏ ý định lại tìm vài vòng vẫn là không có tìm được chính buồn bực khi bỗng nhiên nghe được một bên truyền đến một tiếng cười nhạo. ngươi liền tính vòng lại nhiều vòng đều tìm không thấy hắn. Đi theo an Dục ngôn ở mặt thế chung cũng có không ngắn thời gian, trong lúc ba tháng thời gian đã qua tang thi được đến tiến thêm một bước tiến hóa sau, nhân loại sinh tồn nguy cơ càng là lửa xém lông mày. Cũng may theo tang thi tiến hóa, nhân loại cũng đi theo dị năng trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại phổ biến dị năng giả dị năng dừng lại ở tăng dài, cao thủ là bốn, ngụ dài. Đối phó không có chỉ số thông minh tang Thi vẫn là có thể nhẹ nhàng ứng đối. Chỉ là dị năng tăng lên tới lục giai lúc sau liền sẽ bắt đầu tiến bộ thông thả, Tăng Thi cũng sẽ không có loại này bối rối. Biết rõ lúc sau mà thế phát triển xu hướng Tiếu Phong biết hiện tại nhân loại vẫn là quá yếu ớt, mà thế hậu kỳ tang Thi hoàng vung tay một hôm một cái tiểu căn cứ liền sẽ nháy mắt mất đi. Tiếu Phong phát hiện chính mình xuyên đến nơi này liền thuần nhất khổ bức điện phạm. Hiện giờ mỗi khi nhìn đến vai ác mặt sau không tự giác liền nhớ tới đến nơi đây một loạt sự tình cảm cảm thấy đến khổ bức. Nếu vai ác không ngủ sân nàng, như vậy nàng liền sẽ không mang thai. Nếu không có mang thai sinh con kia nàng là có thể một người tránh ở trong không gian tự do tự tại, lui một vạn bước tới giảng. Liền tính mang thai sinh con chẳng sợ không phải vai ác loại, nữ chủ liền sẽ không luôn là như vậy nhằm vào nàng, vậy sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Chính mình mang theo nhi tử ở mặt thế không biết đến có bao nhiêu tiêu giao tự tại, không chuẩn còn có thể nhặt cái tiểu xoái ca chơi dưỡng thành. Đâu giống hiện tại thời thời khắc khắc đi theo an dục nôn phía sau cùng cái lão mụ tử giống nhau, tiếu phong đều cảm thấy chính mình lại nhiều đứa con trai. Thời khắc khổ bức tiếu phong quyết định hiện tại tạm thời rời đi cái này làm chính mình khổ bức ngọn nguồn. Nhưng an dục nôn cũng không chuẩn bị làm tiếu phong như nguyện rời đi. Ngồi xuống. Vai ác nói không dám không nghe. Tiếu phong cũng bất chấp trên mặt đất giờ không ô hế đặt mông ngồi ở lửa trại đằng trước một trường lánh diễm cao quý mặt không đi xem thiển mặt thấu đi lên vai ác. Như vậy chính trực diễn xuất dẫn tới an rục nôn một tiếng cười nhạo, hắn cũng không giống Tiếu phong như vậy tùy tính ngồi dưới đất mà là từ không gian chung lấy ra một cái cái đệm phô hảo mới ngồi đi lên. Như vậy nương pháo hành động làm Tiếu phong trong lòng âm thầm nhạo báng không thôi. Nhưng mông hạ bị cục đá lạc đau nhức toan sảng cảm làm nàng tưởng khinh bị vai ác đều khinh bị không đứng dậy. Thật ní mà đau. Cuối cùng chịu không nổi mông đau đớn Tiếu Phong vẫn là ở vai ác nhìn chăm chú hạ nhận mệnh đứng dậy học gan dục ngôn cũng từ không gian chung lấy ra cái đệm trên mặt đất lót hảo mới ngồi đi lên. Vì trương hiển chính mình giàu có làm thấp đi vai ác bẩn cùng Tiếu Phong cố ý lấy ra giường đơn lớn nhỏ cái đệm, chính mình ngồi trên đi bởi vì cái đệm mềm mại co dạng thân thể còn run dậy. Không chờ Tiếu Phong đắc ý, dưới thân cái đệm một tháp, An Dục nôn thế nhưng không biết xấu hổ vứt bỏ hắn tiểu cái đệm ngồi ở Tiếu Phong bên người. Hai người khoảng cách thân cận quá, Tiếu Phong đều có thể ngửi được an Dục nôn trên người dễ ngửi nhàn nhạt, nhạt lênh hương. Loại này mùi hương gợi lên phía trước kia chàng hoang đường hồi ức, Tiếu Phong khinh bị một chút chính mình đáng khinh sau vội lôi kéo thân mình ý đồ ly an Dục nôn xa một chút. Rời xa thành công tiếu phong cùng an Dục ngôn một cái ngồi bên này một cái ngồi bên kia, hai người trung gian không ra tới khoảng cách không tính xa nhưng ở tiếu phong trong lòng lại xa so với kia chân trời góc biển còn muốn xa. Hai người tĩnh tọa không nói gì, bốc cháy lên tới ngọn lửa không ngừng biến hóa phát ra hồng quang chiếu vào hai người trên mặt đều là nhiều một tia sắc màu ấm, ấm áp ở đêm khuya trở nên rét lạnh độ ấm. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Chịu không nổi hai người chi gian loại này yên tĩnh không khí, Tiếu Phong trước mở miệng đánh vỡ lúc này lặng im, tuy rằng nàng không trông cậy vào An Dục Nôn sẽ phản ứng nàng nhưng hiện tại không nói điểm cái gì tổng cảm thấy biến yếu Ta chuẩn bị đi thành phố B. Nga? Cái gì? Thành phố B? Vốn tưởng rằng sẽ không đáp lại An Dục Nôn trở về Tiếu Phong nói sau, nàng đầu tiên là cảm động vai ác thế nhưng sẽ phản ứng nàng sau mới hậu chi hậu giác nhận thấy được hắn nói có chỗ nào không đúng. đi thành phố B. An gia bổn ra liền ở thành phố B. Rõ ràng là ở vai ác ở Y Thị thành lập căn cứ sau mới đi thành phố B. An gia bạch bạch vả mặt, vì cái gì hiện tại liền đi. Có như vậy giật mình sao? An gia cầm tù ta sáu năm, như thế nào cũng muốn trước còn điểm lợi tức. An Dục luôn mang theo một chút kinh ngạc phát hiện Tiếu Phong cảm xúc thượng đột nhiên kích động sau vẫn cứ nhàn nhạt nói ra trong lòng suy nghĩ. Bình tĩnh khuôn mặt lại một chút không có đều không có biểu hiện ra lời nói âm ngoan Tiếu phong nghiêng đầu nhìn an Dục nôn liếc mắt một cái, hắn ngày thường luôn là cười đến một trường phúc hậu và vô hại trên mặt hiện tại rỡ xuống làm bộ, lộ ra hắn chân chính biểu tình, bình tĩnh không gọn sóng. Không có khác biểu tình hắn mới là chân chính an Dục nôn, sẽ không bởi vì ai mà trở nên không giống chính mình, tiếu phong tự nhận là chính mình liền làm không được như vậy như bước một mặt. Chỉ cần tốn ra một cái tiếu rượu là có thể làm nàng pha công. Nghe được An dục ngôn như vậy vừa nói, tiếu phong ẩn ẩn hồi ức đến tựa hồ có như vậy một hai câu nhắc tới vai ác ở thành phố B từ nữ chủ cùng nam chủ ngọt ngọt, ngọt ngào ngào ở trên phố Ve vạn đánh yêu thời điểm từ bóng ma chỗ trợt lóe mà qua. Nguyên lai like là đi An gia báo thù đi, phòng trừng cũng không báo thành công nếu không lúc sau như thế nào sẽ đi thành lập căn cứ đối phó An gia. Nén bi thương đi. Hoan hoan tương báo khi nào dứt. Nếu là có người quan con của ngươi đóng 6 năm, ngươi sẽ như thế nào làm? Dám quan ta nhi tử. Lao nương cầm đao chém hắn. Ngậy! Ta không phải ý tứ này, ngươi cùng tiếu rượu không giống nhau. Nga, nàng có mẫu thân ta không có sao. Vai ác đột nhiên tìm ta nói chuyện hiếm, sau đó hắn làm ra vẻ lên đây làm sao bây giờ? Rất cấp bách, ôn lai chờ. Tiếu phong vẫn luôn cho rằng an dục ngôn là cường đại. Loại này cường đại không riêng gì thực lực cường đại cũng là tâm lý cường đại. Còn nhớ rõ nàng mới nhìn mặt thế chi nữ bá thiên hạ này buồn tiểu thuyết thời điểm, còn vì vai ác bất hạnh thơ hấu mà đấm bàn không thôi, nhưng nhìn đến phía sau nội dung mới phát hiện chính mình thật là quá hảo lửa. Vai ác mâu thân là đã chết, chính là lại là bị vai ác thân thủ một thương cấp đánh chết, lý do là hắn mâu thân xuất quý bị vai ác hắn cha phát hiện sau muốn giải quyết rất nàng thời điểm. Bị vai ác cản lại đoạt lấy trong tay thương đối với nữ nhân kia chính là một thương. Lúc sau bình tĩnh bộ dáng làm vai ác lao cha đều trong lòng cảm thấy sợ hãi, lúc này vai ác cũng mới 10 tuổi. Tuy rằng vai ác mẹ nó đối vai ác không chiếu cố quá mấy ngày, hai người không có gì cảm tình ngoại đảo cũng không đến mức vai ác như thế tuyệt tình. Giết mẹ nó lúc sau vai ác ở biến thái trên đường càng đi càng xa. Nửa ngày không có được đến Tiếu Phong đáp lại, An Dục ngôn tò mò sườn nghiêng đầu xem Tiếu Phong biến nào đa đoan biểu tình sau, Vốn dĩ có chút nặng nghề tâm tình lại kỳ diệu hảo rất nhiều. Nữ nhân này từ mới gặp khi trên mặt biểu tình liền phi thường nhiều, nay ở An Dục ngôn bên người là hoàn toàn đều không thấy được. Mỗi ngày trừ bỏ nặng nghề học tập chính là học tập, lớn về sau còn muốn học tập công ty quản lý, gia tộc xí nghiệp hoạt động. Chưa bao giờ có một người thiệt tình quan tâm quá hắn, chỉ có vô tận lợi dụng. Lợi dụng, lợi dụng, mẫu thân chẳng ghét, phụ thân lạnh nhạt, tộc nhân ghen ghét, hạ nhân hâm mộ, nữ nhân si mê. An Dục nôn kiến thức quá nhiều cũng gặp được quá nhiều. Tiếu phong ngay từ đầu đụng vào hắn khi trong mắt si mê làm hắn cảm thấy ghê tởm, lại lần nữa gặp phải lại là ở hai người thân mật khăng khít dưới tình huống tiếu phong biểu hiện thực hợp hắn ăn uống, lúc sau gặp phải làm bộ không quen biết, bị hắn triển không kiên nhẫn. Ngẫu nhiên toát ra hoa si cùng với tiếu rượu sau khi bị thương nhìn hắn hận ý từ từ làm hắn cảm thấy nữ nhân này biểu hiện ra ngoài mới mẻ cảm làm hắn cảm thấy cùng người khác có chút bất đồng, theo bên người đảo cũng vẫn là có thể sẽ không làm hắn cảm thấy phiền. Vì thế đồng ý nàng thỉnh cầu, giải quyết một người sau liền mang theo nàng đi theo một đường, mỗi khi nhìn đến tiếu phong trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, dối dám vui sướng, đau lòng, biểu tình. An Dục nôn liền cảm thấy chính mình thật cao hứng. Loại cảm giác này so với hắn giải phẫu động vật khi còn muốn hảo, cảm thấy trong thân thể truyền đến từng đợt run dày cảm làm hắn càng thêm hưng phấn. Nàng biểu tình thật là trị liệu hắn tịch mịch thuốc hay. Ta phát hiện ngươi tựa hồ thực hiểu biết ta. An Dục nôn lời vừa ra khỏi miệng lập tức bừng tỉnh lâm vào thất thần trạng thái trung tiêu phong. Nàng vừa mới biểu hiện chẳng lẽ khiến cho vai ác hoài nghi. Nào! Nào có! ta này không đột nhiên nhớ tới một chút sự tình an dục ngôn giống tiểu hài tử giống nhau đáng yêu nghiêng nghiêng đầu khoe miệng cười khẽ nhìn tiếu phong kia một bộ ôn nhu biểu hiện giả dối thiếu chút nữa làm tiếu phong chìm ở một loại tên là an dục ngôn độc trung vô pháp tự kiềm chế trách không được thiêu cháy đều không có cảm giác thiêu cháy tiếu phong đầu tiên là nghi hoặc nhìn an dục ngôn mặt hồi tưởng nơi nào cháy Sau khổ bức phát hiện nguyên lai là lửa trại hỏa tinh bắn tới rồi Tiếu Phong ngồi bên kia cái đệm thượng bốc cháy lên không nhỏ hỏa. Tiếu Phong muộn thanh nhảy dựng lên đem bị lửa đốt mau một nửa quần áo cởi ra, an mặc một bộ mát lạnh tiểu nội nội tại trong gió đêm cả người lạnh cả người. Cứ việc cùng an Dục nôn từng có một lần không cạn quan hệ. Nhưng như vậy trần trùi mặt đối mặt tổng cảm thấy biệt yếu. Tiếu Phong nhanh chóng từ không gian lấy ra một bộ váy liền áo vội vàng mặc vào, sau đối với An Dục Nôn nói câu ngủ ngon liền trở về chính mình liều trại. An Dục Nôn ngồi ở thiêu hủy một nửa cái đệm thượng, mặc kệ bên kia hỏa thế như thế nào hung manh chính là như thế nào đều dựa vào gần không được An Dục Nôn thiêu thiêu bởi vì nhưng tiêu đồ vật đều châm tẫn sau tự động liền dập tắt. An Dục Nôn nhìn Tiếu Phong rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra tươi cười làm chính hắn đều không có phát hiện. Ngày hôm sau. Tiểu đội các thành viên một đám tỉnh lại ra lều trại sau bỗng nhiên phát hiện một việc rất quỷ dị, thế nhưng có một cái thiêu một nửa cái đệm cùng quần áo lẻ loi ném ở đống lửa cho tàn chỗ, xem kiếp quần áo kiểu dáng rõ ràng là Tiếu Phong ngày hôm qua ăn mặc. Không có hủy thi diệt tích Tiếu Phong đỉnh mọi người ánh mắt trong lòng khô bức, trên mặt lại bản lánh diễm cao quý biểu tình không đi đáp lại những cái đó cười như không cười tầm mắt, tùy tiện bọn họ như thế nào suy đoán. Lúc sau nhi tử đều lặng lẽ chạy tới hỏi Tiếu Phong có phải hay không gần nhất có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Bảo bảo trong lòng khổ. Bảo bảo trong lòng mệt Bảo bảo trong lòng không khai sâm. Nghỉ ngơi một đêm, thể năng không sai biệt lắm toàn bộ khôi phục tiểu đội toàn thể các thành viên hôm nay đều tinh thần phân chấn chuẩn bị bắt đầu tân một ngày. Phân công hợp tác cực kỳ ăn ý, như cũ bỏ qua Tiếu Phong cái này ngoại lai phân tử. Tiếu phong tới lâu như vậy cũng không biết tiểu đội nhân viên tên không phải nàng không nghĩ nhớ mà là bọn họ cảm thấy căn bản là không có nói cho nàng tên tất yếu. Nếu người khác đều không nói cho nói, tiêu tiếu phong thượng vội vàng hỏi cũng không thú vị. Nàng chính mình cấp tiểu đội thành viên ám hạ trộm lấy tên, phân biệt là dựa theo cùng an dục nôn thân mật độ theo thứ tự sắp hàng ập đẹp từ từ. Duy nhất biết tên tiếu rượu còn không thể cùng chính mình ở bên nhau. An Dục nôn người nam nhân này nói Tiếu Phong trong lòng không biết đã bái bao nhiêu lần như tới quan thế âm, Giật Ma Di ả mới không cho An Dục nôn đem nàng xuyên tại bên người đương lão mụ tử tùy tiện sai sử. Bất quá hiển nhiên hôm nay Tiếu Phong một chậm trễ không có cầu thần bái Phật đã bị triệu hoán qua đi hầu hạ An Đại gia, nhưng thật ra cũng giải quyết ở Cần Lao cùng Tiểu Hoang mật giường như một đám người trước mặt đương sâu gạo xấu hổ. Hơn nữa An Dục nôn trên xe có tiếu rượu, nàng nhi tử. Nàng một đêm không gặp nhi tử. Nàng nghe lời hiểu chuyện ngoan nhi tử. Thỏa mãn an đại ra một đống làm khó người khác vô lý yêu cầu sau, tranh thủ tới rồi ngồi ở an dục nôn trên xe quyền lợi sau tiếu phong gấp không chờ nổi chuẩn bị ngồi ở hậu tòa cùng nhi tử hảo hảo tâm sự, gần nhất các nàng liền cùng nhau đợi thời gian đều không có. Sau đó, an dục nôn làm tiếu rượu đi ngồi trên ghế phụ, độc lưu hắn cùng tiếu phong mắt to đối đôi mắt nhỏ ở phía sau biên thật lâu không nói gì. Tựa hồ là khinh thường An Dục Nôn chi khai chính mình đê tiện, Tiếu Diệu ngồi ở ghế phụ cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhắm mắt lại dựa vào xe tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Không có nhi tử tại bên người Tiếu Phong cũng vô tâm tình xem An Dục Nôn gương mặt đẹp trai kia, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Ngay sau đó, đầu đã bị cưỡng chế tính xoay trở về. An Dục nôn cái này không biết xấu hổ thế, nhưng không biết khi nào lặng yên không tiếng động mà ngã xuống Tiếu Phong trên đùi từ dưới hướng lên trên mang theo bán manh biểu tình nhìn Tiếu Phong, một bàn tay còn không thành thật ở Tiếu Phong eo sườn họa quyển quyển. Hắn hôm nay là uống lộn thuốc sao? Phong cách không đúng a? Hoàn toàn theo không kịp An Dục nôn kỳ quái nào ý nghĩ Tiếu Phong tuy rằng không biết An Dục nôn ở chơi chút cái gì xiếc, xem nhẹ rớt hắn hoa đến bên hông tê tê dại dại kỳ quái cảm giác. học cổ đại quân tử ngồi nghiêm chỉnh không dám thả lỏng. Đột nhiên lại có loại đường hòa thượng bị nữ yêu tinh bắt được, bị đùa giỡn hoang đường cảm. hiển nhiên An Dục Nôn cũng nhìn ra Tiếu Phong khó hiểu phong tình, đình chỉ tắc quái tay sau, trực tiếp tìm cái thoải mái tư thế nằm ở Tiếu Phong trên đùi chợp mắt ngủ. Tiếu Phong cũng không có nhận thấy được vai ác buồn bực, ngược lại may mắn An Dục Nôn rốt cuộc dừng động tác khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời trừ bỏ lái xe trong suốt người tài xế ngoại Trên xe ba người nhưng thật ra lần đầu tiên ngồi chung một trên xe. Bình thường một nhà ba người cảm giác quen thuộc làm Tiếu Phong cảm thấy dị thường biến yếu, luôn có loại đi nhầm phim trường cảm giác. Không biết qua bao lâu thời gian, đùi đã bị An Dục Nôn gối ma Tiếu Phong rốt cuộc bỏ được từ ngoài cửa sổ trước mắt vết thương cảnh sát trung lưu luyến không rời rút về ánh mắt ngược lại cúi đầu nhìn ngủ say An Dục Nôn. An Dục Nôn nhan giá trị phía trước có nói. Vẫn luôn xoáy đến không bằng hưu hắn ngủ sau an tĩnh ngủ nhan nhưng thật ra đáng yêu thực, cùng tiếu rượu có vài phần giống nhau. Tiếu phong có vài phần do dự nhưng cuối cùng vẫn là tay ở giữa không chung dừng lại muốn xoa an dục ngôn mặt động tác, bọn họ hai cái chi gian cái gì quan hệ đều không có, hiện tại hà tất lại cho chính mình một ngàn. Dừng trong tay động tác, tiếu phong tiếp tục đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Ngồi xe khi vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ vẫn là tiếu phong xuyên tới phía trước liền vẫn luôn bảo trì thói quen. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe tiếu phong không có nhìn đến gối lên nàng trên đùi an Dục luôn không tiếng động mà mở mắt, tối nghĩa không do gắt gao nhìn chầm chằm nàng. Tiểu đội đoàn người hướng về thành phố B đi tới, chiếc xe chạy ở quân đội sớm đã rửa sạch sạch sẽ đường xe chạy thượng đảo cũng tốc độ bay nhanh, theo e đại lâu lúc sau lộ trình quy tốc bất đồng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đến tới gần thành phố B L Thị. Bước đầu phòng trừng lấy loại này tốc độ không đến 2 ngày liền sẽ tới thành phố B. Tới rồi L Thị sau, An Dục Nôn nhâm mệnh tiểu đội đội trưởng A hạ lệnh, trước tiên ở tại châu nghỉ ngơi chỉnh đốn một canh giờ lại lái xe đi ngang qua L Thị lựa chọn sử dụng gần nhất đường xe chạy đi thành phố B. A đội trưởng là An Dục Nôn thân cận nhất thủ hạ. Nghe nói An Dục Nôn có thể từ cấm địa Trung ra tới vẫn là lại gần vị này A đội trưởng nghị cách cứu viện. Tại chỗ nghỉ ngơi mệnh lệnh mới vừa một chút đạt, tài xế đã sớm trước tiến độn Tiếu Phong đẩy đẩy giả bộ ngủ An Dục Nôn cũng muốn xuống xe hoạt động hoạt động. Ai ngờ An Dục Nôn thế nhưng chết sống đều không đứng dậy, rơi vào đường cùng Tiếu Phong chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt truyền lại cho nàng đáng yêu nhi tử, hy vọng Tiếu Diệu có thể cứu cứu nàng cái này chân mo phế bỏ người đáng thương. nhắm mắt nghỉ ngơi tiếu rượu nhưng thật ra tiếp thu tới rồi mụ mụ mãnh liệt ánh mắt nhưng quay đầu nhìn lại tiếu phong cùng an dục nôn một bộ ngọt ngào bộ dáng thật lâu vâu ngữ sau trực tiếp khí khai cửa xe đi rồi từ từ nhi tử không phải ngươi tưởng như vậy lão mẹ không phải ghét bỏ ngươi đương bóng đèn trở về đi ngươi không ở ngươi lão mẹ liền phải bởi vì chân ma mà đã chết trong lòng tiểu nhân điên cuồng hò hét tiếu phong vẫn là vô dụng ý niệm kêu hồi tiếu rượu Ngược lại là chờ người khác đi cái sạch sẽ sau an dục ngôn mới từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại sau an dục nôn không buông tha Tiếu Phong, Hán tử tiếu Phong trên đùi lên, sau lại giống con lười giống nhau đem thân thể trọng lượng tất cả đều dựa vào Tiếu Phong trên vai, đôi tay chiếm hữu tính khoanh lại nàng cổ. Nửa ngày sau chậm rãi thở ra khẩu khí, ước nóng độ ấm năng Tiếu Phong cổ đỏ bừng. Phía trước ngươi là tưởng phi lễ ta. Vì cái gì không có sợ đi xuống? Làm ơn chỉ là tưởng sờ hắn an dục nôn mặt mà thôi đừng nói đến như vậy sắc hệ tràn đầy làm đến nàng cùng si hán giống nhau lúc trước xem ngươi ngủ bộ dáng cùng ta nhi tử quá giống không nhịn xuống nhưng là đột nhiên thanh tỉnh sau cảm thấy hai ta lại không thân sờ ngươi mặt tổng cảm thấy chính mình giống biến thái ta không ngại an dục nôn cười nói xong những lời này nâng lên ở tiếu phong cổ chúng gió mặt lập tức kéo gần khoảng cách cùng tiếu phong mặt đối mặt dán mặt An Dục ngôn trên mặt thật nhỏ lông tơ đều có thể xem rõ ràng. Không thói quen cùng nam tính như vậy gần khoảng cách, Tiếu Phong có chút kháng cự An Dục ngôn tiếp cận. Chính là An Dục ngôn cự tuyệt Tiếu Phong muốn rời xa hành động, ngược lại càng thêm gần sát, hai người chi gian khoảng cách gần chót mũi gắt gao tương ai. Cảnh tượng cực kỳ tươi đẹp làm người không cấm tim đập tình mê khi, đột nhiên cửa sổ xe bị một trận cuồng bão mánh gõ. nhanh chóng tỉnh thần tiếu phong quả thực đều phải rơi lệ đầy mặt cảm tạ gõ cửa sổ xe người an dục ngôn mị lực thật sự quá lớn nàng đã ngăn không được đều sắp đến bị đánh cho tơi bời trình độ an dục ngôn trên mặt nhìn không tới chút nào khác biểu tình bình tĩnh khai cửa xe sau tiếu phong cũng nhờ đi theo đi xuống chuyện gì đại nhân đột nhiên tới một đội người lại đây tìm kiếm cứu viện ta vốn dĩ muốn ngăn lại Nhưng nàng nói nàng là an gia người lại còn có nhận thức đại nhân, ta không dám lại nhiều hơn ngăn trở. Tiếu phong bởi vì tò mò vẫn luôn đi theo an Dục ngôn phía sau, lúc này đảo cũng may mắn thấy được cái kia nàng. Lúc này mà thế bùng nổ đều mau hơn 4 tháng, thời tiết nóng bức ngồi ở trong xe cùng bị hỏa nướng dường như. Trong xe điều hòa không biết sao đều không thể dùng, nay ở phía trước cùng tiếu rượu lái xe chạy tới N Thị thời điểm cũng đã thử qua. Tựa hồ là lưu hành vũ nháo thoáng phức tạp chút sản phẩm điện tử cũng chưa tác dụng. Nhưng không biết bị an dục ngôn như thế nào chữa trị, trong xe điều hòa độ ấm đặc biệt mát mẻ. Đây cũng là tiếu phong bị nhi tử báo cho sau vẫn luôn đáp tiểu đội đi nhờ xe mục đích. Như vậy nóng bức dưới tình huống, toàn cầu thủy tài nguyên thiếu thốn. An dục ngôn tiểu đội chung cũng là vì có thủy hệ dị năng giả mỗi lần đều có thể kết ra thùng nước đại thủy cầu mà không hề cố kỵ lãng phí. mà cái này nàng hiển nhiên cũng là không thiếu thủy. Chỉ thấy đứng lặng ở mọi người trước mắt nữ nhân ăn mặc một thân bạch tí gì hay váy dài, kia tú lệ dung nhan xứng với trường cho đến eo nhu lượng tóc đen quả thực so diễm như đảo lý Tiếu Phong còn muốn tao bao. Tiếu Phong kia một đầu tóc quăn đã sớm bị nàng cấp bàn lên ở sau đầu chát cái bánh bao đầu, như vậy chắt lên tức mát mẻ lại tỉnh cắt rớt. Mà trên người cũng sớm đổi thành một thân nhẹ nhàng ngắn gọn trang phẫn, Cả người như vậy một giả dạng sau tựa hồ trở nên anh tư tắp sảng, xoay khí khẩn. Đột nhiên toát ra tới nữ nhân tựa hồ nhận thức An Dục Nôn, một đôi như là có thể nói mắt to liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm xuống xe An Dục Nôn, trên mặt cũng trùng hợp ở An Dục Nôn nhìn về phía nàng thời điểm toát ra tới một mạt đỏ ửng. Chẳng lẽ là tình nhân cũ đã tìm tới cửa, bị thiếu phong nghĩ lầm bạn gái cũ thế nhưng thật sự ngồi trên An Dục Nôn xe, bất quá lại là làm hướng dẫn nghi tồn tại. Nàng ngồi ở trên ghế phụ chỉ ra và xác nhận phương hướng dẫn đường khi còn không quên một bộ ai toán quay đầu lại nhìn lén an Dục nôn vài lần. Tiếu phong cũng không có xuống xe thoái vị nhường hiền, nữ nhân này là ai nàng đều không quen biết liền từ bỏ trong xe như vậy thoải mái hoàn cảnh. Kia chính mình khẳng định là náo chịu. Vì thế, bên trái ngồi mân khẩn miệng còn ở tức giận tiếu diệu, bên phải ngồi Phảng phất hóa thân không có xương xà giống nhau gắt gao quấn lấy nàng an Dục nôn. Thẫn hưởng tề nhân chi phúc Tiếu Phong thật muốn cùng ngồi ở trên ghế phụ thường thường ghen ghét nhìn nàng nữ nhân đổi một đổi vị trí. Thân! Ngươi biết cái gì kêu dày vào sao? Tiếu Phong Phi thường không thói quen an dục nôn loại này đột nhiên biến hóa, nàng trong lòng đã không ngừng một lần nghĩ tới an dục nôn có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau bị xuyên qua lại đây người chiếm thân thể, thay đổi linh hồn. Đáp án đương nhiên là sẽ không như vậy vừa khéo. An Dục nôn nếu thay đổi linh hồn nói khẳng định sẽ không như cũ có hắn độc nhất vô nhị khí chàng chấn nàng cũng không dám phản kháng. Thật là càng sống càng nhắc gan. tiếu phong trong lòng an ủi chính mình coi như an Dục nôn tới dượng cả hảo. Có nghĩ thầm cùng nhi tử giải thích nhưng dọc theo đường đi mặt khác một bên cái kia luôn là ở nàng mở miệng phía trước nhân cơ hội ở nàng bên thai thổi khí, mẫn cả mảnh đất truyền đến run dày cảm lập tức liền đem muốn lời nói lại cấp lui trở về. Trước kia Tiếu Phong xem tiểu thuyết thời điểm, luôn là có một màn, bá đạo 20 nam chủ ở nữ chủ bên thai thổi khí, sau đó nữ chủ liền đáng xấu hổ mềm thời điểm. Tổng hội khinh bỉ không có tiết tháo nữ chủ dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Nhưng mà, ấn nàng hiện tại tự mình cảm thụ tới nói thật đúng là một thổi liền mềm. An dục nôn thổi khí thời điểm ngẫu nhiên mềm mại môi sẽ chạm vào nàng vành thai mang theo từng đợt tê dại cảm, kích thích Tiếu Phong cả người càng mềm. nếu không phải an dục nôn ở một bên treo nàng thế nào cũng phải tê liệt ngã xuống ở trên châu ngồi không thể nhưng an dục nôn thứ này cũng không phải là treo hả ngoạn thân thể mềm nhũn nửa ngã vào trong lòng ngực hắn tiếu phong bị khổ không nói nổi viết thành hồi ước lục nói đều có thể tràn ngập suốt một quyển các loại tra tấn người chiêu thức loại này tú ân ái rốt cuộc ở tiếu rượu khinh bỉ bạch y hề nữ nhân phẫn hận tài xế mặt vô biểu tình hạ tới rồi mục đích địa Lúc sau tiếu phong đỏ mặt lấy phi giống nhau tốc độ nhanh chóng thoát đi này chiếc xe. Dê không bao giờ cùng an dục ngôn ngồi một chiếc xe. Phát bệnh vai ác thật là thật đáng sợ. Còn không bằng thống khoái đánh một trận. Luôn là như vậy không âm không dương chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua nàng muốn trốn chạy kế hoạch. Không có khả năng. liền chính mình có thể cướp lấy áo thì tạp tiểu kim nhân siêu cường kỹ thuật diễn. An dục ngôn nhất định sẽ không phát hiện. Xuống xe được đến tự do Tiếu Phong không dám gần chút nữa An Dục Nôn 3 mét trong vòng, vừa lúc gặp An Dục Nôn đi vào nơi này có chính sự muốn làm đảo cũng không nhiều khó xử Tiếu Phong, còn khó được Hảo tâm làm Tiếu Diệu cùng Tiếu Phong mẫu tử hai người đoàn tụ. Đoàn người đi vào địa phương là L Thị Mạt Thế trước hành chính Đại Lâu, chính phủ công tác nơi nội thất hoàn thiện quả thực thổ hào đến bạo, đáng tiếc nguyên bản quang tân lượng lệ Đại Lâu hiện giờ lại trở nên cũ nát bất ham. lấy váy trắng nữ lúc ban đầu ở an dục nôn trước mặt lộ ra ý tứ tới xem này hành chính đại lâu chúng cất giấu một cái an tang thi kỳ diệu biến dị xương rồng bà nguyên bản bọn họ đoàn người bởi vì thành phố b tuyên bố nhiệm vụ mới có thể lại đây muốn thu thập xương rồng bà tin tức hiện giờ lại bị vây ở đại lâu nội chỉ còn lại có nàng một người chạy đến tìm cầu cứu viện váy trắng nữ nguyên danh kêu an hiểu hiểu là an ra người cung an dục nôn quan hệ thật cũng không phải nhiều thân cận Bất quá là phụ thân hắn kia phe phái hài tử, bởi vậy từ nhỏ không ít gặp mặt nguyên nhân tự nhiên tương đối quen thuộc. Hai người huyết thống quan hệ tương đối thân cận dưới tình huống cũng không ngăn trở an hiểu hiểu từ nhỏ ái mộ an dục nôn tâm, chút nào không ngại họ hàng gần kết hôn nàng đối an dục nôn là các loại lì lợm la liếm. Có thể nói hoa tuyết đan bài đệ nhất nói, kia an hiểu hiểu chính là việc nhân đức không nhường ai đệ nhị. Nhưng kết quả đều là bị an dục nôn các loại cự tuyệt. an dục nôn sẽ là lòng tốt như vậy trợ giúp an gia nữ nhi đội ngũ thoát hiểm mà đến đến nơi đây giải cứu mọi người hảo tâm người sao ngay cả tiếu rượu cái này thân nhi tử đều là ở tiếu phong ưng thuận nặc đại điều kiện hạ mới đáp ứng phóng thứ nhất mã an dục nôn chưa nói vì cái gì lại đây tiếu phong lại tổng cảm thấy thứ này khẳng định là có nào đó mục đích bất quá trong đó lớn nhất khả năng tính chính là kia viên an tàng thi xương rồng bà phương diện nào đó tới nói Thiếu Phong cũng coi như là đoán đúng rồi. Liên ở an dục ngôn tưởng đem cái này từ nhỏ liền phiền nhân muội muội đuổi đi thời điểm. Không gian trung trừ bỏ vừa mới nghe được xương rồng bà khi run rẩy một chút vỏ trứng sau liền vẫn luôn lại vô động tĩnh cử chứng đột nhiên có mãnh liệt ý thức hướng về Tây Bắc phương hướng chỗ nào đó biểu đạt ra mạc danh khát vọng. Được đến cử trứng sau, an dục ngôn mỗi ngày đều sẽ dùng chính mình máu tươi tẩm bổ nó. Hiện giờ cử chứng đã cùng hắn tâm thần tương liên tự nhiên cử chứng khát vọng hắn cũng có thể cảm thụ đến. Mà Tây Bắc phương trùng hợp cũng là an hiểu hiểu chỉ hướng địa phương. Tuy rằng mặt thế sau tàn phá kiến trúc nhiều đếm không xuể, nhưng giống nhau Tiếu Phong đều không muốn đi vào. Trước kia xem qua phim kinh dị, tiểu thuyết, chuyện tranh gì đó luôn là sẽ tại đây loại âm u địa phương xuất hiện dọa người đồ vật. Cứ việc lại dọa người tang thi đều ra tới. Tiếu phong tỏ vẻ nguyên thủy sợ hãi cảm vẫn là sẽ ngẫu nhiên nhảy ra tới dọa nàng nhảy dự. Tiểu đội đoàn người theo An Hiểu Hiểu vẫn là vào Đại Lâu Trung. Đại Lâu trên mặt đất trừ bỏ ngã trái ngã phải ra cụ ngoại tùy ý có thể thấy được biến thành màu đen khô cạn vết máu ám chỉ mặt thế bùng nổ khi cảnh tượng hỗn loạn. An Hiểu Hiểu bọn họ đội lúc ấy được đến tin tức là này Đại Lâu Trung trừ bỏ xương rồng bà ngoại đã không có cao dài tăng thi. Hơn nữa Trung quanh sớm bị quân đội rửa sạch quá. bọn họ liền như vậy không hề cố kỵ vào đại lâu sau đó hiện tại bị một không biết giai số tinh thần hệ tang thi cấp vây khốn trừ bỏ an hiểu hiểu chạy ra tới ngoại những người khác tất cả đều sinh tử không biết mọi người theo thang lầu cẩn thận hướng về phía trước đi đến theo an hiểu hiểu theo như lời xương rồng bà ở 13 tầng một gian trong phòng mà cái kia tang thi liền ở cách vách cùng xương rồng bà ở trung phi thường hài hòa tang thi ăn thịt người xương rồng bà ăn tang thi hai người hợp tác vui sướng đã không biết ăn luôn nhiều ít quan xem kia tang thi có thể vây khốn một chúng ngũ giai dị năng giả sẽ biết chẳng lẽ bởi vì thành phố b là thủ đô dị năng giả cấp bậc đều đặc biệt cao còn ở tứ giai bồi hồi tiếu phong nội tâm tiểu nhân cắn khăn tay nguyền rủa này giúp không phải người thăng cấp nhanh như vậy xứng đáng bị tang thi quyển dưỡng an hiểu hiểu tự thân cũng là ngũ giai thủy hệ dị năng giả Nàng nơi tiểu đội ở thành phố B đều là có thể bài thượng danh hào đội ngũ. Bởi vì nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng, tiểu đội người còn buồn bực như thế nào đơn giản như vậy nhiệm vụ sẽ phân đến bọn họ trên đầu. Đơn giản. Phòng trưng là có người ở nơi tối tâm hám hại, còn hảo. Còn làm cho nàng gặp gỡ từ nhỏ liền lợi hại ngôn ca ca, không thấy hắn cũng đã có 7-8 năm thời gian. Cũng may bây giờ còn có cơ hội. Miệt thị quét tiêu phong liếc mắt một cái. Loại này chỉ có bề ngoài bình hoa có thể có bao nhiêu đại năng lực, nhiều nhất dường thượng công phu hảo điểm, nàng nôn ca ca cũng không phải là một cái quang xem bề ngoài người. Vô tội bị khinh bỉ tiếu phong đứng đều có thể trúng đạn, đối này nàng đã tỏ vẻ thực bình tĩnh, dựa theo tiểu thuyết định luật chung mua đến một chỗ tất nhiên gặp được nam nhân bạn gái cũ, biểu muội, thanh mai trúc mã, nữ đồng học, nữ đồng sự, nhà bên thiếu phụ, vị hôn thê, đủ loại nữ nhân nối góp tới. Hiện tại chỉ nhảy ra cái biểu mội cũng vẫn là có thể tiếp thu. Tốt nhất lại nhiều mấy người phụ nhân ra tới làm an dục nôn phân tâm, nàng liền nhân cơ hội tốn nhi tử trốn chạy. Lên lầu dọc theo đường đi cũng không bất luận cái gì một con tang thi ra tới dò người, đoàn người bình an không có việc gì tới rồi 13 tầng. An dục nôn lúc này lại phân phó đi xuống, những người khác đi tang thi căn nhà kia giải quyết rất kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Mà hắn tắt một người tiến xương rồng bà phòng. Tiếu phong năng lực không đủ nhưng nhi tử tiếu rượu lại là cũng đủ cường. Hơn nữa lần này An Dục Nôn sớm phát ra lời nói tới ai có thể giải quyết kia chỉ tăng thi, tinh hạch liền với ai. Hiện tại tăng thi tinh hạch trừ bỏ có cấp bậc chi hết sức cũng không có phân chia cái gì kỳ Mộc thủy thổ hỏa thuộc tính tinh hạch, như thế tỉnh còn muốn bắt bất đồng thuộc tính tinh hạch cùng người khác đổi không thiện. Nhưng là chờ đến lúc sau lục giai trở lên tinh hạch liền sẽ xuất hiện thuộc tính chi phân. dị năng giả nếu là hấp thu không phải chính mình dị năng tinh hoạch rất lớn tỷ lệ sẽ nổ tan xác mà chết tinh hoạch này biến hóa làm lúc ấy không biết nhiều ít cao thủ đều là ôm hận mà chết chết ở thuộc tính không hợp điểm này thượng bất chấp xoa tay hầm hẹ một phen tiếu phong cưỡng bách mà túm vẻ mặt không tình nguyện nhi tử ẩn ở tiểu đội trung gian có thể đem một đám ngũ dai dị năng giả vây khôn ít nhất thấp nhất cũng là lục dai cần thiết phải cẩn thận đối đãi nếu là tang thi không có giết thành phản bị xử lý vậy mất nhiều hơn được tinh hoạch lại hảo cũng muốn có mệnh hoa sau đó tông cửa vọt vào đi một phút xong việc tiếu phong vô ngữ ngéo một cái cứng đờ khoe miệng nàng đứa con trai này mới một đoạn thời gian không gặp lại càng thêm biến thái không đợi nàng thấy rõ cao dai tang thi toàn cảnh cũng đã bị tiếu rượu một phen lửa đốt cái sạch sẽ cũng may cái này lôi đỉnh chi đánh cũng không phải chỉ có tiếu phong sửng sốt Trong phòng nguyên bản bị nốt trụ mấy người ở tang thi sau khi chết chạy nhanh triệt bỏ dị năng vòng bảo hộ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm còn không quên biểu tình phức tạp nhìn tiếu rượu liếc mắt một cái. Tiểu đội thành viên tuy rằng cũng giật mình tiếu rượu còn tuổi nhỏ dị năng lại như thế cường đại, nhưng nhiều năm đi theo an dục nôn phía sau đã sớm luyện thành thái sơn áp đỉnh không không lưng bình tĩnh, an hiểu hiểu lại sắc mặt giật mình nhìn tiếu rượu kia cùng an dục nôn tương tự mặt sau tiểu tâm tư qua lại chuyển cái không ngừng. Bày ra chính mình cường đại thực lực một tẩy phía trước buồn bực sau, Tiếu Diệu rốt cuộc có tâm tình tiếp thu Tiếu Phong đối với chính mình khóc lóc kể lể nàng mấy ngày nay bất hạnh. Chờ Tiếu Phong nói không sai biệt lắm thời điểm, Tiếu Diệu đem trong tay lục giai tinh hoạch đưa cho nàng. Lục giai tinh hoạch đã là cao giai tinh hoạch, cùng ngũ giai dưới tinh hoạch bất đồng. Tinh thể nội năng lượng đã nhiều đến hình thành tiểu viên viên bộ dáng, hơn nữa cũng có khác hệ thuộc tính chi phân. xem ra còn muốn tìm thời gian cùng nhi tử nói một câu này tinh hạch biến hóa tỉnh nàng không ở bên người khi loạn hấp thu tinh hạch năng lượng tiếu phong không có tiếp thu nhi tử đưa qua tinh hạch nàng lại không phải tinh thần hệ dị năng muốn cũng vô dụng thấp giọng nhiều dặn dò vài câu làm hắn chạy nhanh hấp thu tỉnh đến lúc đó lại bị an dục ngôn đoạt đi rồi tiếu phong luôn là bằng đại ác ý tới phỏng đoán vai ác giải quyết rất lục giai tinh thần hệ tang thi lúc sau Mọi người không dám tiến xương rồng bà trong phòng quấy dày an dục nôn. Đành phải ra này gian biến là vết máu phòng sau, ở bên ngoài hàng hiên đứng yên chờ đợi. Bởi vì đã lâu không cùng nhi tử ở bên nhau, tiếu phong thừa dịp này công phu chạy nhanh từ không gian đào đồ vật, tước chừng đem tiếu rượu ba lô trang tràn đầy sau còn chưa đã thèm tưởng tiếp tục hướng bên trong tắc. Tiếu rượu không có không gian thật là quá không có phương tiện. Đâu giống an dục nôn không gian đặc biệt có thể trang. vung lên tay nhỏ một gian đại hình siêu thị đều có thể cất vào đi Một đoạn này thời gian, Tiếu Phong vẫn luôn chiếu cô an dục ngôn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày Nhưng Tiếu Diệu lại là thật lâu cũng chưa ăn qua Tiếu Phong trong không gian đồ vật Luôn là đi theo tiểu đội các thành viên ăn đồng dạng đồ ăn Tiếu Diệu Tuy rằng tại đây đoạn thời gian rèn luyện chung trở nên càng thêm thành thục Nhưng ở Tiếu Phong trong mắt hắn vẫn là chính mình cái kia nho nhỏ đáng yêu nhi tử Tiếu phong tử trong không gian lấy ra sữa bò cùng hamburger đưa cho tiếu rượu, ngày thường nàng căn bản là sẽ không làm nhi tử ăn nhiều loại này mỡ hàm lượng cao dọa người đồ ăn, nhưng mà thế sau thậm chí khuyết thiếu chính là loại này cao mỡ đồ ăn, hơn nữa tiểu hài tử đều là thích loại này khẩu vị hơn nữa tiếu rượu vẫn là một cái vô thịt không vui ăn thịt tính tiểu gia hỏa. Tiếu rượu nghe lời tiếp nhận mụ mụ trong tay đồ ăn, tiếu phong thích làm hắn ăn cái gì thói quen vẫn luôn đều có tốt đẹp vẫn duy trì, Nếu không phải tiếu rượu ngày thường còn thích rèn luyện rèn luyện đã sớm bị nàng ủy thành tiểu phi heo. Mẫu tử hai người chính ấm áp hình ảnh bị đẩy cửa mà ra an rục nôn một câu xuất phát dễ dàng đánh vỡ sau. Tiếu phong quay đầu lại bất thiện nhìn chằm chằm an dục nôn liếc mắt một cái. Lại thấy hắn trên đầu vai thế nhưng nằm bỏ một con thuần trắng nhan sắc. Lông xù xù tiểu hồ ly chính mở to một đôi hồng lam dị sắc đôi mắt nhìn tiếu rượu trong tay hamburger thèm thẳng lấy móng đuốt gai an dục nôn cổ áo. Từ nhỏ thích tiểu động vật tiếu phong lập tức đã bị này, chỉ tiểu hồ ly manh chịu không nổi, đã quên nhi tử nàng ở lên xe sau nhìn chầm chầm vào tiểu hồ ly chuyển đều chuyển đuôi mù Muốn. ân An Dục nôn buồn cười nhìn vẻ mặt khát vọng tiếu phong, cố ý cơ cơ trên vai tiểu hồ ly, ngôn ngữ hài hước đối với tiếu phong hỏi. Tiếu phong chiếu chính mình chân thật nội tâm trở về lời nói sau còn gật gật đầu, đều bao lâu không thấy được như vậy manh động vật. cả ngày nhìn đến trừ bỏ tang thi chính là tang thi thiếu phong cảm thấy nàng đều phải thành thẩm mỹ dị dạng ngay sau đó an dục nôn giống vứt rác giống nhau đem tiểu hồ ly từ trên vai bắt lấy tới ném cho tiếu phong đột nhiên hành động làm tiếu phong cùng tiểu hồ ly hai người đều là kinh hoàng không thôi tiểu hồ ly cùng an dục nôn quen thuộc là bởi vì huyết mạch tương liên ảnh hưởng nhưng liền tiếu phong tới nói lại là khả nghi người xa lạ nó đứng ở tiếu phong cách đó không xa khỏe miệng một bên hướng về phía trước khơi màu lộ ra nhọn nhọn răng nanh hướng về tiếu phong thị huy, phát ra ô ô thanh âm sau cả người cơ bắp căng chặt, nhìn dáng vẻ chỉ cần tiếu phong một có động tác cặp kia lợi chảo liền sẽ trực tiếp tiếp đón đến nàng trên người. Đối tiểu động vật không có cách tiếu phong lại là phi thường quen thuộc động vật tập tính, không xuyên qua trước nàng yêu thích dưỡng động vật lão mẹ liền dưỡng quá không ít tiểu động vật, nàng ở trong đó nhưng thật ra cũng ngộ tới rồi điểm như thế nào chăm sóc động vật tâm đắc. Chủ yếu chính là bắt lấy nó dạ dày. Tâm niệm trận lóe, trên tay nhiều khối nướng chín gà đuổi tản ra mê người hương vị không ngừng ở tiểu hồ ly trước mặt câu dẫn nó nước miếng. Lúc sau Tiếu Phong híp mắt một nếm tâm nguyện vuốt trong lòng ngực tiểu hồ ly nhu thuận ra lông, nội tâm thỏa mãn không thôi. Nó là nơi nào tới? Ngươi đoán xem. Rất muốn hồi vai ác một câu ngươi sinh, Tiếu Phong lại tạm thời không có cái kia lá gan dám công nhiên đùa dơn an dục ngôn vì còn có thể nhìn đến ngày mai dâng lên Thái Dương, nàng thập phần cơ trí ngăn cản ở nội tâm phun tào ngược lại vẻ mặt đoán không được nhìn vai ác. Từ nhỏ nàng liền không thích đoán, bởi vì nao động nguyên nhân mỗi lần suy đoán kết quả trước nay đều sẽ không theo đáp án có nửa len sợi quan hệ, càng có cực giả trực tiếp đột phá mấy đại dương khoảng cách kéo cũng kéo không trở lại. Thượng đại học sau không riêng xa lại còn có càng bẩn, cho nên nàng mới không thích đoán. Còn nhớ rõ e đại lâu kia cái cự trứng sao. Vừa mới ta đi kia trong phòng còn không có động tác, gia hỏa này liền trực tiếp từ không gian nhảy ra tới đỉnh vỏ trứng nện ở xương rồng bà thượng đem nó tạm đã chết. Cuối cùng ta từ xương rồng bà thượng tìm được rồi một quả lục dai màu đỏ tinh hạch. Tuy rằng không ở hiện trường nhưng này cũng không thể ngăn cản tiếu phong não đổ ngay lúc đó cảnh tượng, tựa như vong du chung nhân vật biến thành một quả trứng sau nhằm phía bột hoàn thành cuối cùng bổ đao. Trang bị đại bạo toán sản, E đại lâu cái này địa phương đã thành tiếu phong cấm hồi ước địa phương, nhưng an dục ngôn theo như lời kia cái cự chứng nhưng thật ra có chút ấn tượng. Cái kia chứng không phải đại cây dây đằng nhổ ra sao. Lúc ấy còn treo đầy dịch nhảy quái ghê tởm. Thực vật sinh giá hậu đại chính là cái này tiểu hồ ly. Như thế nào đâu? Mê dạng cấm kỵ chi luyến A. An Dục luôn thấy Tiếu Phong lại vô pháp ngăn lại lâm vào ý ý chung hơi có chút bất đắc dị ý bảo dựa sát lại đây thủ hạ thu thập một phen chuẩn bị xuất phát, đến nỗi những cái đó cứu tới người như thế nào liền không liên quan chuyện của hắn. Phất tay từ không gian chung lấy ra một loạt ô tô, An Dục ngôn chờ tài xế lên xe sau cũng mặc kệ Tiếu Phong hay không còn ở hào tưởng trực tiếp chặn ngang bế lên ném vào sau xe tòa thượng. Chính mình tùy theo ngồi xuống. Tiếu rượu lại bị an Dục nôn làm dụng tư quyền tùy tiện nhét ở phía sau một chiếc trên xe, này chiếc xe thượng chỉ có hắn cùng Tiếu Phong như vậy đủ rồi, bóng đèn gì đó nào xa liền đi đâu chơi đi. Bị quăng ngã mông đau đớn Tiếu Phong trong lòng lại là chát nửa ngày tiểu nhân, thẳng đến bị an Dục ngôn cưỡng chế tính đem nàng ôm vào trong lòng khi càng là vô ngữ. Vai ác có phải hay không được ra thịt đói khắc trứng? Ban đầu còn tính bình thường, hiện tại này một thời gian lại là càng thêm biến thái. Không cầu lãnh diễm cao quý, nhưng cầu không cần như vậy tùy tiện A. Mà An Dục nôn tắc không biết tiếu phong trong lòng tiểu nhân hò hét như cũ đại gia dạng thoải mái ôm tiếu phong mềm mại thân thể nhắm mắt nghỉ ngơi, tiểu hồ ly nằm ở tiếu phong trong lòng ngực cũng là rất là hưởng thụ đánh lên tiểu khó khẻ. Đoàn người tiếp tục xuất phát đi trước thành phố B, bị quên đi An hiểu hiểu đôi mắt nhìn trầm trầm đi xa chiếc xe nho nhỏ bóng dáng trong lòng một trận này sinh ác độc. Ông trời lại lần nữa làm nàng lại gặp gỡ ngôn ca, ca kia lần này nàng an hiểu hiểu nhất định sẽ không lại làm cơ hội từ trong tay trốn. Ngôn ca, ca thành phố B gặp lại. Khoảng cách thành phố B lộ trình không tính thân cận quá, an Dục nôn cũng không phải đặc biệt vội vã tiến đến báo thù. tiểu đội liền như vậy thành thơi lái xe một đường về phía trước thẳng đến ban đêm ngừng ở một chỗ thôn trang chung chuẩn bị xuống xe qua đêm. Thành phố B phụ cận có rất nhiều chưa khai phá quá thôn trang. Tuy nói không có đốt dây gieo hạt nguyên thủy đảo cũng không tính đặc biệt phát đạt. Mặt thế vi rút bùng nổ sau giống loại này không có bao nhiêu người khẩu nông thôn ngược lại đã chịu tổn hại nhỏ lại. Mọi người xuống xe nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau tìm được trong thôn còn tồn tại người do hỏi nếu không còn có chỗ ở, ở trả giá mấy đại túi đồ ăn sau thành công tìm được rồi năm gian liền nhau phong trống. Tiếu phong thập phần không tình nguyện mà bị an dục nôn lôi kéo cánh tay cường ngạnh cấp kéo dài tới trong đó một gian trong phòng, nhìn dáng vẻ hiển nhiên đêm nay vai ác chuẩn bị cùng tiếu phong hai người một chỗ. Cái này kêu chuyện gì a? Vốn dĩ tiểu đội các đội viên đối nàng đã sớm rất có phê bình kín đáo, như bây giờ công nhiên đem nàng mang đi vào một chút cũng không bận tâm nàng trong sạch danh dự. Vốn dĩ làm an dục nôn thủ hạ nàng hẳn là cùng mặt khác mấy người tễ một gian nhà ở phải. hiện tại hắn mang chính mình ở cùng một chỗ tổng cảm thấy biến nữ từ từ không nên là cảm giác biệt nữ đi an dục nôn chính là một người nam nhân một cái thành niên nam nhân cung nang tiếu phong cái gì quan hệ đều không phải liền phải ở một phòng đãi suốt một buổi tối cứ việc gan dục nôn nhan giá trị cao dáng người hảo hiện tại bệnh tâm thần cũng khá hơn nhiều Kia này cũng không phải làm tiếu phong ngoan ngoãn thượng vai ác dường lý do trừ phi An Dục nôn thổi sạch quần áo bày ra một bộ nhậm quân hái mị hoặc bộ dáng nằm ở trên giường chờ nàng sùng hạnh, phúc. Không được, máu mũi muốn phun ra tới. Y dưới ghi dâm tà trường hợp tiếu phong vừa nghĩ một bên tự giác từ không gian móc ra một chiếc giường, thậm chí còn mang điểm tiểu tâm tư lấy ra một trường phô màu đen khăn trải giường giường, thâm sắc có thể đem an Dục nôn vốn dĩ bạch với thường nhân màu da sấn càng thêm tuyết trắng thủy nộn. Tự nhiên này trường giường là an Dục nôn. Dùng đôi mắt ha ha vai ác đậu hủ phải Đua thật, nàng cái này túm người cũng không dám Tiếu phong chính mình chuẩn bị trên mặt đất ngồi cả đêm chắp vá chắp vá được An dục nôn thấy vậy mi đôi một trọn Hắn ở tiếu phong lấy ra này trương dường thời điểm liền nghiền ngẫm thấu nàng ý tưởng Chủ yếu là tiếu phong nếu có thể không cần đem trong lòng tưởng đều đặt tới trên mặt nói làm hắn đoán cũng có thể đoán có chút cảm giác thành thịu Buồn bực tiếp nhận tiếu phong đưa cho hắn dụng cụ rửa mặt An Dục Nôn tỏ vẻ đối Tiếu Phong cái này ngược đại ngốc nết nữ nhân thật là không biết như thế nào cho phải. Chờ hai người rửa mặt xong sau, Tiếu Phong vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi không ngờ bị ngồi ở trên giường An Dục Nôn đánh đòn phủ đầu dùng sức một tốn cả người không chịu không chế trực tiếp ngã xuống trong lòng ngực hắn. Xa lạ lại mang chút quen thuộc lánh hương bị bắt hút vào xoan núi Tiếu Phong một khuôn mặt kề sát An Dục Nôn trần trụi nửa người trên, vòng eo bị hắn hai tay cánh tay hung hăng cô trụ không thể động đậy. Ngoa tào an dục nôn khi nào thoát quần áo an dục nôn dáng người phi thường hảo an mặc quần áo thời điểm căn bản tưởng tượng không đến hắn như vậy có liêu trong truyền thuyết mặc quần áo nhìn gầy thời quần áo lại có thịt loại này dáng người không riêng gì chỉ có nữ nhân mới có thể có được nhưng lại như thế nào có liêu bọn họ hai cái không phải như vậy thân mật quan hệ đi còn hảo an dục nôn còn ăn mặc quần Tiếu phong có chút mâu thuẫn nâng lên một cánh tay dùng sức muốn đem chính mình này trương hồng thấu mặt ra từ an Dục ngôn ngực thượng rời đi. Vai ác không phải ngươi muốn phản kháng là có thể phản kháng. Tiếu phong dùng toàn thân sức lực cũng không có biện pháp tránh thoát an Dục ngôn giam cẩm, ngược lại một thân sức lực dùng hết sau thất lực thân thể càng thêm mà dán khẩn hắn ôm ấp. Tiếu phong là nhìn thấu an Dục ngôn cái này thích ghi thủ, lòng dạ hẹp hỏi nam nhân, càng là phản kháng hắn liền sẽ càng được một tức lại muốn tiến một thước. Đơn giản không hề giấy giụa, gian nan mà hoa ở an Dục ngôn trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn vai ác hình dạng rào hảo cầm có chút hơi hơi thất thần. Người nam nhân này đối nàng tới nói chỉ sợ so độc dược càng độc, không. Phải nói an Dục ngôn là trên thế giới này sở hữu nữ nhân độc dược. Độc dược vốn dĩ liền không nên quá mức với tới gần, nếu không bị độc tánh mạng đe dọa đều phảng phất giống như không biết. đến nỗi hoa tuyết đan đối an dục nôn cái loại này tiếp cận bi ai tình yêu trước nay đều không phải tiếu phong sở hâm mộ tình yêu loại này chỉ có trả giá không có hồi báo tình yêu không phải nàng loại này ích kỷ nữ nhân có khả năng tiếp thu vì cái gì đối ta như vậy né né tránh tránh chúng ta chi gian không nên là hiện tại loại này thân cận quan hệ sao an dục nôn túi đầu tới một đôi mắt ở trong phòng minh minh diệt diệt ánh đến hạ càng là có vẻ tinh mắt lập lòe Bước bách ánh mắt không dung Tiếu Phong lại đà điểu đi xuống. Ta vẫn luôn cho rằng ta cùng ngươi cũng không bao lớn quan hệ, năm đó hoang đường chỉ là một sai lầm. Sai lầm? Vậy ngươi nhi tử đâu? Vì cái gì muốn sinh hạ ta hài tử? Nịm ạ! Ngươi nhi tử! tiểu diệu rõ ràng là nàng Tiếu Phong cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng sinh hạ tới bảo bối nhi tử, khi nào biến thành an dục ngôn nhi tử. Tuy rằng huyết thống thượng sắc thật có không thể chống chế quan hệ. Nhưng năm đó An Dục Nôn rõ ràng nói qua làm nàng đọa thai nói, kia Tiếu Diệu liền cùng hắn lại không một thi quan hệ. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Tiếu Phong cũng không dám ở An Dục Nôn trước mặt nói ra chỉ có thể giận dỗi đem mặt phiết hướng một bên không nghĩ lại xem hắn kia trương luôn là chọc người phiên mặt. Đáng tiếc, ngay sau đó lại bị cường ngạnh cấp vận trở về. Nói chuyện, Tiếu Phong không nghĩ lại phản ứng An Dục Nôn, cho dù bị cưỡng bách đối mặt hắn cũng không nghĩ lại mở miệng. Nàng quật tính tình phạm thượng tới ai đều đừng nghĩ ngừng. Lúc này Tiếu Phong hiển nhiên quên mất An Dục Nôn cũng không phải tầm thường nam nhân. Hắn nếu là phạm tính tình so Tiếu Phong càng thêm nhất ý cô hành, hơn nữa An Dục Nôn không thích có người phản kháng hắn. Tiếu Phong hiện tại không nói gì trạng thái đã là đối hắn không nói gì phản kháng. Ngay sau đó, khoang miệng chung đột nhiên nhiều ra tới dị vật làm Tiếu Phong trừng lớn hai mắt. Trước mặt là vô hạn tiếp cận An dục nôn cặp kêu bất luận cái gì thời điểm đều không dung xem nhẹ đôi mắt. Màu đen con ngươi trung lắng động lại hát so ngoài cửa sổ đêm tối còn muốn hát nồng đậm, trong đó điểm điểm ánh sáng như là liệu nguyên chi hỏa ở Tiếu Phong trong lòng dần dần xâm lược. An dục nôn rõ ràng cảm nhận được Tiếu Phong thất thần, hai điều lẫn nhau giao triển đầu lưỡi đột nhiên bị thật mạnh cắn một ngụm, Tiếu Phong bị đau rốt cuộc từ trong mắt hắn hoàn hồn. Vừa định báo nổi Tiếu Phong ở An Dục Nôn kế tiếp trấn An Hạ không cấm đi theo hắn tiết tấu bị lạc. Cuối cùng ở một cái chỉ bạc tương liên dâm Mỹ Hạ, An Dục Nôn chi khởi nửa người trên cười từ thượng đi xuống nhìn chằm chằm Tiếu Phong hoảng hốt thất tiêu đôi mắt. Chỉ cảm thấy sao trổi đâm địa cầu Tiếu Phong như là ở cây rắt cách vách mở mang đại thảo Nguyên Trung vui sướng chăn thả nước cờ cũng không đếm được thảo nê mã chạy vội. Đối với nam nhân, Tiếu Phong chưa bao giờ từng có hôm nay như thế thân mật hành vi. Cho dù là lần đó tiệc tối thượng an dục nôn toàn bộ hành trình cũng chưa chạm qua nàng ngôi. Trong mắt rốt cuộc có tiêu cự tiếu phong đối thượng an dục nôn xoáy mặt cảm thấy nàng tung hành mấy chục tái nữ hán tử kiếp sống hôm nay rốt cuộc bị hắn cấp mạnh mẽ cấp vận thành ngượng ngùng tiểu bạch hoa. Không chờ hai người lại có giao lưu, ngoài phòng đột nhiên vang lên một thanh âm vang lên triệt phía chân trời tiếng thét trói thai ở ngoài cửa sổ bồi hồi không tiêu tan. Đã xảy ra chuyện. Tiếu phong nhân cơ hội này vội vàng từ đây khi xấu hổ không khí trung thoát thân mà ra lòng nóng như lửa đốt mà buôn cửa sông ra ngoài, phía sau an Dục nguồn cong cong khỏe miệng, thông thả ung dung mặc xong quần áo gót ở tiếu phong phía sau. Trong thôn lúc này mấy người điểm cây đuốc thần sắc ngưng trọng vây quanh ở một chỗ vết máu bên yên lặng không nói gì, tiếu phong để sát vào vừa thấy chính mình nhi tử đang ở trong đó giờ cây đuốc nhìn trên mặt đất dấu vết mày nhữ chặt. Lúc này không rõ ràng lắm sự tình loạn mở miệng không quá thích hợp, Tiếu Phong nhịn xuống trong lòng tò mò đi theo đồng dạng vừa mới lại đây tiểu đội mấy người ở một bên thành thành thật thật đương bối cảnh thẳng đến chính chủ, an dục ngôn chậm gì gì lại đây khi, sớm nhất lại đây đội viên A mới bằng lòng mở miệng kể ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tiểu đội tại đây nghỉ tạm, an bài tuần tra người cẩn thận ở thôn trang trung tuần tra vài vòng xem xét hay không có nguy hiểm tồn tại, lúc trước vẫn là hảo hảo. Thẳng đến trong đó một người đi đi tiểu lại hồi lâu không có trở về, mấy người tìm kiếm một phen sau rốt cuộc ở chỗ này nhìn đến này than vết máu. Phi thường rõ ràng tên kia mất tích nhân viên ở như thế đại lượng xuất huyết hạ xác định vững chắc không có tánh mạng. An Dục nôn một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, như cũ lao thần khắp nơi khỏe môi treo lên cởi nghe xong đội viên Trần Thuật sau trường vung tay lên ý bảo không cần lại quản chuyện này. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Phong trong lòng kinh nghi bất định. An dục nôn giá hỏa này lại không chịu nhiều lời vài câu. Tổng cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh tiếu phong chạy nhanh đứng ở nhà mình nhi tử bên người chuẩn bị có nguy hiểm thời điểm có thể kịp thời bảo hộ tiếu diệu. Đến nỗi trong đó có phải hay không có một ít nguyên nhân khác, vậy mặt khác nói nữa. Một đêm không nói chuyện, đảo mắt bình minh. Tiếu phong tối hôm qua tranh thủ tới rồi cùng nhi tử cùng nhau qua đêm quyền lợi. Ngủ một cái hảo giác thanh tỉnh giữa lưng ngực khoáng đặt vui sướng thậm chí cảm thấy hiện tại cho dù là mạ thế đều không thể làm nàng dễ dàng liền từ bỏ tốt đẹp sinh hoạt. Tin tưởng về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Rốt cuộc mạ thế bất quá chỉ có tang thi, biến dị thú gì đó, nhất tao bất quá này đó. Còn có thể làm nàng gặp lại cái gì sao? Lúc này vừa khéo an dục nôn đẩy cửa mà nhập một chương xoáy mặt trực tiếp ánh vào tiếu phong trong mắt. tức khác làm nàng cảm thấy về sau sự tình thật đúng là khó mà nói, không biết là thật sự giống An Dục nôn nói như vậy không có việc gì vẫn là khác cái gì, tối hôm qua một đêm đều không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, bạch bạch làm Tiếu Phong khẩn trương hơn phân nửa đêm, An Dục nôn một ngưỡng cảm, ý bảo Tiếu Phong tiến lên hầu hạ, Ngay thường cười mặt nhưng thật ra không có tổng treo ám hạ kia một phân coi rẻ, mắt buồn ngủ ngông lung bộ dáng cùng Tiếu rượu cơ hồ không có bất đồng. Tổng cảm thấy có thứ gì ở ngày hôm qua qua đi bất đồng. Nàng tiếu phong đời trước nhất định là nửa đêm lên đi đào người khác phần mộ tổ tiên đi. Xuyên qua cái này huyền bí sự tình rơi xuống chính mình trên đầu không nói, còn đem này tôn đại thần lộng tới nàng bên người. Phí tâm phí lực đem vai ác hầu hạ hảo, tiếu phong mới có thời gian đi đơn giản thu thập một chút chính mình, phía sau an dục ngôn lại còn không thuận theo không buông tha ồn ào muốn ăn cơm. Loại này đột nhiên lại nhiều ra một cái nhi tử tang thương cảm là chuyện như thế nào. Cuối cùng là đem cơm sáng thời gian an ổn vượt qua, ba người ăn cơm xong sau tiếu rượu tỏ vẻ hắn muốn đi thôn trang khắp nơi trùng tùy tiện đi dạo, tối hôm qua ngừng ở vết máu bên nhìn chung quanh cũng không dễ rủa dấu vết, hắn liền đã nhận ra nhân viên mất tích sự tình không phải đơn giản như vậy. An Dục nôn gần nhất tuy rằng đối tiếu phong thượng tâm lại đối hắn cái này 6 tuổi tiện nghi nhi tử không có bao lớn hảo cảm. Không thèm để ý phất phất tay ý bảo phải đi liền đi. Cũng may tiếu rượu cũng không phải cái loại này cực độ khát vọng tình thương của cha non nớt hài đồng. Đối với an dục nôn đồng dạng là không có hảo cảm hắn đối với tiếu phong tiểu tâm dặn dò vài câu sau mới ra cửa. Nhìn theo nhi tử rời đi tiếu phong quay đầu mới phát hiện lại cùng an dục nôn một chỗ một thất. Tối hôm qua xấu hổ cảnh tượng như là vừa mới phát sinh giống nhau rõ ràng ở tiếu phong trong đầu không ngừng lặp lại hồi phóng. Thật là... Không nghĩ cùng người nam nhân này đơn độc đái ở bên nhau a. Tiếu phong tính cách thượng có điểm không câu nệ tiểu tiết hào sảng nhưng lại không thích có nam nhân quá mức cường thế, đặc biệt là đối với chính mình thời điểm. Cũng may An Dục Ngôn cũng chỉ là chiếm nàng điểm tiện nghi mà thôi, nàng Tiếu phong mấy năm trước còn đem vai ác cấp thượng đâu. Như vậy tưởng tượng nhưng thật ra trong lòng cân bằng rất nhiều, nhưng An Dục Ngôn vừa đi đến nàng trước mặt thời điểm nàng phát hiện chính mình vẫn là đáng xấu hổ héo. Ngày hôm qua sự tình ngươi thấy thế nào? An Dục nôn nói mới vừa vừa nói xong liền đem Tiếu Phong đẩy mình ngượng ngùng cấp chấn đến một kia không dư thừa, nhìn hắn kia một trường cực kỳ đứng đắn mặt Tiếu Phong buồn bực chỉ nghĩ hung hăng đem tay cái ở hắn trên mặt. Nhân viên mất tích, huyết lượng quá nhiều, hơn nữa phụ cận trên mặt đất cũng không rẽ rửa dấu vết, tiểu đội đội viên bình quân thực lực đều là ngũ dai trở lên rất ít sẽ có có thể trong thời gian ngắn giết chết khả năng. Tối hôm qua cũng cũng không có đặc thù sự tình lại lần nữa phát sinh, hiển nhiên này cũng không phải một kiện đơn giản mất tích sự kiện, khẳng định ngầm có thứ gì ở lén lút mưu hoa cái gì. Đêm tối hôm qua cùng Nhi tử thảo luận ra tới kết luận hết thể nói ra, tiếu diệu trí nhớ nàng cái này mụ mụ chính là phi thường rõ ràng. Chuyện này cùng tiếu diệu trinh thám tuy không nói trăm phần trăm chính xác nhưng ít nhất cũng đến tiếp cận tám phần trở lên. chỉ là đáng tiếc hiện tại khuyết thiếu đối chung quanh sự vật nhận chi làm cho bọn họ còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là thứ gì ở giả thần giả quỷ an dục ngôn người nam nhân này tựa hồ đã sớm định liệu trước nghe xong tiếu phong nói xong này một phen lời nói khi cũng không có biểu hiện bao lớn giật mình chỉ là ở tiếu phong sau khi nói xong như là khen ngợi sùng vật giống nhau tán thưởng vô vô nàng đỉnh đầu không chờ tiếu phong tạt mao an dục ngôn dẫn đầu đẩy ra môn Quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Phong sử dụng sau này ánh mắt ý bảo cùng hắn đi. Cũng không nói lời nào, đi cái gì đi a? Tiếu Phong khó chịu không nghĩ đi theo an Dục ngôn rời đi, ai biết vai ác sẽ đem nàng đưa tới cái gì kỳ quái địa phương. Ngươi còn có muốn biết hay không tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những lời này so cái gì đều dùng được, Tiếu Phong người này thích nhất xem náo nhiệt. Đặc biệt là muốn đi vạch trần cái này điếu nàng cả đêm lòng hiếu kỳ nhân viên thần bí mất tích sự kiện. Bởi vì ngày hôm qua đã khuya đến thôn trang, tiếu phong đối thôn trang này cũng không có cẩn thận xem qua chỉ là thô sơ giản lược nhìn cái đại khái liền vào nhà nghỉ ngơi. Hiện tại đi theo an dục ngôn bên người ở thôn trang trung dạo tới dạo lui đảo đem tối hôm qua không thấy toàn sự vật đều xem toàn. Thôn trang chung quanh mấy bài nhà trệt gắt gao xây ở bên nhau. Tầng tầng đan xen trừ bỏ mấy cái cố ý lưu ra tới chạy lấy người tiểu đạo ngoại chỉ có ở giữa một tòa xa hoa hai tầng tiểu lâu một mình một đống đứng lặng ở nhất trung tâm địa phương. Loại này cách cục thôn trang rất giống cổ đại thành thị bố cục, quan trọng nhất kiến trúc kiến ở Trung ương, bên trong người đồng dạng cũng là quan trọng nhất người. Tiểu lâu tuy nói kiến tạo xa hoa, nhưng tại đây mà thế trung đáng giá hoàng kim bạc trắng đều biến thành vô dụng đồ vật, càng miễn bà này gần có thể ở lại người địa phương. Lại nạm vàng chuế bạc thổ hào lại có chỗ lợi gì? Hiện tại chỉ có đồ ăn cùng thực lực mới có thể tại đây đột nhiên thay đổi thế giới sinh tồn đi xuống. An dục nôn mang theo tiếu phong ở nhà lầu hai tầng nơi này liền dừng bước chân. Xem hắn ý tứ này đóng tiểu lâu bên trong tựa hồ có ngày hôm qua quỷ dị mất tích sự kiện cuối cùng đáp án. Tiểu lâu trước cửa mấy cấp bậc thang có một đạo không biết vì sao cọ thượng một cái thật dài màu đen dấu vết thẳng vào phía sau cửa. không cửa bên rơi xuống tường ra loang lổ trên vách tường màu sắc rực rỡ không biết đồ chút cái gì tản ra một cổ kỳ quái hương vị khoảng cách tiếu phong cực gần một tả một hữu ngồi xổn ngồi sư tử bằng đá biểu tình dữ tợn như là sống giống nhau nhìn chằm chằm mỗi một cái ngừng ở trước cửa người tiếu phong lấy chân cọ cọ màu đen dấu vết đã rơi xuống mặt ngoài ngạnh ngạnh một tầng màu đen sau phía dưới lại vẫn là hắc loại này kỳ quái quỷ dị làm người gan túng địa phương so chồng chất tang thi đánh úp lại còn muốn khủng bố Không chờ Tiếu Phong lại cẩn thận cảm thụ một chút này quỷ phiến hiện trường kinh tủng liền có người từ trong ra bên ngoài đẩy ra môn nổi giận đùng đùng giơ tay chỉ vào bọn họ hai người ồn ào. Các ngươi ai a? Không phải trong thôn người đi. Nơi này là trong thôn trọng địa, chỉ có trong thôn quản lý tầng nhân tài có thể tiến vào. Đi đi đi, đừng từ này trướng mắt. Này tám thức rất cao trung niên hán tử lưu chữ vẻ mặt dâu sồm. trong mắt phiếm hồng khí liền nâng lên tới cánh tay đều run run rẩy không xong chờ cao giọng kêu xong sau thấy an dục nôn cùng tiếu phong hai người không có rời đi ý tứ khỏe mắt càng là giận nhắm thẳng thượng trọn về phía trước đi rồi vài bước lướt qua an dục nôn sau nhìn dáng vẻ là muốn dùng run rẩy cánh tay xô đẩy tiếu phong từ từ sự tình không nên như vậy phát triển a lúc này không phải hẳn là đối với an dục nôn bô bô nói bậy vài câu lại động thủ sao Hơn nữa vì cái gì trực tiếp liền buôn nàng tới, xem nàng tiếu phong dễ khi dễ sao. Đại hán mùng một đi vào, cả người toan xú hương vị thẳng vào xoắn mũi. Phá lệ toan sảng hương vị đem tiếu phong xú kém một ít đem buổi sáng mới vừa ăn cơm sáng cấp phun ra. Không chờ tiếu phong động thủ, đại hán đôi tay đã bị an rục nôn một cái lưỡi dao gió đồng thời cắt xuống dưới. Đỏ tươi máu theo miệng vết thương suối phun giống nhau chảy ra đem dưới chân một khối to thổ địa nhuộm dần tanh hôi khó nghe. rơi xuống cánh tay chung mở ra trong lòng bàn tay tựa hồ có cái gì bay là tả ở giữa không trung không chờ bị gió thổi tán đã bị an dục ngôn một phen hỏa cấp thiêu cái tinh quang vì cái gì này nam nhân huyết đều mang theo toan sú. thẳng đến cánh tay bị chặt bỏ mấy chục giây sau đại hán mới hậu chi hậu rắc vặn vẹo mặt cao giọng gào giống lên kia thê lương tiếng gào đều có chút không giống nhân loại có khả năng phát ra thanh âm đảo cùng núi rừng trung dã thú kém vô nhiều bên hông căng thẳng Tiếu phong bị an Dục nôn ôm lùi về sau vài bước. Lúc này không biết từ chỗ nào trào ra mấy chục người cầm lưới hái, cái quốc trợ như hổ rình mùi nhìn hai người, bộ phận mấy người còn dùng cực kỳ thèm nhỏ rãi tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụt tay đại hán miệng vết thương khi khỏe miệng màu trắng nước miếng thế nhưng không được đi xuống nhỏ dọn. Thế nhưng dùng loại này như là dùng xem đồ ăn giống nhau ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. thôn trang này rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu đội thành viên theo sau dễ dàng đem không nhiều lắm năng lực thôn dân chế phục, Tiếu Diệu lệnh khuôn mặt nhỏ cũng đại phát thần uy dùng tinh thần dị năng không chế được mười mấy người, đem người giao cho đội viên sau lập tức chiều Tiếu Phong đi tới. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Con Hảo! Vừa mới thiếu chút nữa hủ chết ta, đột nhiên một đại bang người liền lao tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biết được Tiếu Phong không có việc gì sau. Tiếu rượu mới đưa tâm tư quay lại trước mắt chuyện này thượng, đối với này giúp thôn dân khó được mặt lộ vẻ chán ghét cấp thiếu phong thuyết Minh tiền căn hậu quả. Nguyên lai like thôn trang này bởi vì chính phủ đại diện tích trinh mà hoa chút ít tiền mua bọn họ thổ địa sau ở mặt thế trước thu vào cũng gần chỉ có thể đủ điển no chính mình bụng, mặt thế bùng nổ sau tuy rằng kịp thời đem mấy cái biến thành tang thi người cấp đánh chết nhưng bởi vì không có tổ lương, thực mau thôn trang chung thôn dân một đám trở nên xanh sao vàng gọn. Dinh dưỡng bất lương, lá gân đại, có năng lực người sớm liền ra thôn trang khác mưu sinh lộ, mà này đó dư lại người hoặc là tuổi già vô lực, hoặc là non nớt đấu tiểu, ở không có đồ ăn sơn cùng thủy tận trong hiện thực thực mau liền nghĩ tới có thể sinh tồn xuống dưới biện pháp. Đó chính là ăn thịt người. Ngay từ đầu là ăn chết người, tiếp theo thi thể ăn xong rồi liền ăn tồn tại người. Thậm chí môi đến không có đồ ăn thời điểm. thôn trang trung mấy cái lãnh đạo đầu đầu còn sẽ tổ chức tuyển cử đại hội công khai tuyển ra tiếp theo cái đem bị ăn luôn người còn lưu tại thôn trang nhưng không riêng chỉ có lao nhân cùng tiểu hài tử những cái đó nhát gan tráng niên người cũng để lại không ít mà từ ăn thịt người sau bắt đầu còn dư lại lao nhân cùng hài tử đã không biết bị ăn luôn nhiều ít ngẫu nhiên sẽ từng có lộ người ở thôn trang trung dừng lại trừ bỏ vật tư người ngoài cũng đều thành bọn họ trong bụng đồ ăn này đó thôn dân cánh tay run rẩy Cả người toan xú cũng là ăn thịt người thịt sau mới có di chứng. Tiếu Diệu nói xong, Tiếu Phong trong lòng không cấm một trận cảm thán. Những người này muốn nói đáng thương thật là đáng thương, đụng phải mà thế bùng nổ không có đồ ăn chắc bụng. Nhưng ăn thịt người cũng là lệnh người kinh sợ không thôi, Tiếu Phong cũng không có lập trường khiển trách bọn họ cái gì. Nếu nàng không có không gian, không có dị năng, không có Tiếu Diệu nói sẽ biến thành bộ dáng gì liền nàng chính mình cũng không dám tưởng tượng. nhưng cũng sẽ không cho rằng bọn họ ăn thịt người về tình cảm có thể tha thứ, như vậy đối bị bọn họ ăn luôn người tới nói liền quá không công bằng. Mỗi người đều muốn sống sót, nhưng cấp lấy người khác sống sót cơ hội sau liền không nên trách người khác tâm tàn nhẫn. Trọc tới an dục nôn trên đầu người trước nay đều không có kết cục tốt, càng miễn bà này bang nhân còn vọng tưởng ăn luôn vai ác. Tiếu phong không có thánh mẫu cấp này bang nhân cầu tình, nàng cũng không phải thượng đế, cứu không được mọi người. cũng không có năng lực đi cứu người khác. Tiểu đội đội trưởng A tự giác đi xử lý chuyện này, kế tiếp sự tình không cần nói cũng biết, phía trước hứng thú hừng hực muốn tìm ra mất tích chân tướng Tiếu Phong không cần người nói cho cũng biết mất tích người nọ khẳng định là bị làm thành dự chữ lương. An Dục nôn ở một bên ý bảo, tiểu lâu chính là bọn họ phanh thây lấy thịt địa phương. Thậm chí còn hứng thú bừng bừng hỏi Tiếu Phong muốn hay không đi vào quan sát quan sát. Vô tâm tình phản ứng hắn. Tiếu phong giàu dĩ không vui muốn rời đi nơi này. Hòa bình niên đại lớn lên nàng đối với ăn thịt người chuyện này hiểu biết cũng gần là văn bản thượng, nào biết còn sẽ có tận mắt nhìn thấy đến thời điểm. Cũng may tiểu đội sắp xuất phát đi trước thành phố B, không cần ở cái này khủng bố địa phương lại đãi đi xuống. Mặt thế tháng tư chung, tiếu phong tự giữ không gian cùng dị năng nhưng thật ra không có nhiều nhận thấy được mặt thế có bao nhiêu nghiêm trọng, nhiều lắm là nhiều tang thi cùng với các loại tiện lợi thi thố không thấy thôi. Đồ ăn, không gian chung có, quần áo, không gian chung có, thay đi bộ công cụ, không gian chung cũng có. Dị năng bảo đảm nàng sẽ không chịu người khi dễ, duy nhất cảm thấy vô năng thời điểm vẫn là ở e đại lâu chúng phát sinh sự tình. So với người khác cực khổ sinh hoạt, tiếu phong xuôi gió xuôi nước ở mặt thế trung tâm đại tồn tại. Hiện tại xem trong thôn nhân vi sống sót ăn thịt người thịt, không biết nơi nào hay không còn sẽ có đồng dạng sự tình phát sinh. Nay cũng vừa vừa rồi qua 4 tháng thời gian, nếu là lúc sau tàng thi tiến giai nói, nhân loại sinh tồn điều kiện sẽ càng thêm ác liệt, mà vật tư cung ứng khẳng định sẽ ưu tiên dị năng giả, kia lúc sau đói chết người liền sẽ nhiều đếm không xuể. Trong nguyên văn gặp được loại chuyện này thời điểm là có nghịch thiên gieo trồng không gian nữ chủ động thân mà ra đem không gian chung mấy năm gieo trồng ra tới lương thực lấy ra tới, cứu vớt không ít căn cứ những người sống sót. chính là kia cũng là ở hoa tuyết đan lên làm thành phố bê ánh dạng đông căn cứ thủ lĩnh lúc sau mới bằng lòng bại lộ không gian thực lực cùng với quyền lực đều đã tới đỉnh điểm nếu là đổi thành nàng tiếu phong chỉ sợ chân trước mới từ không gian chung lấy ra lương thực sau lưng đã bị người bắt cóc người khác không nói bên người đi theo vai ác khẳng định liền sẽ không bỏ qua nàng tiếu phong không nghĩ bị người giam cầm, nàng chỉ nghĩ cùng nhi tử tại đây mà thế trung hảo hảo sống sót an dục ngôn quá nguy hiểm đi theo hắn bên người cũng sẽ thập phần nguy hiểm. tàn khốc sự thật mỗi thời mỗi khắc đều ở nhắc nhở Tiếu Phong, huống chi An Dục nôn phía trước là như thế nào đối Tiếu rượu, nàng càng là không có quên. dưới loại tình huống này không có lại so rời đi hắn, rời đi An Dục nôn càng tốt biện pháp. tính thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. nàng nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia nói quả thực liền cũng chưa xong rồi. Rời đi An Dục Nôn cũng muốn có trăm phần trăm bảo đảm thoát ly hạ mới có thể thực thi. Tiếu Phong bước đầu phỏng chừng chờ nàng cùng nhi tử dị năng lên tới thất giai thời điểm là có thể lặng lẽ thoát đi, chỉ là ở An Dục Nôn dị năng không cần quá cường đại dự toán hạ mới có thành công cơ hội. Không có gì yêu cầu sửa sang lại đồ vật, tiểu đội nhanh chóng lái xe lên đường, tranh thủ hôm nay có thể tới thành phố B căn cứ. Tiếu Phong như cũ ngồi ở An Dục Nôn trên xe. chỉ là phía trước gái mội không khí bị thôn trang ăn thịt người một chuyện nháo cũng không có tâm tư lại tưởng đông tưởng tây sau an dục ngôn cũng ngoan ngoãn nằm ở tiếu phong trên đùi đã không có trêu đùa nàng tâm tư tiếu phong nữ nhân này rất đẹp thấu trong lòng có việc thời điểm liền sẽ khổ một khuôn mặt nhưng chờ không có việc gì khi tâm đại lại có thể phi ngựa loại này đơn thuần người làm an dục ngôn cảm thấy đều không có hứng thú khống chế nàng chỉ là không có việc gì thời điểm có thể giống trêu đùa tiểu miêu giống nhau đậu đậu nàng lạc thú có thể so không chế người máy muốn càng thêm hào chơi nhưng là nếu là nàng còn muốn hưng ra vài phần tâm tư khác đến lúc đó liền không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác an dục ngôn nghĩ vậy mày hơi hơi có chút hữu chặt nhìn chằm chằm tiếu phong màu đen con ngươi trung mang theo một chút âm trầm, như là mưa to gấp gáp hấp thù điên cuồng gió lốc Trong lòng yên lặng nghĩ trốn chạy gót nhi tử tiếu ngạo mạt thế vui sướng trong sinh hoạt tiếu phong không rảnh xem an dục nôn lúc này bộ dáng, cho dù biết an dục nôn trong lòng suy nghĩ cũng liền như vậy cười mà qua. Chẳng lẽ an dục nôn không cho nàng rời đi, nàng liền không rời đi sao? Cho nên người còn sống, liền không khả năng vĩnh viễn đều hướng người khác thỏa hiệp. Thành phố B không hổ là phương bắc lớn nhất thủ đô, căn cứ quản lý đều so địa phương khác muốn nghiêm khắc nhiều. không riêng gì các loại phiền toái kiểm tra đo lường đồng dạng cũng nhiều cởi quần áo kiểm tra một quan tiếu phong đối với loại này mà thế trung chuẩn bị thoát y gì kiểm tra tình tiết vẫn luôn kiềm giữ một loại muốn thể hội tò mò ý niệm rốt cuộc tiểu thuyết trung nữ chủ ở cái này phân đoạn hoặc là sảng khoái thoát y di kiểm tra hoặc là cuồng huyễn khốc bá xóa sạch kiểm sát nhân viên dối lại đầy tay nếu là khoác mặt thế gia ngôn tình tiểu thuyết nói lúc này nam chủ tất nhiên sẽ lao tới bảo hộ chính mình nữ nhân Ném ra một đống lóe mù người mắt lời ô yếm ôm được mỹ nhân về Tỷ như, tiểu hai mươi, ngươi tội gì đi theo ta chịu loại này bị người nhục nhã sinh hoạt Ngươi có không gian có cường đại thực lực không cần lại đi theo ta chịu tội Không Long hai mươi, ta yêu ngươi, liền sẽ không để ý chịu này đó khổ Cứ việc ta trọng sinh quá nhưng ta đời này yêu nhất ngươi Nga, tiểu hai mươi vì ngươi Ta sẽ không bởi vì muốn giấu giếm thực lực mà làm ngươi ở khắc căn cứ bị nhục nhã. Này đó sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã không xứng nhìn đến ngươi trắng tinh như ngọc thân thể. Nga Long 20 Ta phát hiện ta càng thêm ái ngươi, ái ngươi ba đạo, ái ngươi, ái ngươi hết thảy. Tiếu phong não bổ một lần trở lên cảnh tượng sau không cấm hổ khu chấn động, thoát y đi kiểm tra liền cùng ngồi máy bay quá an kiểm giống nhau. Nếu là bông tham một cái mang theo vi rút người qua đi đuổi kịp phi cơ còn mang theo bom có cái gì khác nhau? Bất quá tiểu thuyết chung là góc nhìn của Thượng Đế, trong hiện thực không thể nữ chủ nói không có cảm nhiễm sau người khác liền đều bị nữ chủ vương bá chi khí cấp chinh phục do đó liền không kiểm tra rồi. Tiếu phong tự nhận là còn không có như vậy của huyện khí tràng, an dục ngôn càng sẽ không giống tiểu ngôn chung ngốc nết nam chủ giống nhau, hắn khôn khéo đại não chỉ biết tính ra cái gì đối hắn là có lợi. Cái gì lại là có làm hại? Tiếu Diệu thông minh kính cũng là gì truyền hắn? Điểm này tiếu phong cần thiết đến phục Bởi vì đội trưởng A hướng gác căn cứ đại môn binh lính hối lộ một phen, bọn họ đoàn người chen ngang trực tiếp đi kiểm tra đo lường. Chờ thoát y gì kiểm tra không có lầm sau còn muốn ở cách ly thất nghỉ ngơi 8 giờ, lúc sau xác định không có cảm nhiễm virus mới có thể bị để vào căn cứ. Phiên thoái sự tình đều lộng song sau cũng qua 3-4 giờ. Vội không rảnh ăn cơm mấy người ở cách ly thất trung chấp và ăn một lát liền sôi nổi ở trên trâu ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Phía trước vội vàng lên đường, tới rồi căn cứ lại là một phen liên hoàn kiểm tra, mọi người đều không có nghỉ ngơi đủ, sớm thời gian này nhiều bổ bổ rắc cũng là tốt. An đại gia không chịu cách ly thất ở Mỹ, cả người nhu nhược không có xương giống đóa tiểu bạch hoa rửa vào tiếu phong trên người làm nàng uy trái cây, kia một bộ mỹ nhân nằm nghiêng hình ảnh cực kỳ nam hồ ly tinh mị hoặc giang thế. Ngại mãi Nói tốt lánh diễm cao quý đâu. Nói tốt khôn khéo có khả năng đâu. Nói tốt lánh khóc ngang ngược đâu. Khổ bức tiếu phong không có nhìn đến vai ác tà mị một mặt, trong lòng bi phẫn vội vàng phun tảo vai ác hay thay đổi. Vội nửa ngày nàng lúc này thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi sau còn muốn mang thêm chiếu cố đại hào gấu túi một con hố trà sai sự. Muốn phản kháng nhưng ngại với không có an dục nôn cường đại, phản kháng cũng là tự rước lấy nụ. Đành phải không thành ý có một chút không một chút đầu vì vai ác. Bất quá túi đầu vừa thấy, vai ác thật đúng là càng xem càng dễ coi. Khuôn mặt lớn lên kia kêu, kêu một cái không lời gì để nói, làn da bạch tạm tinh tế giống mới vừa lột sắc trứng gà thủy nột nột. Kỳ thật, ấn tiếu phong yêu thích tới nói, nàng là phi thường thích đáng yêu sọ so tạ. Đã từng cũng ảo tưởng quá cùng tuổi còn nhỏ nam sinh yêu đương, nam sinh giống nàng làm lũng linh tinh kích manh cảnh tượng. Nhưng là này đó đều ở gặp được an dục ngôn sau hết thể không có kế tiếp khả năng. An dục ngôn chân thật tuổi điểm xấu. Nay ở tiểu thuyết chung cùng hắn dị năng đồng dạng là thần bí đến cuối cùng đều không có được đến kết quả, nhưng có thể khẳng định chính là hắn tuổi tác khẳng định so tiếu phong đại, nghề hà từ an dục ngôn mặt ngoài tới xem là một chút đều nhìn không ra tới. Loại này đáng khinh đại thúc còn muốn trang đáng yêu, thật là ghê tởm Phung Tào an Dục Nôn trang nộn tiếu phong nhìn hắn mặt càng là nín thở, nàng mới sẽ không nói là chính mình ghen ghét đâu. Gần đây là gan cực kỳ đại tiếu phong ở an Dục Nôn trên mặt trọc tới chọc đi, cuối cùng thon dài ngón tay ngừng ở hắn cầm chỗ qua lại xẹt qua an Dục Nôn hơi hơi có chút ngoi đầu hổ cha. Ngây ngô hổ cha có chút đau đớn chỉ tâm, mang theo từng đợt kỳ dị cảm giác. Này đó thật nhỏ dâu nếu không gần nhưng thật ra nhìn không ra tới. Tiếu Phong trước kia không có cái này nhàn rỗi tâm tình kỹ càng tỉ mỉ quan sát An Dục Nôn, chỉ biết hắn là xoáy nhân thần cộng vẫn tồn tại. Tựa như trước kia xem qua ái liên truyền thuyết chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào. Duy nhất có khác nhau chính là nhân ra kia chính là trong ngoài như một bạch liên hoa, ra nước bùn mà không nhiễm. Cái này lại là có độc hắc liên hoa. An Dục Nôn tùy ý Tiếu Phong ở hắn trên mặt dở trò, thậm chí còn rất là hưởng thụ khỏe miệng hướng về phía trước gợi lên. Đáng tiếc, Tiếu Phong cũng liền đùa bỡn một chút vai ác cao quý không thể xâm phạm thân thể sau liền mất đi tiếp tục tâm tình, ngược lại quan sát phụ cận người đi. Cùng ở N thị căn cứ không sai biệt lắm quan sát thất, chính là phòng muốn lớn hơn gấp hai có thừa bằng nhau nhân số cũng nhiều không ít. Nơi này chẳng phân biệt nam nữ, cho nên nhưng thật ra bên trong các dạng nhân sĩ đều có. Cùng Tiếu Diệu lần trước đã chịu người xa lạ sĩ uy hiếp bất đồng, lần này đi theo an dục nguồn tiểu đội cùng nhau. chung quanh nhưng thật ra không có mấy cái không có mắt nghĩ đến thử một lần. Đảo không phải an dục nôn vương bá chi khí mở rộng ra, mà là cái này tiểu đội chung có mấy cái vừa mới thăng lên ngũ dai người vô pháp khống chế được tiêu thăng khí thế, lộ ra ngoài huy lực làm người kiên kỵ không thôi. dị năng giả chi gian là có thể cấp bậc áp chế, đối người thường càng là có nghiền áp cường thế. Pha giống như trước chơi game thời điểm, bên trong cấp bậc cao người có thể song ngược cấp bậc thấp, nhưng là nếu là trang bị vũ khí tốt lời nói cũng không phải không thể nào lấy yếu thắng mạnh. Chẳng hạn như thôn trang trung mất tích người kia chính là ngũ giai cường giả, không phải làm theo bị đói khát người thường một phen mê dược cấp mê choáng trở thành bọn họ bụng thực. Cho nên sự thật không có tuyệt đối, Tiếu Phong trong lòng khẳng định cho chính mình cổ vũ, nàng cùng nhi tử cũng nhất định sẽ chạy ra an dục nôn ma trưởng. Mặt thế tháng tư sau, rất nhiều địa phương đều có một ít màu đen sự kiện phát sinh. Có rất nhiều người tình ta nguyện, có rất nhiều cưỡng bách bạo lực, có thể trong lúc này tới thành phố B người cũng không phải là lương thiện vô tội người. Bất quá, An Dục Nôn ở đâu đảo đều là tương đối được hoan nên tồn tại, liền Tiếu Phong thấy không dưới mười mấy người hướng An Dục Nôn điên cuồng vứt mị nhãn. Hơn nữa trong đó còn có nam nhân thế nhưng một bên nhìn An Dục Nôn mặt một bên khởi quần kiểu xuyên dên ngâm. Cảm thấy chính mình mắt mù Tiếu Phong quyết đoán thu hồi tầm mắt. Thế giới này hiện tại quả nhiên quá điên cuồng. Cách ly thất thời gian vùng mà qua, thực mo an dục nôn mấy người đã bị phóng ra. Mỗi người đều cho một chương tiểu xảo trường điều dạng từ tạm, nghe nói là thành phố B căn cứ thân phận tạm. Đi ở thành phố B căn cứ chung, tiếu phong cảm thán thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Thành phố B căn cứ liền quy mô tới xem đều ném nở thị mấy cái phố, hơn nữa vừa thấy chính là sinh hoạt nhàn nhã liền thực vật sanh hóa đều có. Tiếu Phong còn nhớ rõ n nở thị căn cứ kia chủi lủi chặt cây. Bởi vì tiểu đội chung đều là cao dai dị năng giả, nhưng thật ra phân phối tới rồi thực tốt chỗ ở, B khu 25 hào lâu. Ở cách ly thất trung nghỉ ngơi cũng đủ mọi người ở tới rồi chỗ ở sau xem an dục ngôn không có chuyện khác phân phó sau, một đám như thoát cương con ngựa hoang sôi nổi đi bên ngoài lãng đi. Tiếu Phong xoa tay hầm hẹ cũng tưởng tại đây thành phố B căn cứ chung kiến thức kiến thức, Lần trước ở nở Thị căn cứ cũng chưa nghỉ ngơi bao lâu thời gian đã bị An Dục Nôn cấp phải chạy, hiện tại ngẫm lại thật là đáng tiếc nàng ở chỗ ở kia một bộ gia cụ. An Dục Nôn lần này nhưng thật ra không có dán Tiếu Phong, sảng khoái cho nàng nghỉ sau một người trở về phòng không biết mân mê cái gì đi, Tiếu Phong cũng không nghĩ dình coi An Dục Nôn. Vì thế lôi kéo Nhi tử lên phố đi. Hồi lâu không có cùng Tiếu Diệu đi dạo phố. Tổng nói có thời gian liền bồi bồi Nhi Tử Tiếu Phong cho rằng nàng cái này đương mẹ nó gần nhất đi theo an dục ngôn bên người thời gian đều so Tiếu Diệu muốn nhiều hơn nhiều, thật là quá không quan tâm Nhi Tử. Tiếu Diệu nhưng thật ra cùng trước kia giống nhau nhắc tới đến đi dạo phố liền khổ khuôn mặt nhỏ đi theo Tiếu Phong bên người, cũng may hiện tại không có chồng chất thương trường. Có cũng chỉ là đoạn bích tàn viên trung nhân loại căn cứ. Kéo kéo Nhi Tử tay nhỏ, Tiếu Phong thấy chung quanh đều không có giám thị. Chạy nhanh túi đầu thật cẩn thận ở tiếu rượu bên thai cùng nhi tử nói một chút chính mình đã sớm nghĩ kỹ rồi chạy trốn kế hoạch. Tiếu rượu nghe xong chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, chỉ là ngẩng đầu dùng phức tạp ánh mắt mạc danh nhìn thoáng qua tiếu phong. Làm sao vậy? Rượu rượu, ngươi là cảm thấy chuyện này có cái gì bại lộ sao? Sơ không rõ tiếu rượu ý tưởng tiếu phong vội vàng hỏi một tiếng. Nếu là nhi tử đều cho rằng đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình kiết nhưng làm sao bây giờ a Không có gì, ta chỉ là cho rằng. Tính, mụ mụ ngươi cảm thấy thích hợp ngươi liền đi làm, ta vĩnh viễn đều là đứng ở ngươi bên này. Quả nhiên là ta hảo nhi tử, sao sao? Thật nhiều người đâu, đừng như vậy. Tiếu rượu hồng khuôn mặt nhỏ vội vàng tránh né tiếu phong thân lại đây miệng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra phá lệ đáng yêu. Hóa thân sói sám Tiếu Phong ở rốt cuộc thân đến chính mình bảo bối nhi tử sau thỏa mãn bẹp bẹp vài cái miệng tiếp tục lôi kéo Tiếu rượu quen thuộc phụ cận địa hình. Mặt thế căn cứ kỳ thật cũng chính là như vậy, liền như vậy mấy cái cố định mô khối, Tiếu Phong trần chờ một hồi lựa chọn đi trước nhiệm vụ khu. Lần trước bởi vì An Dục luôn cũng chưa nhìn thấy tiếp nhiệm vụ địa phương rốt cuộc trường gì dạng, lần này nói cái gì cũng muốn hảo hảo quan sát quan sát. Dọc theo đường đi cự tuyệt vô số muốn kéo hai người xe ba bánh, khoảng cách không tính xa dưới tình huống tiếu phong tưởng cùng Nhi tử chậm rãi đi qua đi. Dù sao thời gian thượng thực sung túc, cũng không vội mà đánh tang thi hà tất như vậy vội vội vàng vàng, đối với tiếu phong tới nói cùng tiếu rượu ở bên nhau đi đường đều là cực kỳ vui vẻ. Dù sao hai người đều là dị năng giả, đi cái lộ cũng sẽ không mệt. Chờ hai mẹ con ngươi nói ta nháo tới mục đích địa cũng đã qua hơn hai giờ. Thành phố B căn cứ đích xác đủ đại. Tiếp cái nhiệm vụ cũng muốn đi cái nửa ngày. Tiếu Phong lựa chọn tính quên đi nàng cùng Tiếu rượu Quy Tốc. Hai người tò mò khắp nơi loạn xem. Nơi này cũng là cái cực kỳ to lớn quảng trường. Ở giữa bãi cái rất đại điện tử màn hình. Coi đây là trung tâm hai sườn bãi 8 trên bàn bãi đầy giấy trắng. Cái bàn sau 8 đảo đều là cái đỉnh cái đại mỹ nữ cười vẻ mặt ôn nhu đối với tới đón nhiệm vụ người ta nói minh tình huống. Ở giữa trên màn hình không ngừng đổi mới nhiệm vụ, ngẫu nhiên sẽ có trừ bỏ màu trắng ở ngoài các loại nhan sắc văn tự nhiệm vụ xuất hiện. Tiếu phong đối này đó nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, vừa định tiến lên thấu cái náo nhiệt lại bị tiếu rượu một tay cấp kéo lại. Tiếu phong nghi hoặc quay đầu lại xem nhi tử vì sao giữ chặt chính mình khi lại nhìn đến tiếu rượu khuôn mặt nhỏ thượng băng xương ngưng kết lạnh lùng nhìn phía trước, lại đem đầu xoay trở về. Tiếu phong rốt cuộc ý thức được phía trước trong đám người không ít nhìn về phía chính mình không có hảo ý tầm mắt. Đặc biệt là trong đó mấy cái an mặc kỳ quái người biểu hiện càng thêm bại lộ, quần đều cởi. Nị Nàng trước đó không lâu còn cười nhạo an dục nôn, hiện tại liền báo ứng đến trên người nàng. Không lại xem này đó mà thế sau có thể tùy ý phát tình người, tiếu phong do dự mà hay không muốn tiến lên, lấy như vậy dày đặc đám người tới nói khẳng định sẽ bị ăn đậu hủ. phía trước tiếu rượu ngăn lại nàng khẳng định cũng có như vậy một tầng suy xét mấy ngày nay chúng tiếu phong cùng an dục ngôn tiểu đội quệ với nhau nhưng thật ra đã quên nàng xuất chúng bên ngoài thật sự là an dục ngôn bản nhân liền lớn lên cực hảo nhi tử cũng càng thêm đáng yêu chung quanh tiểu đội nhân viên đối nàng tất cả đều lạnh lẽo cao quý lãnh diễm dạng làm tiếu phong hưng không dậy nổi một chút bên ngoài thượng ưu thế ừ nàng tiếu phong đậu hủ cũng không phải là ăn ngon như vậy Thật sự không được liền một đao chém hắn nha. Không chờ Tiếu Phong lại rồi dám, Tiếu Diệu tay trái dơ lên một đạo ngọn lửa cực kỳ tinh chuẩn ở Tiếu Phong quanh thân cháo thượng một tầng hơi mỏng ngọn lửa cai chán. Vì nhi tử ngưu ít dị năng thao tác lực điểm 108. Đồng thời cũng nho nhỏ ghen ghét Tiếu Diệu dị năng đều tới lục giai, nàng cái này tứ giai dị năng lại nửa điểm đều không có muốn đột phá ý tứ. Tiếu Phong lần này xếp hàng không còn có như vậy đống lớn tầm mắt theo đuổi không bỏ. Một đám cùng trốn ôn dịch dường như trốn tránh nàng, loại này cực đoan biểu hiện làm Tiếu Phong trong lòng có loại nói không nên lời phức tạp. Cái kia quần đều cởi người cũng yên lặng để thượng quần. Lôi kéo nhi tử ở một bên xếp hàng, chờ bài đến bọn họ thời điểm, Tiếu Phong gần gũi thấy được trung ương màn hình lớn. Trên màn hình phần lớn nhiệm vụ là đi mổ mốm mà sắt tăng thi, mổ mốm mà thu thập vật tư, người nào đó yêu cầu thu dị năng giả bảo tiêu từ từ. Dư lại nhiệm vụ đảo cũng đều thiên kỳ bách quái Làm người sờ không rõ đầu óc. Tỷ như này một cái Vương Thế Vi hôm nay đi hai mươi mà nhìn chúng một con hai mươi thú Muốn triệu tập một cái ra bạch mạng Mỹ Sóng đại gợi cảm dị năng giả cùng đi trước Bản nhân anh Tuấn Tiêu Sái Có tiền, có tiền, có tiền Công nhân tìm bạn gái A Nhiệm vụ này quảng trường còn đỉnh hảo ngoạn Xin hỏi ngài là muốn tiếp nhiệm vụ vẫn là phát nhiệm vụ Phát nhiệm vụ Thỉnh giúp ta phát một cái tìm kiếm biến dị trái cây nhiệm vụ. Xin hỏi nhiệm vụ hay không cho phép nhiều nhân xâm cùng cùng với lặp lại đệ trình nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng là cái gì? Có thể, tìm được một cái biến dị trái cây hạt giống khen thưởng ba cái tứ giai tinh hạch. Tốt, thỉnh đem thân phận tạp cho ta. Tiếu phong từ túi tiền trung đem mùng một tiếng căn cứ phát trường điều dạng tiểu từ tạp đưa cho mỹ nữ tiếp đãi. Có điểm tiểu kích động chờ đợi kế tiếp như thế nào phát triển. Chỉ thấy mỹ nữ chiêu đái cầm tiểu từ tạp ở một phương hình cơ hộp thượng một hoa sau liền xong việc. Thỉnh giao cho ta nhân công phí một quả nhị giai tinh hạch. Mệt tiếu phong còn ở chờ mong lúc sau sẽ có thần kỳ sự tình phát sinh. Như vậy không phải cùng soát tạp không có gì hai dạng sao. Lấy ra một cái tinh hạch đưa cho mỹ nữ chiêu đái sau tiếu phong luôn có loại bị lửa cảm giác. Xin hỏi hay không yêu cầu đánh dấu cấp bậc nhiệm vụ. Nếu đánh dấu nói ấn cấp bậc tới. Ngũ cấp màu xanh lá nhiệm vụ là 10 cái nhị giai tinh hoạch, tứ cấp màu xanh lục nhiệm vụ là 10 cái tam giai tinh hoạch, ba cấp màu vàng nhiệm vụ là 10 cái tứ giai nhiệm vụ, nhị cấp màu cam nhiệm vụ là 10 cái ngũ giai tinh hoạch, một bậc màu đỏ nhiệm vụ là 10 cái lục giai tinh hoạch. Đánh dấu ba cấp nhiệm vụ đi. Tiếu Phong bởi vì tò mò, đảo cũng bỏ được 10 cái tứ giai tinh hoạch. làm bộ từ phía sau bên người con tiểu ba lô thực tế lại là ở không gian chung lấy ra tinh hoạch đưa cho mỹ nữ chiêu đãi sau thấy chính mình cái kia nguyên bản màu trắng nhiệm vụ văn tự nhan sắc biến thành màu vàng bởi vì nhiệm vụ là ngay sau đó đổi mới nhiệm vụ cấp bậc bất đồng đổi mới tỷ lệ cũng là bất đồng dựa theo căn cứ nhiệm vụ quy định chung màu đỏ một bậc nhiệm vụ có thể chiếm cứ đứng đầu bảng sẽ không bị đổi mới nhiệm vụ đã đánh dấu xong thỉnh lúc sau kịp thời hướng nhiệm vụ tiếp thu trung tâm số 4 bàn dò hỏi kết quả, nhiệm vụ tiếp thu trung tâm ở nhiệm vụ quảng trường Đông Nam giác màu đỏ phòng ở chung Mỹ nữ chiêu đái cười hướng Tiếu Phong bổ sung sau tiếp tục tiếp đái tiếp theo vị, nhưng thật ra rất có ý tứ. Tiếu Phong ngẩng đầu nhìn màn hình lớn một bộ như suy tư gì tự hỏi bộ dáng. Tiếu rượu lại là biết nhà mình lão mẹ lại ở trang. Túi đầu chạy nhanh đem Tiếu Phong tún ly đến một bên. Tỉnh cản trở phía sau người tiếp nhiệm vụ. Tiêu phong khổ bước qua ở an Dục ngôn trong lòng ngực nghị thầm nàng như thế nào như vậy xui xẻo, đến nào nào liền ra chẳng uống. Hôm nay ra cửa khẳng định là không có xem hoàng lịch. Tiêu phong khổ bước qua ở an Dục ngôn trong lòng ngực nghị thầm nàng như thế nào như vậy xui xẻo, đến nào nào liền ra chẳng uống. Chẳng lẽ thật là suy thần chuyển thế? Chính là xem nàng tự xuyên qua lại đây về sau mặt thế đều chậm lại 3 năm. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chính mình cũng coi như là một cái phúc tinh, chính là điểm bối gặp gỡ ở an dục nôn. Vận khí tốt cũng đều biến thành hư vận khí. Tiếu phong đem hết thể sai đều mạnh mẽ đẩy đến an dục nôn trên người, dù sao an dục nôn cũng là trong nguyên văn đại vai ác. Nợ nhiều không lo. An dục nôn hiện tại không có dư thừa tinh lực đi quản trong lòng buồn bực tiếu phong, hán trưởng tay rối ra ôm tiếu phong sau sắc bén ánh mắt giống đao rừng ở đối diện nam nhân trên người. Nam nhân làm như vô sở giác cười nhưng thật ra bình thản, loại này cùng an dục nôn giả vờ tươi cười bất đồng, liếc mắt một cái nhìn lại liền trực tiếp rơi vào tới rồi nam nhân khỏe miệng kia một mặt thật nhỏ độ cung trung vô pháp tự kiềm chế. Quả nhiên, nam nhân có nhan giá trị chính là có lợi, này không. Hiện tại nhảy ra một cái so vai ác hơi tốn một chút nhưng ôn nhu dối tinh rối mù mị thiếu niên ra tới, tiếu phong cảm thấy an dục nôn cũng không phải như vậy đẹp sao. Tha thứ nàng cái này có mới nối cũ nhan cẩu. Nôn, ngươi vẫn là cùng nguyên lai giống nhau nhưng thật ra không có biến. Này mặt thế tới như thế mãnh liệt ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biến thành tang thi đâu. Sao có thể a? Ngươi Nam Đức một cũng chưa biến tang thi, ta an dục nôn càng là không có khả năng. Hai người lời nói vừa ra, đối chọi gay gắt ánh mắt tựa hồ mang theo một ít những thứ khác bắt đầu ra bên ngoài lan tràn chạy tinh. Từ từ. Người này trong nguyên văn không ra tới quá a. Từ Mỹ thiếu niên nhan giá trị trung phục hồi tinh thần lại tiếu phong đột nhiên nhớ tới trong nguyên văn cũng không có kêu nam đức một người tồn tại. Như thế nào này sẽ liền nhảy ra tới đâu. Hơn nữa hảo xảo bất xảo đụng phải an dục nôn. Hơn nữa xem hắn này cố ý tư thế hiển nhiên lần này cùng vai ác chạm chán cũng không phải ngẫu nhiên. Sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là ở tiếu rượu đem tiếu phong từ Mỹ nữ tiếp đại nơi đó túm ra tới sau. Đụng phải cái không có mắt mập mạp đi lên muốn đùa giỡn tiếu phong, bị tiếu rượu một phen lửa đốt thành gà nướng. Lại còn có trò đùa dai đem nhân ra quần cấp thiêu cái lỗ thủng, lộ ra không thể miêu tả cúc hoa ở trong gió run rẩy. Vốn dĩ sự tình như vậy cũng đã vượt qua, ai làm là mập mạp chính mình đưa lên tới làm người khi dễ. Chính là hư liền phá hủy ở người này thân phận ở căn cứ còn không thấp. bị tiếu rượu một phen trêu đùa sau thẹn quá thành giận gọi tới một đám căn cứ binh lính lại đây bắt tiếu rượu hơn nữa lập hạ lời nói tới chỉ cần tiếu phong trở thành hắn nữ nhân liền sẽ buông tha tiếu rượu nhìn hắn một thân mơ béo tiếu phong rất là ghét bỏ mắt trợn trắng mặt thế buông xuống sau liên quan có người chỉ số thông minh cũng ỏ phơ lìn động bất động chính là loại này lời nói hảo hảo suy nghĩ một chút tựa hồ trước kia cũng có nam nhân đối nàng nói qua loại này lời nói nàng Tiếu Phong là như vậy đổ nhu nhược người sao? người nào đó lựa chọn tính quên đi e đại lâu lần đó ở An Dục nôn trước mặt hùng dạng. Hơn nữa nhân gia vai ác còn chưa bao giờ nói qua loại này, lời nói đều là Tiếu Phong chính mình cho không. Bất quá nếu là lớn lên đẹp nhưng thật ra còn có như vậy một chút hy vọng. Huống chi nàng Nhi Tử cũng không phải dễ trọng. ở căn cứ binh lính tới một đợt lại một đợt cũng chưa bắt lấy Tiếu rượu sau. Vì dạp trên mặt đất một chồng lại một chồng thân thể cực kỳ giống trước kia xem qua nhiệt huyết chuyện tranh chung cảnh tượng, bất quá bất đồng chính là hiện tại chuyện tranh chung siêu cường vai chính biến thành tiếu diệu. Sau đó, cái này Nam Đức một liền tới đây. Chỉ một chút liền chế phục tiếu diệu, đem hắn đánh đến hôn mê. Cái này làm cho tiếu phong giật mình không thôi thời điểm bắt đầu nghĩ mà sợ, đây là nàng gặp qua cái thứ hai có thể đánh bại tiếu diệu người. Nam Đức cùng nhau không có hạ tử thủ. Không chế được tiếu rượu ném cho phía sau binh lính sau không để ý tới tên mập chết tiệt ra rua cởi cùng đóa cúc hoa dường như mặt mà là nhìn tiếu phong lộ ra như xuân phong ấm áp tươi cười Liên tính lấy Mỹ sắc dụ hoặc nàng, cũng là không làm nên chuyện gì nhi tử còn ở cái này cười phúc hậu và vô hại thiếu niên trong tay Tiếu phong cũng không dám có nửa điểm thả lỏng Trong mắt mang theo cảnh giác nhìn thiếu niên, tiếu phong nắm tay nắm chặt Từ nhận thức An dục ngôn về sau nàng liền biết vô luận mặt ngoài tướng mạo biểu đạt như thế nào lương thiện, cũng không làm gì được trong lòng ngon độc. Lúc sau lời nói đều còn chưa nói một câu, An dục ngôn liền không biết từ nào nhảy ra tới, một phen ôm tiếu phong sau liền cùng mỹ thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ ở trên đường cái rằng co. Dê, nàng nhi tử còn ở Nam Đức một tay đâu? Cũng không biết Nam Đức một dị năng là cái gì? Tiếu rượu bị bắt sau vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng thái trung vông xuống đầu bị căn cứ binh lính trột vào trong tay. Không biết ngươi về tới thành phố B, ta lần này chỉ là nhận được quần chúng cử báo nói là bên này phát sinh ác ý thương tổn sự kiện mới vội vàng chạy tới vì nhân dân giải quyết sự tình, cũng không phải là chuyên môn nhằm vào ngươi Nga. Một phen giống thật mà là giả nói làm Tiếu Phong đối hắn trong ấn tượng ôn nhu hiền lành bốn chữ quyết đoán cấp cắt cái đại xoa. Lại tới nữa một cái bánh đậu nhân bánh bao, ngoại bạch nội hát chủ. Trong đám người muốn chạy mập mạp bị Nam Đức nhất nhất cái ánh mắt đã bị binh lính giống chảo tiểu kê dường như mang theo lại đây. Lúc sau ở Nam Đức một ánh mắt hạ cùng bị ủ sật đại cô nương run dày trên mặt nếp gấp bắt đầu Đức quãng nói ra sự tình trải qua. Đại ý thượng chính là, hắn ở trên phố đi hảo hảo gặp được tiếu phong miệng ba hoa muốn tiến lên đùa giỡn hắn cái này đáng yêu thiện lương thị dân. Lúc sau hắn thể sống chết không từ sau thế nhưng còn có đồng loa muốn đem hắn quần áo cấp thiêu quang làm hắn trần chuồng lỏa thể bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Lời nói thê lương, nói thật là nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Chỉ là nội dung có thể hay không còn lại vô căn cứ một chút. Cũng mệnh Nam Đức vừa nghe xong này phiên khóc lóc kể lể sau thật đúng là một bộ nghiêm túc bộ dáng nhận đồng gật gật đầu, mệnh lệnh binh lính đem tiếu rượu mang về. Cái này tiếu phong nhưng nhịn không nổi. Ở An Dục Nôn trong lòng ngực rẽ rủa suy nghĩ muôn tiến lên. An Dục Nôn dùng sức tàn nhẫn chụp Tiếu Phong tròn trịa cái mông một chút ý bảo nàng an tĩnh, ngoại phóng tinh thần lực giam cầm trăm mét trong phạm vi mọi người động tác. Chỉ thấy trong lúc nhất thời lấy An Dục Nôn, Tiếu Phong hai người vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán dị năng, khống chế được chung quanh mọi người đều vẫn không nhúc nhích cứng đờ đãi tại chỗ. Lúc sau nhẹ nhàng khiến cho hôn mê trung Tiếu Diệu chính mình bay trở về. Bung ra Tiếu Phong. An Dục ngôn đem tiếu rượu đưa đến tiếu phong trong lòng ngực. Mà hắn tắc tiến lên một bước bung lỏng ra đối mọi người trói buộc, cười đến ôn nhu trên mặt nhưng thật ra nhìn không thấy một tia xin lỗi. Đối với mới từ giam cầm chung đạt được tự do nam đức nhất nhất nhướng mày đôi, quanh thân khí chẳng toàn bộ khai hỏa. Gần gũi cảm nhận được vai ác tà mị quyến cuồng khí thế sau, tiếu phong tỏ vẻ nàng về sau nhất định phải đối an Dục ngôn hảo một chút. Hôm nay như vậy trợ giúp nàng cùng nàng nhi tử, thật là... một cái hảo thô đùi a nếu là cùng an dục nôn hốn hảo về sau còn không được ăn sùng mặc sướng chỉ cần an dục nôn về sau không tổng phạm bệnh tâm thần nói tiếu phong tưởng nàng vẫn là có thể tiếp thu nghĩ về sau có thể cùng con cua giống nhau đi ngang lộ tiếu phong ở an dục nôn phía sau dùng mắt lấp lánh kích động mà nhìn hắn trong lòng ngực tiếu rượu lại nhắm mắt lại không thoải mái nhíu chặt lông mày tiếu phong một kích động nàng đệ nhị dị năng liền sẽ không chịu khống chế tiết ra ngoài Phía trước vì có thể hoàn toàn nắm giữ cái này dị năng tiếu phong không biết dùng nhiều ít phương pháp đều là không được. Ý thức được chính mình dị năng tiết ra ngoài làm cho tiếu rượu một chút ý thức sống lại, tiếu phong cũng không màng xem an dục ngôn khí phách tiết ra ngoài, quay đầu nhìn tiếu rượu, tâm tư tập trung muốn đem chứa khỏi dị năng thả ra trợ giúp tiếu rượu mau chút thanh tỉnh. Chút ít điểm trắng ở tiếu phong nỗ lực hạ rốt cuộc thông thả đưa vào tiếu rượu trong cơ thể sau. Ở vài phút thời gian nội tiếu rượu nhanh chóng tỉnh táo lại. Thanh tỉnh sau tiếu rượu trên mặt treo đầy hảo não, bất quá một lát sau liền khôi phục bình thường. Đối với tiếu phong gật gật đầu ý bảo chính mình không có việc gì sau, tiếu rượu về phía trước mặt lộ vẻ bất thiện nhìn cách đó không xa nam đức một gợi lên khỏe miệng. Từ tiếu phong trong lòng ngực lên tiếu rượu tay nhỏ vừa nhấc hai cái ngọn lửa cháo liền trực tiếp gắn vào hắn cùng tiếu phong trên người. Lúc sau hơi một do dự cũng cấp an rụt ngôn trên người cháo một cái. an dục nôn lần này đảo không cự tuyệt phía trước ở tiếu rượu té xỉu sau không có nguồn năng lượng cung cấp dưới tình huống vẫn luôn gắn vào tiếu phong trên người ngọn lửa phòng hộ cháo kiên đĩnh duy trì tới rồi an dục nôn ra tới mới thọ tẩm chính trung tuyên cáo tan vỡ nam đức một quyển tới còn tưởng cùng an dục nôn lại loạn xả một ít chuyện khác kéo dài thời gian tỉnh táo lại tiếu rượu lại làm hắn giật mình không thôi sao có thể tiểu hài tử này sẽ nhanh như vậy liền thanh tỉnh chẳng lẽ là vừa khéo Đối. Hán tử trước kia đến bây giờ chỉ cần vừa động thủ, liền không có người có thể tại như vậy mau thời gian không khôi phục Nhưng ngay sau đó, Tiếu Diệu ngoại phóng phòng hộ cháo hành động lại làm Nam Đức vừa thu lại trở về trong lòng may mắn, ngay sau đó hai mắt tàn nhẫn nhìn trầm chầm, chầm Tiếu Diệu. Ta tựa hồ là nghĩ sai rồi, sao có thể Tiếu Phong tiểu thư như vậy xinh đẹp đáng yêu người sẽ phi lễ như vậy xấu xí một cái ra hỏa. Dám trêu đùa ta. Giống ngươi người như vậy cũng không nên lại tiếp tục tồn tại. Nam Đức một biểu tình đột nhiên biến đổi. Đầu tiên là đối với an Dục nôn tiếu phong bên này ôn hòa có lễ cười sau. Quay đầu lập tức thay đổi biểu tình khỏe mắt rủ xuống âm ngoan nhìn run bần bật mập mạp. Rút ra bên cạnh người trang bị bội đao một đao chém vào mập mạp trên cổ. Kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương hiển nhiên là sống không được. Giải quyết rất mập mạp sau. Nam Đức một đôi an dục nôn lại là cười cùng lúc ban đầu khi ôn hòa có lễ giống nhau. Thực rõ ràng An Gia biết được ngươi đã trở lại, chính hội vàng vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ đâu. Không cần cảng tạ ta, ta chỉ là phi thường tò mò lúc sau sự tình thú vị phát triển. Tiến lên một bước, Nam Đức một ghé vào an dục nôn bên thai ác ý nhỏ giọng nói ra phía trước hắn nghe được thú vị tin tức, có thể nhìn đến cái này thơ hấu bạn chơi cùng thống khổ thật là làm tâm tình của hắn không thể tốt hơn. Nói xong cũng không hề xem An Dục Nôn là cái dạng gì biểu tình, không hề lưu luyến quay đầu triệu tập binh lính dẹp đường hồi phủ. Lặng lẽ về phía trước đi rồi vài bước, Tiếu Phong từ mặt bên có thể nhìn đến An Dục Nôn trên mặt tươi cười tràn đầy hạ xuống ngược lại trở nên mặt vô biểu tình, nhìn chầm chằm đi xa Nam Đức một bóng dáng, trong mắt thâm trầm phảng phất có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Sau khi trở về, An Dục Nôn tuyên bố tạm không thấy người. Tiếu Phong cảm thấy nàng cũng không hiểu biết vai ác cũng không biết hắn toàn bộ chuyện xưa. Duy nhất rõ ràng cũng chỉ là từ nhỏ truyền thuyết được đến tình báo. Loại này nông cạn nhận chi làm Tiếu Phong không có cách nào làm ra một ít nàng trong lòng muốn làm sự. Hiện tại hai người quan hệ toàn dựa an dục nôn một người chủ động, mà nàng chỉ là bị động phương. Hai người trung gian cách chướng ngại cũng không nhiều, nhưng lại đều là rất khó vượt qua quá khứ. Chỉ cần bước qua kia một bước, Sự tình đều sẽ trở nên phức tạp khó khăn Hơn nữa nàng biết An Dục Nôn trước nay đều sẽ không thuộc về bất luận cái gì một nữ nhân Trong lòng luôn có cô kỵ Tiếu Phong nhưng thật ra hy vọng lần này An Dục Nôn có thể ý thức được chính mình chỉ có thể là cho hắn mang đến phiền toái căn nguyên Do đó nguyện ý bung ra nàng lời nói Chính mình cũng sẽ không giống hiện tại như vậy rồi dám Tiếu Phong không phải một buồn bực liền khóc lóc nỉ non nữ nhân Lại nói nàng lần này ngụy trang thực hảo Trung quanh liền con trai của nàng cũng chưa phát giác đến nàng khác thường. Thật vất vả có thể trộm tới ngắn ngủi tự do thời gian. Tiếu phong ở nhi tử bị tiểu đội đội viên kêu lên đi mở họp không đương tìm được chính mình phòng. Khóa lại phía sau cửa vào không gian. Không gian trung tựa hồ rất dài một đoạn thời gian không có vào. Bên trong gieo trồng thu hoạch vẫn luôn là dùng ý niệm thao tác gieo giống. Thu hoạch ở tiếu phong không có thời gian tiến vào dưới tình huống cũng là cứ theo lẽ thường sinh trưởng. Thu hoạch. mặt khác gieo trồng, chăn nuôi đồng dạng cũng là như thế. Loại này thu hoạch hình thức rất giống phía trước chơi qua nông trường trò chơi, chỉ cần con chuột một chút là có thể thu hoạch, tuy rằng tỉnh thật nhiều vụn và sự tình nhưng đồng dạng cấp tiếu phong một loại giả thuyết không chân thật cảm giác, liên quan đối cái này không gian cũng không có bao lớn chân thật cảm. Thật muốn một giấc ngủ dậy sau, thế giới vẫn là nguyên lai like thế giới kia. Phía trước ở e đại lâu trùng, tiếu rượu cấp được ba cái biến dị trái cây, Phân biệt vì đậu Hà Lan, dưa chuột, rào diếp. Này ba loại biến dị trái cây nhưng thật ra cùng mặt thế trước không nhiều lắm biến hóa chỉ là nhan sắc biến thành thâm trầm màu đen. Lúc ban đầu đang xem đến này đó biến dị trái cây khi, tiếu rượu trong lòng là phi thường khiếp sợ. Bởi vì này đó biến dị trái cây ở trong nguyên văn đều đề cập quá, chuyên trúc với nữ chủ hoa tuyết đan vũ khí bí mật. Hiện tại bị tiếu rượu cấp được. Cũng không biết nữ chủ nếu là biết có thể hay không khóc vượng ở cờ Trải qua hai tháng gieo trồng, biến dị trái cây ở Tiếu Phong vì này cố ý sáng lập một khối khu vực sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, chọc trên mặt đất gậy gỗ thượng quấn lấy dây đằng thượng trồng chất trái cây nhiều đến dò người. Tiếu Phong đầy đủ cảm nhận được thu hoạch vui sướng, đem đậu Hà Lan từ dây đằng thượng hủy đi tới một cái lớn bằng bàn tay quả đầu, nhẹ nhàng mở ra trung gian cái kia tuyến sau lộ ra năm cái tròn vo màu đen đậu Hà Lan. Méo lên một cái tiếu phong tả nhìn xem lại nhìn xem, cũng không cảm nhận được trong nguyên văn nghịch thiên công hiệu, trùng hợp phía trước đệ nhị dị năng cha tấn tiếu phong trong cơ thể không nhiều ít năng lượng, tiếu phong đem trái cây ném vào trong miệng, nuốt vào sau chậm đợi hiệu quả. Chỉ dùng không đến một phút, mất đi lực lượng tất cả đều bổ sung đã trở lại. Không hổ là văn trung nữ chủ đòn sát thủ, quá hảo xử Dưa chuột cùng rau diếp hiệu quả nhưng thật ra không có đậu Hà Lan như vậy người thiên. Dưa chuột có thể nhanh chóng bổ sung thân thể đủ lượng hơi nước, rau diếp nước sốt có thể trị liệu cảm mạo phát sốt. Tuy rằng nhưng xem hiệu quả chẳng ra gì, nhưng hai người dung hợp ở một khối chưng thuộc xứng với cơm làm thành cơm nắm nói, một cái nắm tay đại cơm nắm có thể đỉnh một ngày lượng cơm ăn. Nay ở giai đoạn trước không tính cái gì, trung hậu kỳ dị năng giả lượng cơm ăn chính là sẽ theo dị năng cường đại mà thu lấy đồ ăn lượng cũng sẽ trở nên càng thêm nhiều. Có như vậy thần khí nơi tay còn sẽ sợ chịu đói sao? Ha ha ha, bất quá tiếu phong phi thường tò mò nữ chủ cùng vai ác đều đạt được cái gì biến dị trái cây. Tiếu phong giống cần lao tiểu hong mật giống nhau ở đồng ruộng qua lại xuyên qua, lấy ra phía trước cũng đã mua vô số hình vùng cảnh liễu biên chế sọt sau tự mình tháo xuống ba loại biến dị trái cây, chia đều môn đường loại phóng hảo biến dị trái cây sau ở trong không gian cũng đi qua 4 năm cái giờ. Tiếu phong xoa xoa trên đầu hãn. nhìn trên mặt đất tràn đầy thu hoạch trong lòng thỏa mãn không thôi dùng ý niệm đem liếu sọt phóng tới kho hàng chung tiếu phong tạm thời còn không nghĩ đi ra ngoài không gian ở ngay từ đầu bị tiếu phong quy hoạch cực kỳ hợp quy tắc gieo trồng khu cùng chăn nuôi kẻ hèn đường rõ ràng toàn bộ không gian thoạt nhìn là gọn gàng ngăn nắp tiếu phong ngồi ở bên hồ cây liếu hạ từ trên mặt đất rút một cây cỏ xanh ngậm ở trong miệng biểu tình ngơ ngẩn ánh mắt phóng không nhìn chằm chằm trước mặt sóng nước lóng lánh hồ nước phát ốc Không gian trung tựa như một thế giới khác, cùng bên ngoài tang thi hoành hành thế giới hoàn toàn bất đồng. Tiếu phong thậm chí còn nghĩ tới nếu có thể từ không gian trung đãi cả đời nên thật tốt ta, Liên chính mình một người, che chắn mọi giới. Đáng tiếc, này đó chỉ là nghĩ tới. Cho chính mình cố lên một phen sau, tiếu phong vô vô hồng nhuận khuôn mặt. Quản nó ngày mai sẽ như thế nào, chính mình ở thế giới này chỉ cần sống thượng một ngày liền phải tiêu sái nghỉ ngơi một ngày. Không chuẩn về sau còn hội ngộ trước tiểu soái ca làm nàng cái này nữ lưu manh đùa giỡn đùa giỡn đâu. Tiếu phong ra không gian, bên ngoài cũng gần vừa qua khỏi ba cái giờ. Tiếu rượu còn không có trở về, cái này sẽ khai thời gian cũng thật đủ lớn lên. Tiếu phong nhàm chán tìm được rồi chỗ ở phòng bếp, nghĩ thầm muốn hay không thi thố tài năng một chút. Hồi lâu không có nấu cơm, tay nhưng thật ra ngứa. Tiếu phong ở phòng bếp tả hưu trộm ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện không có người ở phụ cận sau Làm tặc dường như từ không gian chung lấy ra đồ làm bếp Mới mẻ rau dưa chờ nhất nhất phóng hảo Trong tay cầm dao phay tâm tình hạ tỉ hử tiểu khúc làm khởi cơm tới Trước kia tiếu phong cũng không phải là như vậy hiền huệ dạng nữ nhân Ngũ cốc chẳng phân biệt nàng vẫn là ở xuyên qua đến thế giới này Bảng hoàng thời điểm báo cái chủ nghệ ban sau liền thích xuống bếp cảm giác Huy động dao phay thời điểm mới có thể làm nàng không như vậy nhớ nhà Nấu ăn thời gian cũng không phải như vậy trường, tiếu phong làm tốt một bàn lớn đồ ăn cũng không chờ đến nhi tử trở về, nhưng thật ra chấn cửa ải ở trong phòng người nào đó cấp dẫn ra tới. Người nào đó đảo không giống phía trước như vậy ủ rũ cụ đuôi dạng, sinh long hoạt hổ quả thực như là một người khác. Không biết xấu hổ người nào đó cầm chiếc đũa ở môi nói đồ ăn thượng đều tới như vậy một chút sau, vớt cầm bình luận còn chấp vá. Tiếu phong thật muốn cầm lấy cái bàn ném tới hắn trên mặt, An nàng. uống nàng lúc sau đối nàng cái này vất vả cần cù người lao động chẳng những không có nửa điểm cảm tạ còn không hề hay náy nói chắc vá tiếu phong tức giận mười phần tâm nhìn đến an dục nôn tinh thần sáng láng đang ăn cơm đồ ăn thời trang xoa bộ dáng sau nhưng thật ra thần kỳ tiêu đi xuống tuy rằng không biết cái kia nam đức một cuối cùng ở an dục nôn bên thai nói chút cái gì nhưng hắn tựa hồ cũng không phải giống ngày thường giống nhau quặng cu é lanh tính bộ dáng quả nhiên Vai ác liền phải có vai ác khí thế. Mất mát gì đó, cũng thật không thích hợp hắn. Tiếu Phong làm xong cơm còn không đói bụng, dọn một cái ghế ngồi ở an dục nôn bên cạnh sử cầm nhìn hắn ăn cơm. Trải qua hai tháng ở chung, Tiếu Phong chính mình phát hiện nàng thế nhưng đối vai ác không có ngay từ đầu sợ hãi. Hơn nữa thậm chí còn có chút những thứ khác trộn lẫn ở trong đó, lẫn lộn không rõ. Bất quá này đó vẫn là ngày sau lại phiền náo đi. hiện tại nàng không nghĩ lại tưởng những cái đó có không từng có như vậy một câu sống ở lập tức sao an dục nôn từ đồ an dụ hoặc trung ngẩng đầu nhìn tiếu phong giống hoa si nhìn chính mình xoái khí lông mày một trọn kẹp lên một chiếc đua đồ ăn trực tiếp nhét vào tiếu phong trong miệng tiếu phong bị này đột nhiên tập kích làm đến phản ứng vô năng trong miệng đã bị tắc đến tràn đầy gian nan đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống tiếu phong nhìn an dục nôn đắc y rào rạt tiểu dạng khi đứng lên đồng dạng cầm lấy chiếc đũa kẹp lên mâm ớt xanh ti giơ tay liền phải gậy ông đập lưng ông an Dục nôn lại chen chân vào một cái xảo kính đá vào tiếu phong khớp xương chỗ tiếu phong một cái kinh hô thân thể liền thẳng tắp ngã xuống một cái xoay tròn tiếu phong rơi vào ấm áp ôm ấp chung nàng trận to hai mắt nhìn an Dục nôn miệng một chương ăn luôn nàng trong tay kẹp đồ ăn sau ngậm chiếc đua dùng cặp kia sao trời lập lòe đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng trong mắt cảm xúc thâm trầm làm nàng không dám nhìn thẳng Quen thuộc lãnh mùi hương giờ phút này ngọt quả thực nị người. Tiếu phong vừa muốn mở miệng nói chuyện, phong bếp môn lại đột nhiên bị người mở ra. Đột nhiên xông tới người, tiếu phong rất quen thuộc. Tiếu phong không biết mấy độ hận đến ngứa răng nữ chủ, hoa tuyết đan. Lúc này trên mặt treo kinh ngạc khiếp sợ nhìn ôm hai người, trong mắt không thể tin được nhìn chầm chầm an dục luôn mặt. Ở hoa tuyết đan như thế mãnh liệt tầm mắt hạ, bên cạnh liên quan tiếu phong mặt già đỏ lên. Tự giác từ An Dục Nôn trong lòng ngực lên, luôn có loại bị bắt gian trên giường khốn quẫn cảm. Dê, lần trước chính là thứ này nghĩ giết nàng. Tiếu Phong ngồi ở An Dục Nôn bên cạnh sau mới phản ứng lại đây, đối với hoa tuyết đan mặt chính là một trận mánh trận trắng mắt. Đối với địch nhân, Tiếu Phong từ trước đến nay đều là sẽ không cho nàng Xuân Phong gương mặt tươi cười. Không biết căn cứ phó quân ủy đến ta nơi này có gì phải làm sao? An Dục Nôn nhưng không có gì thẹn thùng biểu tình. Tiếu phong từ này trên đùi lên sau làm bộ làm tịch đứng lên vô vô có chút nếp ốn quần áo. Đối với hoa tuyết đan lã trạng nếu khóc mặt vẫn là cười vẻ mặt việc công xử theo phép công bộ dáng. Nhưng một bên tiếu phong liền không bằng an dục nôn bình tĩnh. Phó quân ủy. Ngoa tào Ngoa tào Ngoa tàu. Liên tiếp ba cái thô khẩu có thể tưởng tượng đến tiếu phong trong lòng khiếp sợ. Chỉ là hai tháng không thấy. Nữ chủ ngươi muốn hay không như vậy như Hiện tại căn cứ nội trừ bỏ tư lệnh ở ngoài liền thuộc hoa tuyết Đan quyền lợi lớn nhất. Tiếu Phong tự mình tỉnh lại chính mình hiện tại còn ở ăn nhờ ở đầu. Nữ chủ đều đã tiến quân đến thứ cấp tối cao người lãnh đạo. Nhìn xem nhà người khác nữ chủ. Nhìn nhìn lại Tiếu Phong. Cảm nhận được thiên cùng địa chi gian thật lớn khác nhau. Tiếu Phong yên lặng khóc vượng ở Vê cờ nghĩ đến nàng thật đúng là không phải đương nữ chủ mệnh. Nôn! Ta cùng ngươi chi gian cái gì quan hệ? con dung này đó quy củ trói buộc ngươi ta sao? Hiếu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, nữ chủ nước mắt nói đến là đến. Căn bản ngăn không được ngoại giật chất lỏng hoa tuyết đan hai mắt đấm lệ liên liên mà nhìn an dục nôn, mang theo nồng đậm tình ý trực tiếp vô khác nhau lập tức phóng ra lại đây, mảnh mai khả nhân bộ dáng làm người nhịn không nổi tâm nói thêm nữa một câu nghiêm khắc nói, ngay cả tiếu phong đều xem ngây người. Đôi khi không thể không nói. Bên ngoài cũng là quyết định người trong ấn tượng một đại quan trọng nhân tố. Này tờ mờ giờ mới là nữ nhân A, mà không phải nàng loại này nữ hán tử. Tiếu phong có chút tiểu tự thi hồi tưởng một chút di vãng chính mình không huyên cuồng bạo quá khứ, tuy nói không phải tay sẽ tăng thi, nhưng ở nàng lực lượng dị năng hạ cũng là hảo không đến chạy đi đâu. Xuyên qua lại đây hảo mệnh được đến một khối hoàn mỹ thân thể, nề hà tiếu phong từ nhỏ chính là đương hán tử giống nhau nuôi lớn. hoàn toàn làm không ra mỹ nữ vốn dĩ bộ dáng. Nay liền cùng vốn dĩ ít lờ số đo một hai phải bộ tiến S mã chung giống nhau, cho dù bộ đi vào cũng sẽ khó chịu thở không nổi tới. An Dục nôn cũng không có bình thường nam nhân một viên thương hương tiếc ngọc tầm, đối với nữ chủ vẫn là cười như nhau thường lui tới xa cách, loại này công thức bộ dáng làm Tiếu Phong đột nhiên cảm thấy phá lệ thuẫn mắt. Xin lỗi, hết thể dựa theo quy củ đến đây đi. Ta cùng ngươi chi gian cũng không coi như rất quen thuộc bộ dáng, ít nhất ở ta trong trí nhớ cùng ngươi nói chuyện không có vượt qua mười cái ngón tay số lần. Nôn! Ngươi! Hai người đối diện không nói gì khi, tiếu phong nghị thẩm vẫn là không trộn lẫn ở bên trong. Hiện tại nàng hẳn là phong khẩn xà hô, tình tiếp tục đãi ở chỗ này lại nên bởi vì vai ác bị nữ chủ oán hận. Đối đại an dục nôn bên người nữ nhân đều là một bộ hận không thể xử lý cho sảng khoái giọng. Là hoa tuyết đan nhất quán tâm thái. Hơn nữa vẫn là không thêm che giấu rõ ràng. Xin hỏi, còn có khác sự tình sao? Phu nhân của ta đều đã chờ không kịp cùng ta thân thiết. Đáng tiếc, liền ở Tiếu Phong kế hoạch lặng lẽ rút đi thời điểm, đường lui cũng đã bị an dục nôn cấp ngăn cản. Không có làm Tiếu Phong vừa lòng đẹp ý, an dục nôn mùng một mở miệng khiến cho Tiếu Phong cảm thấy so bầu trời hạ dao nhỏ còn muốn giật mình. Lại theo bản năng nhìn thoáng qua nữ chủ, Tiếu Phong nghĩ về sau gặp phải hoa tuyết đan vẫn là đường vòng đi cho thỏa đáng. Ai tờ mờ giờ là ngươi phu nhân, từ lời nói hoàn hồn chậm nửa nhịp Tiếu Phong trong lòng mã lạc qua bích điên cuồng hét lên cái không ngừng. Nàng! Tiếu Phong là thê tử của ngươi. Thực rõ ràng không phải sao. Chúng ta hai cái liền hải tử đều có. An Dục ngôn không kiên nhẫn dùng cầm chỉ chỉ hoa tuyết đan phía sau. Chờ nàng quay đầu lại sau thấy chính là vẻ mặt lạnh băng vừa mới mở họp trở về tiếu rượu đôi tay ôm ngực lạnh lùng nhìn bên này. Cái này càng thêm giải thích không rõ. Cũng may nữ chủ đối đại vai ác vẫn luôn là người nói người, ta liền không nghe thái độ, không bao lâu liền khôi phục cảm xúc, đối với an dục ngôn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng mở miệng. Tốt, kế tiếp ta theo như lời chính là thuộc về trong quân cơ mật, thỉnh không có quan hệ người đi ra ngoài. Rõ ràng muốn cho Tiếu Phong đi ra ngoài nói một bật thốt lên sau, hoa tuyết đan bí ẩn nhìn thoáng qua Tiếu Phong. Hừ! Lại nhiều chịu ngôn sùng ái cũng muốn ở quyền lợi trước mặt cúi đầu, dựa theo chính mình hiểu biết an dục ngôn khẳng định sẽ bởi vì nàng lời nói làm Tiếu Phong cái này tiện nữ nhân đi ra ngoài. Chỉ cần ngôn còn đãi ở căn cứ, một ngày nào đó nàng sẽ làm ngôn biến thành chính mình nam nhân. Hoa tuyết đan trong lòng cường thế hạ quyết định, hiện tại cũng không phải cùng một cái không quan trọng gì nữ nhân đánh nhau thời điểm mà là muốn cho an dục nôn nhìn ra nàng có lợi chỗ tin tưởng một cái cái gì đều không có chỉ có một bộ thể xác nữ nhân thực mau liền sẽ bị nam nhân chơi nị huống chi chính mình nơi này còn có một kiện bảo vật thật sự không được khiến cho tiếu phong chính mình nếm thử lúc trước đưa cho nàng đổ vật lợi hại chỗ hoa tuyết đan khỏe mắt mang theo âm ngoan lại ở đảo mắt nhìn an dục nôn mà khi thay đổi một khác phó đưa tình ẩn tình bộ dáng. Nghe được hoa tuyết đang nói, tiếu phong vừa muốn cùng nhi tử lui ra, liền nàng chính mình tới nói là một chút cũng không nghĩ muốn nghe nữ chủ cùng vai ác hai người chi gian không hề dinh dưỡng đối thoại. Lại ở vừa muốn động tác thời điểm đột nhiên bị an dục ngôn bắt được cánh tay. Nàng là ta phu nhân, ngươi phía sau cái kia là ta nhi tử, đều không phải người ngoài. Cho nên cơ mật tiết ra ngoài không tính là, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Ở vào ngộng bức trạng thái trung tiếu phong phảng phất nghe được nữ chủ nắm chặt nắm tay phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Nàng hiện tại so hoa tuyết đan càng thêm giật mình được không? An dục nôn loại này khác thường trạng thái rõ ràng chính là không đúng a Không phát hiện tiếu rượu đều là một bộ táo bón biểu tình nhìn an dục nôn sao? Tiếu phong vô ngữ kéo kéo khỏe miệng vẫn là lựa chọn an tĩnh đái xuống dưới chuẩn bị nghe một chút nữ chủ cơ mật. Hùng chi Tiếu Phong nhớ rõ trong nguyên văn nữ chủ hẳn là không biết An Dục Nôn đi tới thành phố B, hiện tại tìm tới môn tới, chẳng lẽ là có che giấu tình tiết? Căn cứ ngày hôm qua ở các ngươi đệ trình và ở xin thời điểm cũng đã chú ý tới các ngươi này một tiểu đội siêu cường dị năng cùng bậc, hiện tại phái ta tới dò hỏi các ngươi hay không nguyện ý gia nhập chính phủ, vì nước hiệu lực. An Dục Nôn mới không phải như vậy ai quốc người đâu. Hơn nữa hiện tại đều là mặt thế, quốc gia thật sự còn tồn tại sao? Tiếu phong ở một bên yên lặng phung tảo, giống xem nốc dưa giống nhau nhìn hoa tuyết đan mặt. Đều nói ngược đại ngốc điết, tiếu phong trên dưới tả hữu nhìn cái biến. Hoa tuyết đan ngược so với chính mình tới nói tiểu nhân đáng thương, hẳn là sẽ không như vậy náo tàn đi. Cái này chúng ta sẽ suy xét, chỉ là loại chuyện này liền phải phiền toái đi lấy phó quân ủy tự mình tới cửa sao? Đương nhiên không phải. ngay gần đây chính phủ sẽ tổ chức một đội đột kích tiểu đội. Đi trước quê thị một cái vùng duyên hải trấn nhỏ thu thập vật tư, không biết ngươi tiểu đội hay không muốn cùng đi trước. Loại chuyện này, chúng ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Lúc sau, An Dục Nôn cùng Hoa Tuyết Đan hai người trò chuyện với nhau thật vui đích xác định rồi lúc sau quê thị kế hoạch, thương lượng hảo xuất phát tình hình lúc ấy trước tiên lại đây thông chi tiểu đội. Làm trở về đội viên tiễn đi Hoa Tuyết Đan sau, An Dục Nôn một người ngồi ở ghế trên lẳng lặng rũ mắt chấm tư. Tiếu phong toàn bộ hành trình vẫn luôn là một bộ ngu si bộ dáng, không thể hiểu được nghe xong nữ chủ cùng vai ác hai người thần giống nhau đối thoại sau nàng vẫn là không có làm hiểu đi vệ thị có ích lợi gì. Dựa theo An Dục Nôn tính cách tới nói, vệ thị vật tư khẳng định sẽ không như vậy quan trọng đến chính mình tự mình đi nông nỗi. Nhưng thấy An Dục Nôn lại là vẻ mặt không muốn nhiều lời bộ dáng. Tiếu phong biết điều tiếp đón trở về đã bị lượng đến một bên nhi tử đem một bản đồ ăn ăn cái sạch sẽ liền về phòng nghỉ ngơi đi. Trình hình chữ đại, nằm ở trên giường sau, tiếu phong từ không gian lấy ra hắc hậu vốn di qua lại hồi phiên cái không ngừng, ý đồ từ trong đó có thể tìm ra nàng quên đi tình tiết. Đừng nói, thật là có. Tê thị cùng nữ chủ tương ngộ sau vai ác vẻ mặt tiểu thụy, trong nguyên văn chính là như vậy viết, bên người đi theo ít ít ít cũng không thấy. tiểu đội thành viên đều là đối người này để cập im tiếng. Thư thượng viết cái này, ít rít hình như là An ra xếp vào ở An dục ngôn người bên cạnh, nữ chủ cũng là cùng này nhận thức, hoặc là cùng hắn có một chân, lúc sau bê thị hành trình, Ít-rít-rít không ở. Có phải hay không liền ý nghĩa khẳng định là có quay chung quanh Ít-rít-rít phát sinh quá trọng đại sự kiện? Nếu là hắn bị tăng thi ăn luôn nhưng thật ra sẽ không làm tiểu đội thành viên như thế bảo thủ Ít-rít-rít tử vong sự kiện chân tướng. Lấy Tiếu Phong nhận thức kia đôi tính cách quái dị tiểu đội thành viên trừ bỏ an dục nôn có thể chỉ huy một vài ở ngoài đảo đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Mấu chốt là cái này ít ít ít là ai a? Hồi ức một chút hình như là kêu lý cái gì. Tiếu Phong liệu mạng từ trong trí nhớ hồi ức lý gì đó tên đầy đủ rốt cuộc là gọi là gì. Đối với ở thành phố B căn cứ chung từ nữ chủ lại đây sau, nàng liền trong lòng bất ổn thập phần bất an. Tổng cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì. Cuối cùng, thiếu Phong từ bỏ hồi ức. Người này thật sự là nghĩ không ra, vẫn là để lại cho An Dục Nôn phiền não đi thôi. Lại từ trong phòng ra tới khi đã là ngày hôm sau buổi sáng, An Dục Nôn thái độ khác thường không có triệu hoán Tiếu Phong lại hầu hạ hắn rửa mặt, chờ Tiếu Phong ra tới xoay cái biến đều không có phát hiện An Dục Nôn thân ảnh, nhìn dáng vẻ là đi ra ngoài. Tiếu Diệu cũng đồng dạng không thấy, mặt khác đội viên nhưng thật ra còn ở. Tiếu phong đối với này bang nhân thật sự không lời nào để nói, tiểu đội thành viên đối nàng vẫn luôn là cầm căm thủ thái độ. Cứ việc tiếu phong đối chính mình hiện tại năng lực chiến đấu phi thường tự tin, nhưng cũng vẫn là đánh không đi vào quần chúng bên trong, cứu này căn bản vẫn là an dục nôn đối tiếu phong bất đồng. Nhưng an dục nôn lại chưa bao giờ thừa nhận quá, cái này làm cho tiếu phong phi thường xấu hổ ở vào tình nhân vị trí thượng nửa đời. Tiếu Phong cùng an dục ngôn sự tình cũng chỉ có bọn họ hai người trong lòng biết rõ ràng, thật không phải tình lữ, phu thê quan hệ nhưng thật ra thật sự, chẳng qua gần nhất bắt đầu có một chút nho nhỏ biến hóa. Càng nghĩ càng rối, dám Tiếu Phong nhăn một khuôn mặt xoay người muốn về phòng tiếp tục nằm đi, lại không ngờ phía sau có người. Một đầu đụng vào ngạnh ngạnh ngực thượng đâm cho nàng thẳng đau đầu. Tiếu Phong vừa định ngẩng đầu giận chừng đối phương, phát hiện thế nhưng là tiểu đội đội trưởng A. Đội trưởng! Là ngươi A. Ta còn cho là ai đâu? Không. Là ta sai, không có nói trước lên tiếng kêu gọi. Đội trưởng A ngôn ngữ cứng đờ xin lỗi sau, vừa định đi bước chân ở Tiếu Phong lại một lần nói chuyện khi mới không tình nguyện ngừng lại. Ai? Đội trưởng, như vậy lớn lên thời gian, ta còn không biết ngươi kêu gì đâu. A quay đầu nhìn Tiếu Phong, mặt vô biểu tình một khuôn mặt nghiêm túc dò người. Còn không phải là hỏi cái tên sao? Đến nỗi như vậy nghiêm túc dọa người. Tiếu Phong trong lòng phun tảo trên mặt lại một bộ chờ mong biểu tình, chờ đến đều mau cứng đờ mới nên đón á lần thứ hai mở miệng. Lý Tư Phạm Nói xong liền đi đội trưởng A không có chú ý tới Tiếu Phong nghe tới kia ba chữ sau đột biến biểu tình. Tìm được rồi. Cảnh sát thúc thúc. Chính là người này. Tiếu Phong từ mấy ngày hôm trước phát hiện đội trưởng A thế nhưng lại an ra an bài ở an dục ngôn phía dưới nằm vùng sau. quả thực chấn động không muốn không muốn. Cái này lý tư phàm còn không phải là lúc trước chợ giúp an dục nôn từ an ra cấm địa chạy ra tới, nghe nói trung thành đến không được thủ hạ sao. Như thế nào sẽ có lớn như vậy một cái chuyển biến, trực tiếp biến thành địch quân người. Biết cái này biến số tiếu phong trong lòng do dự mà hay không muốn hướng đi an dục nôn mật báo, tuy rằng ở trong nguyên văn an dục nôn tung tăng nhảy nhót sống đến vê thị hành trình, nhưng trên đường nếu là đã xảy ra gì đó lời nói, Bị thương làm sao bây giờ? Nhưng lại xảo tại đây mấy ngày nội đều không có nhìn đến an dục Nôn bóng dáng. Mới đầu tiếu phong còn sợ là bị lý tư phàm cấp phát hiện từ giữa trở ngại gì đó. Nhưng một nghĩ lại. Rõ ràng chính là an dục Nôn chính mình muốn trốn tránh nàng. Bởi vì an dục Nôn người này là sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào nói. Cố chấp dọa người. Lúc sau ớn được đến tin tức tới xem. Hiện tại ngay cả nhi tử tiếu rượu nhìn thấy an dục nôn số lần đều so nàng muốn nhiều hơn nhiều. Nàng đây là thất sùng sao. Từ nữ chủ tới cửa kia một ngày qua đi, liền vẫn luôn vẫn duy trì loại trạng thái này. Muốn nói trong đó không có hoa tuyết đan phá dối nàng tiếu phong đều không tin. Chính là hiện tại loại này ở trung hình thức còn không phải là tiếu phong chính mình vẫn luôn chờ mong sao. An dục nôn không hề đối nàng cảm thấy hứng thú nói. Đối lúc sau chạy trốn cũng đại đại giảm bớt rất nhiều chướng ngại. Chỉ là, Tiếu Phong trong lòng vẫn là đối này có chút giàu di không vui. Đột nhiên liền biến thành như vậy, một chút dự triệu đều không có. Đều nói lòng dạ đàn bà hay thay đổi, an dục nôn so nữ nhân càng sâu. Hơn nữa lớn lên cũng siêu cấp nữ tính hóa. An dục nôn chính là cái nguy nương. Buồn bực Tiếu Phong quyết định không thể còn như vậy hoán phụ đi xuống. Hôm nay ôm cây đợi thỏ cả ngày cũng muốn thấy thượng an Dục nôn một mặt. Chẳng sợ thật là đối nàng chán ghét cũng muốn tận mắt nhìn thấy đến, nghe được an Dục nôn tỏ thái độ. Lùi bước trước nay đều là kẻ yếu biểu hiện. Hai giờ sau, thành công chờ đến an Dục ngôn tiếu phong đối thượng hắn đôi mắt khi lại thực túng muốn lùi bước. Không vì cái gì khác, chỉ là thấy được an Dục nôn đối với nàng dơ lên dĩ vãng cùng người khác không có bất đồng gương mặt tươi cười. Như vậy thái độ đã phi thường rõ ràng. Tiếu Phong lùi bước, không có lại cùng An Dục Nôn nhiều lời một câu. Mà phía sau An Dục Nôn nhìn chằm chằm Tiếu Phong quay đầu trở về phòng bóng dáng chậm rãi triệt hạ trên mặt tươi cười, khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng yên lặng trầm tư. Ngày đó thương lượng hảo tê thị hành trình qua đi, hoa tuyết đan cách thiên lại định rồi nhật tử cùng thương thảo hơn nữa yêu cầu hắn một người một mình tiên đến. trừ bỏ bổ sung chi tiết ở ngoài, hoa tuyết đan đơn độc nói với hắn nói phảng phất như cũ ở bên thai hồi phóng. Gia kiến ngươi, ngươi hồ nhiều một ít không nên có nhược điểm. Nếu là có nhược điểm, giống ngươi ta như vậy cường đại người giống như là bị nắm lấy cổ dây rủa không thể xúc vật, tùy thời khả năng sẽ bị người cho quyết định sinh mệnh một kích. Ngay lúc đó an dục Nôn chỉ là khỏe miệng liệt một chút cũng không có nói lời nói. An dục Nôn ngay từ đầu liền đem hoa tuyết đan theo như lời nói trở thành chê cười, hắn người này liền chính mình thân sinh mẫu thân đều có thể giết chết. Còn sẽ có cái gì là nhược điểm của hắn? Chỉ là dần dần, hắn nghĩ tới tiếu phong. Đối với nữ nhân này, an dục ngôn cũng không phải phi thường thích. Đồng dạng cũng sẽ không thừa nhận sẽ là nhược điểm của hắn, hiện tại chỉ là có chút thoáng để ý mà thôi. Chính là, nàng lại có khả năng trở thành hắn nhược điểm không xác định tính. Loại này khả năng tính cần thiết ngăn chặn. Trở lại phòng hung hăng đem chính mình ném tới mềm mại trên giường lớn, tiếu phong an ủi chính mình. Cái này địa cầu không có an dục Nôn như cũ chuyển động. Hơn nữa chính mình ngay từ đầu ước nguyện ban đầu còn không phải là muốn thoát đi an dục Nôn ma trường sao. Chính mình nhất định có thể thích ứng, Thích ứng cùng hắn tân quan hệ. Về sau cùng an dục Nôn tái kiến chính là thủ trưởng tiện tay hạ quan hệ, Tiếu Phong, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Tiếu Phong nằm ở trên giường cho chính mình cổ khuyến khích, chỉ là khỏe mắt mạc danh tiết lộ chút cảm xúc ở trên mặt một hoa mà qua. Ngay hôm sau, Tiếu Phong biểu tình cứng đờ đi theo tiểu đội thành viên chung nhìn chằm chằm an dục nôn cái hót thiên lặng vô ngữ. Vừa mới hạ quyết tâm, hôm nay liền phải cùng thứ nhất khởi hành động. Hơn nữa vì cái gì người nam nhân này dễ dàng là có thể làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh. Không giống nàng, Hiếu Thắng chịu đựng hành hung an dục nôn ý niệm dọc theo đường đi ở trong xe trầm mặc. Tiểu đội đội trưởng A Lâm thời quyết định muốn đi lĩnh căn cứ nhiệm vụ kiếm lấy vật tư, A. Không. Phải nói là lý tư phàm trong tay vật tư ở hàng ngày tiêu hao cùng với hối lộ căn cứ quản lý nhân viên chung đã tiêu dùng hơn phân nửa, lại không gia tăng thu hoạch vật tư con đường, bọn họ tiểu đội liền phải ở nhà ăn chính mình. Xét thấy cái này thích hợp lý do, an dục nôn phê chuẩn. Tiểu đội tổng hợp thực lực phi thường cường, ở tiếp nhiệm vụ thời điểm nếu là lựa chọn cấp thấp nhiệm vụ đều thực xin lỗi bọn họ mạnh mẽ thực lực. Cho nên Lý Tư Phạm ở An Dục Nôn ngầm đồng ý hạ nhận một bậc màu đỏ nhiệm vụ, đi trước thành phố B cùng Di Thị Chi gian vùng ngoại thành kho lúa thu hoạch vật tư, khen thưởng đồ ăn bao nhiêu, tinh hoạch bao nhiêu. Làm xong vụ này, chẳng sợ không có phong phú khen thưởng. Băng vào An Dục Nôn cùng Tiếu Phong không gian, bọn họ cũng có thể ngừng việc thật lâu. Lộ trình không tính thân cận quá, tiểu đội đi theo mặt khác 4 cái đồng dạng tiếp nhiệm vụ này đội ngũ cùng đi trước. mặt thế chung căn cứ nhiệm vụ tiểu đội đều có cái độc đáo đội ngũ tên lần này đi theo mặt khác 4 cái đội ngũ phân biệt tiêu đấu tranh với thiên nhiên chiến thần buông xuống tường vi manh nam trong đó tường vi cùng manh nam đội ngũ chung đều là thuần một sắc nữ nhân nam nhân nhưng thật ra theo chân bọn họ đội ngũ tên thập phần chuẩn xác lúc trước nghe được khác hai cái như vậy kỳ ba đội danh tiếu phong trong lòng quả thực sắp cười phun loại này nồng đậm ít điểm tiểu thuyết rộng là cái quỷ gì Tương vi, bánh nam hai cái tiểu đội thực lực so mặt khác hai cái tên quần huyện khóc bá, thực lực lại chẳng ra gì không chính hiệu tiểu đội muốn tốt hơn quá nhiều, có thể tiếp một bậc màu đỏ nhiệm vụ trừ bỏ bộ phận muốn nhặt một nhặt tiện nghi đầu cơ trục lợi phần tử ngoại đơn giản đều là thực lực cường đại người. Đi theo còn có trong quân đội mấy người, trong đó hai nam một nữ ba cái không gian dị năng giả cao nâng cảm lỗ mùi hướng người dương cũng là đồng dạng cao. Bên người đi theo bảo hộ quân nhân ẩn không kiên nhẫn, Đi theo làm tùy tùng hầu hạ nhưng thật ra cực kỳ chu đáo. Hiện tại không gian dị năng giả cực kỳ hy hữu, có thể trở thành chính phủ quân đội chuyên dụng không gian dị năng giả càng là thiếu đáng thương. Cứ việc quân đội khai ra cực kỳ phong phú điều kiện cũng là không có vài người có thể gia nhập trong đó. Thật sự là giai đoạn trước không gian dị năng giả đều bị khống chế ở các tiểu đội chung hơn nữa trong quân kỷ luật nghiêm minh, đặc biệt là vật tư phương diện này khống chế càng là nghiêm khắc. Không có có thể ăn bất địa phương càng thêm là không có người nguyện ý đi, quân đội lại mạnh mẽ cũng không thể từ các tiểu đội chung mạnh mẽ đoạt người, mỗi lần yêu cầu không gian dị năng giả thời điểm còn muốn khổ ha ha cùng các tiểu đội mượn người. Lần này bởi vì mang theo ba cái không gian dị năng giả, nhưng thật ra không cần nhiều ít xe. Quân đội phi thường keo kiệt chỉ phái hai chiếc xe tải lớn đi ra ngoài, bởi vì năm cái tiểu đội tổng cộng thêm lên không đến 100 người, trong xe không gian đại. Nhưng thật ra cũng đủ chứa hiện tại nhiều như vậy người. An Dục nôn tiểu đội cùng Mạnh nam, tường vi tiểu đội an bài ở một trong xe, khắc hai chi tiểu đội không biết sao không muốn cùng ba cái đội ngũ chung bất luận cái gì một cái đại ở cùng trong xe. Ước chừng là sợ thực lực không đủ, cùng tồn tại một xe sẽ bị khi dễ. Nay cũng không phải là kia hai cái tiểu đội chính mình hồ tưởng, ở mặt thế chung hôn quá mấy ngày đều sẽ dự phòng có người âm thầm đả thương người. Theo vi rút bùng nổ thời gian càng ngày càng lâu, nhân tâm cũng thay đổi. Các loại cường thủ hào đoạt sự tình liên tiếp không dứt, hiện tại hết thể nhưng thật ra toàn bằng nắm tay nói chuyện. Nếu là còn cầm mặt thế trước hài hòa xã hội chủ nghĩa ý tưởng sống ở mặt thế, hiện tại chỉ sợ liền tra đều sẽ không dư lại một chút. Tương vi, mánh nam đội không hổ là hai cái tiểu đội đội danh, nam nữ danh giới rõ ràng. Tiếu phong ở một bên trộm quan sát cùng xe hai cái tiểu đội thành viên khi. bị tường vi đội ngự tỷ đội trưởng một cái mỹ nhãn cấp chấn đến hổ khu chấn động, cúc hoa căng thẳng, cũng không dám lại tiếp tục xem đi xuống. Nhưng thật ra mạnh nam tiểu đội mười mấy vạm vỡ Mạnh nam một đám ngoan bảo bảo ngồi ở tại chỗ vẫn không núp đích, tương lâm tưởng vi đội lại ngăn không được các loại khai hoàng khang, sóng gió cùng đùi tê lộ, đầu mạnh nam đội thanh thuần kẻ cơ bắp nhóm mặt đỏ không ngừng. Tiếu phong tỏ vẻ nàng trong ảo tưởng thế giới rốt cuộc buông xuống. Kích động mặt đỏ bừng Tiếu Phong sớm đã quên phía trước vẫn luôn phiền nào an dục luôn sự tình, hiện tại nàng chỉ nghĩ gia nhập tường vi đội cùng đi đùa giỡn nam sinh. Nói như thế nào hiện tại nàng hiện tại thân thể mười thành mười cũng là cái tiêu chuẩn ngự tỷ đùa giỡn Tiểu Sỏ Tạ gì đó nàng nằm mơ đều nghĩ đâu. Hiện tại chẳng sợ không phải Tiểu sọ Tạ, cũng thành. Tạm chấp nhận điểm cũng là có thể. Một chút là nhìn ra Tiếu Phong trên mặt khát vọng. tường vi đội đội trưởng từ xe bên kia xoắn eo thon một bước tam vận đi đến an dục nôn tiểu đội bên này trên mặt treo mị hoặc tươi cười đối với an dục nôn mở miệng an đội trưởng ta là tường vi tiểu đội đội trưởng lưu dai dai hiện tại trong xe không khí như vậy sinh động ngươi bên này tử khí trầm trầm nhiều không hảo a lại đây cùng chúng ta tâm sự a ngự tỷ đội trưởng một mở miệng liền đem tiếu phong cấp chấn trụ Đặc biệt là âm cuối kia một tiếng thượng trọn càng là làm trên người nàng nổi ra gà đều đi lên, nhưng đảo mắt nhìn một cái tiểu đội người đều một bộ bình tĩnh biểu tình, thiếu phong nghị thẩm chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Đa tạ lưu đội trưởng quan tâm, chúng ta tiểu đội thói quen. Ai? Sao có thể thói quen đâu? Ngươi xem cái này mỗi mỗi tuổi còn trẻ đúng là mê chơi thời điểm. Ngươi này trong đội cũng không nhiều ít vừa độ tuổi nam nhân. Không bằng làm vị này, mội mội lại đây cùng chúng ta cùng chơi chơi. Tiếu Phong không thể tin được nhìn thuộc nữ đội trưởng thế nhưng lại đây mở miệng mời nàng tiến vào các nàng cái kia thế giới thần kỳ. Tuy rằng có điểm sợ hoảng ngự tỷ đội trưởng nói chuyện cái loại này giọng nhưng loại chuyện tốt này cự tuyệt đã có thể sẽ không lại đến. Tiếu Phong kích động vừa định mở miệng đáp ứng, an dục nôn ở một bên từ từ mở miệng. Lưu đội trưởng năm nay bao lớn? Hay không độc thân? Ha ha a. Ta vừa mới vừa qua khỏi 26 tuổi sinh nhật. Hiện tại độc thân nha xoái ca ngươi muốn nước ta sao? Nàng đều là đã là một cái hài tử mẹ, ngươi còn cảm thấy nàng tiểu sao? Tương vi đội trưởng nghe vậy trầm mặc một hồi, lúc sau thần sắc không hiểu nhìn chính vẻ mặt chờ đợi tiếu phong ngừng phía trước tưởng lời nói. Tiếu phong thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi đại học nữ sinh ngây ngô bộ dáng, không nghĩ tới ám hạ lại liền hài tử đều có. Dê. Nàng cái này đội trưởng liền đối tượng đều không có đâu. Nhân ra đều có hài tử, này không thuần ngược nàng cái này độc thân cầu sao. Lúc sau, tâm linh đã chịu thương tổn tường vi đội trưởng lui về tiếp tục đùa dỡn mánh nam đội kẻ cơ bắp đi, mà bên này tiếu phong khó chịu mà nhìn chầm chầm an dục nôn xoay qua đi đầu, đối với hắn cái hót không ngừng trong lòng chát tiểu nhân. Liền kém một bước, nàng liền có thể bước vào cái kia thế giới thần kỳ. Lộ trình quá mức với nhàm chán. An Dục nôn chuyên chế còn không cho phép đội viên cùng mặt khác tiểu đội nói chuyện hiếm. Không có việc gì nhưng làm Tiếu Phong phi thường nhàn, ngồi ở tại chỗ không màng người khác ánh mắt từ không gian chung lấy ra len sợi lấy gian nan tốc độ tay bắt đầu dệt khăn quàng cổ. Này tay kỹ năng vẫn là xuyên qua lại đây sau báo hảo mụ mụ huấn luyện trong ban học đâu. Thời gian dài như vậy ở chung, tiểu đội đã sớm biết Tiếu Phong là cái không gian dị năng giả. Chờ khăn quàng cổ dệt xong rồi lại dệt cái mũ sau. vẫn là không có tới mục đích địa thu hồi kim chỉ Tiếu phong nửa híp mắt từ không gian chung lấy ra trái cây một bên ăn một bên nhìn đối diện náo nhiệt thật sự hào hâm mộ a nhìn xem bên kia nhìn nhìn lại bên này thật là giống như người trẻ tuổi cùng người già tiên minh đối lập a tựa hồ là liền ông trời đều đã nhận ra Tiếu phong lúc này nhàm chán hành tẩu chung xe tải đột nhiên một cái khẩn cấp phanh lại dừng xe quán tính làm người trong xe không tự chủ được rơi ngã trái ngã phải Chật vật không được, chờ xe đình ổn sau mới hồi phục tinh thần lại sôi nổi chửi nhỏ cái không ngừng. Có việc, nhận thấy được phải có sự tình gì phát sinh Tiếu Phong thẳng khởi ngã vào an dục ngôn trong lòng ngực thân thể, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn xe ngoại, rốt cuộc làm nàng chờ tới giải quyết nhàm chán đồ vật. Lúc sau, ở trong xe mọi người thi thố tài năng hạ, xe ngoại không rõ sinh vật đã bị nhanh chóng, hoàn mỹ giải quyết. Cũng chưa làm Tiếu Phong thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì chặn đường. Xe tải liền như cũ chạy về phía trước. Sau đó, Tiếu Phong tiếp tục ánh mắt dại ra phát ốc. Tiếu Diệu ở một bên xem bất quá Tiếu Phong nhằm chán, cùng người bên cạnh thay đổi vị trí sau tới rồi Tiếu Phong bên người cùng nàng đầu dán đầu nói lên lặng lẽ lời nói. Nhi tử đều tự mình lại đây cùng Tiếu Phong nói chuyện, Tiếu Phong cũng không nhằm chán. Rất là hăng say cùng Tiếu Diệu nói đến trong đầu đã xây dựng hảo về sau tốt đẹp sinh hoạt giả thiết cùng với thỉnh thoảng nhắc tới Tiếu Diệu khi còn nhỏ bướng bỉnh sự tình. Gần như vậy nói chuyện hiếm, thời gian quá bay nhanh. Cho chuyện cho chuyện, Tiếu Diệu liền nằm ở Tiếu Phong trên đùi khỏe miệng con ngọt ngào ngủ rồi. Lúc này xe ngoại sáng sớm đã đen đi xuống, Tiếu Phong ngồi ở trong xe khỏe mắt mang cười một chút một chút nhẹ vô về Tiếu Diệu nhu thuận đen bóng đầu tóc. Chính mình nhi tử đảo mắt đều đã lớn như vậy a Thời gian trôi qua thật đúng là mau a Cách đó không xa. Dựa vào xe vết tưởng, bị hắc cám bao lại an rục nôn, ở bóng ma chung giống một đầu đói cực kỳ ác lang mở to trong bóng đêm mạo quang đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm tiêu phong, lúc này do dự tâm tình đem hắn tra tấn khổ không nói nổi. Muốn cùng không nghĩ muốn hai loại tâm tình qua lại trao đổi không ngừng, lại không chịu ở trong đó một phương lựa chọn thượng dừng lại. Đối với Tiếu Phong, hắn trước sau là ở do dự mà. Nhận thấy được trong lòng phiền muộn An Dục ngôn nhấp miệng đem nhìn chằm chằm Tiếu Phong tầm mắt cưỡng chế rút về, quay đầu dựa vào xe trên vách nhắm mắt lại không hề đi xem Tiếu Phong. An Dục ngôn cảm thấy chính mình gần nhất đặc biệt không bình thường. Hiện tại trong đầu tất cả đều là Tiếu Phong mặt, tới tới lui lui xâm chiếm hắn tư tưởng. Trước kia liền tính là cảm thấy Tiếu Phong hảo chơi cũng chưa bao giờ từng có như thế hoang đường cảm giác. hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? đêm tối thực mau qua đi, lại lần nữa nên đón chính ngọc khi đoàn xe rốt cuộc tới mục đích địa kho lúa bên ngoài theo đáng tin cậy tình báo kho lúa đã bị không ít tang thi chiếm lĩnh bởi vì này tốt đẹp cất chứa phương tiện biến chất khả năng tính phi thường tiểu cho nên quân đội mới quyết định lại đây nơi này thu thập vật tư đoàn xe đình vị trí không tính hẻo lánh rất nhiều tang thi người được người vị nhanh chóng tụ tập lại đây Tiếu phong hoạt động một chút nhân đái ở trên xe quá dài thời gian có chút cứng đờ thân thể sau, ta cười tốn ra nàng ái đao liền trực tiếp vọt đi lên không hề kỹ thuật hàm lượng chém giết khởi tăng thi tới. Nàng tiếu phong đại đao đã sớm đói khát khó nại. Loại này nguyên thủy giết chóc nhất có thể làm người quên hết thảy chỉ ở trong đó phụ trách chém giết là được. Phía trước tiếu phong gặp được không phải giống an dục ngôn như vậy cường biến thái, chính là làm đột nhiên tập kích. Thật đúng là không nhiều ít cơ hội cùng đồng cấp thi đấu. Nàng so trước kia phải mạnh hơn quá nhiều, phía trước đối tang thi bản năng chán ghét cùng với không có nhiều ít nguy cơ cảm làm Tiếu Phong so với mặt thế chung mọi người sống càng thêm nhẹ nhàng tự tại, giống như là chơi một hồi mạ thế tang thi cầu sinh trò chơi. Cứ việc trò chơi lại như thế nào mô phỏng, cũng sẽ không cho Tiếu Phong mang đến một chút người lạc vào trong cảnh gấp gáp cảm. Loại trò chơi này tâm thái ở e đại lâu sự kiện qua đi lại chậm rãi thay đổi, tiếu phong tự xét lại nếu chỉ có chính mình nói, như thế nào đều có thể. Chính là tiếu rượu không được, nàng cần thiết muốn bảo đảm chính mình nhi tử sẽ hoàn hảo không tổn hao gì ở mặt thế chung sống sót. Như vậy liền yêu cầu cường đại thực lực làm hậu thuẫn, tiếu phong cứ việc năng lực không tính đặc biệt xuất chúng. Nhưng nàng cũng ở một chút một chút thay đổi chính mình. Chờ mong về sau có thể trưởng thành vì một cây che trời đại thụ vì tiếu rượu che đậy mưa gió. Tiếu phong không giống hải kịch chung a a a kêu to mạnh hàn giết người trước còn muốn kêu kêu một phen, chỉ là yên lặng cầm đao bạo lực đem tang thi đầu một đám cấp bổ xuống. Đối phun tung tóe đến trên người máu đen, tiếu phong tự mình ám chỉ không thêm để ý tới. Máu văng khắp nơi chung. tiếu phong dũng mánh bộ dáng đem bên cạnh đi theo sát tang thi mấy người sợ tới mức cũng không dám bước vào nàng múa may đại đao trong phạm vi chỉ có thể ở quanh thân nhặt mấy cái tiểu tang thi sát sát an dục nôn ở đội ngũ chung lười nhác không chịu ra tay tiếu rượu cùng hắn một cái đức hạnh trừ bỏ thỉnh thoảng giải quyết mấy cái ở tiếu phong quanh thân không có mắt tiểu tang thi ngoại cũng không có nhiệt tình đứng lặng ở đội ngũ chung lười biếng chán đến chết nhìn tiếu phong sát tang thi tiểu đội chung cũng liền tiếu phong một người chém cao hứng còn không quên phân phối nhi tử giúp nàng nhặt tinh hạch. Không nghĩ đả kích tiếu phong tính tích cực, tiếu rượu tại chỗ bất động đem tiếu phong chém chết tang thi đầu dùng lôi hệ dị năng một phách, tinh thần dị năng không chế được đem tinh hạch đưa đến trong tay túi, mẫu tử hai người hợp tác vui sướng. Chờ đến tang thi đều giết sạch sau, tiếu phong thu hoạch tràn đầy một túi tinh hạch. tang thi giết sạch sau, đội ngũ tiếp tục đi phía trước đột tiến. Hành tẩu không đến hai cái giờ, phiền thoái lại tới nữa. một đám lục giai tang thi chặn đường dương buồn máu miệng rộng còn chưa chờ gặm ở nhân thân thượng đã bị mấy cái tiểu đội chia cắt phía trước chỉ là cấp thấp tang thi mọi người đều nhắc không nổi kính động thủ hiện tại loại này cao giai tang thi ra tới tự nhiên đều xoa tay hầm hẹ tranh thủ đánh chết tang thi vào tay tinh hạch tiếu phong biết chính mình cân lượng liền không tiến lên xem náo nhiệt an dục nôn tiếu rượu như cũ nhắc không nổi hứng thú sắt tang thi Toàn bộ đội ngũ trung liền an dục ngôn tiểu đội khác loại không đi cướp đoạt lục giai tang thi. Lại đi tới, đánh chết mấy sóng tang thi sau rốt cuộc tới kho lúa chung quanh. Đội ngũ trung tổng chỉ huy, trong quân đội phái lại đây một người tuổi trẻ quan quân, phân phó đi xuống các tiểu đội tại châu nghỉ ngơi trình đốn, phái tốc độ dị năng giả tiến lên dò đường. Phía trước giết một đống tang thi tiếu phong cả người huyết ô, dơ đều nhìn không thấy nàng nguyên lai bộ dáng. Nghĩ ly lại lần nữa xuất phát còn có không ngắn thời gian, cùng nhi tử nói một tiếng hỗ trợ canh chừng nàng phải dùng nước trôi một hướng trên người dơ bẩn. cùng tiểu đội đội trưởng Lý Tư Phàm nói một tiếng sau, tiếu phong lãnh nhi tử tìm một cái chỗ ngoặc vị trí từ không gian chung lấy ra đựng đầy suối nước thùng gỗ, khởi ra áo khoác sau cầm lấy một gáo múc nước liền hướng trên người bác. Lạnh lạnh suối nước hắt ở trên người thật là trí tôn hưởng thụ A. Tiếu phong cho chính mình bắt vài cái sau liền xấu xa đem thủy múc hắt ở cách đó không xa tiếu rượu trên người, đổi lấy tiếu rượu dầu cái miệng nhỏ một trận đoán giận. Đem kiên trì canh chừng tiếu rượu tún lại đây, giám sát chung quanh dùng tinh thần dị năng là được. Đại trời nóng dùng suối nước thanh tỉnh thanh tỉnh cũng là cực hảo, tiếu phong trước đem tiếu rượu trên người huyết ô tẩy sạch sau mới bắt đầu cho chính mình chậm rãi giặt sạch lên. Hiện tại có thể như thế lãng phí thủy trừ bỏ thủy hệ dị năng giả cũng chỉ có tiếu Phong. Vẫn là cảm tạ xuyên qua lại đây khi ngọc bội đã chói định, nếu là không có chói định không chuẩn nàng còn sẽ ngây ngốc đem ngọc bội dâng lên, nghĩ có phải hay không chuyện xưa tình tiết bình thường phát triển nói. Chính mình có khả năng sẽ lại xuyên trở về. Nhìn xem trước kia xuyên qua các tiền bối có mấy cái có thể lại xuyên trở về. Cũng mệt chính mình khi đó còn sẽ ảo tưởng có thể một sớm lại xuyên qua trở về. Bất quá tử có hài tử sau loại này ý tưởng theo tiếu rượu càng dài càng lớn dần dần cũng biến mất hầu như không còn. Trung quy nàng cũng trốn bất quá cốt nhục ràng buộc. Chờ hết thể giải quyết xong sau, tiếu phong từ không gian chung lấy ra tân một bộ quần áo mặc ở trên người, đi theo tiếu rượu về tới đội ngũ chung. Vừa mới tắm rửa xong thân thể ở thay quần áo mới khi khó tránh khỏi sẽ có địa phương kề sát thân thể, tiếu phong hảo dáng người ở kề sát thân thể khi nguyên vẹn hiển lộ ra tới. Trước đột sau kiều chọc người chảy dòng máu mũi. Chờ trở lại đội ngũ khi, bị mọi người huyết sáo thanh nhắc nhở Tiếu Phong mới ý thức được điểm này. Đối với mặt thế chung tùy thời tùy chỗ có thể phát tình nam nhân, Tiếu Phong đã đầy đủ hiểu biết. Cho nên ở đội ngũ chung xuất hiện huyết sáo thanh cũng không phải như vậy đặc biệt để ý, dù sao nàng lại không phải không có mặc quần áo. Huyết sáo nhất tập trung địa phương chính là kê hai cái kỳ ba đội danh đội ngũ. đáng giá vừa nói chính là ở vừa mới mấy sóng tang thi tập kích chung này hai cái tiểu đội nhân số bị làm rất một nửa ngay cả đội trưởng đều thiếu chút nữa bị chết ở tang thi trào hạ vẫn là tốn quá bên cạnh một cái đội viên mới may mắn sống sót cái kia tiểu đội trung bởi vì đội trưởng ích kỷ lấy đội viên đương bia ngắm đoán giận thanh nhâm ở đội trưởng không lưu tình chút nào giết chết hai cái nói xấu mới trợt an tính xuống dưới, nghĩ đến là sợ đội trưởng tiếp theo cái sẽ giết chết chính mình Mặt thế thật đúng là bất đồng, thực lực cường đại mới là cân nhắc sự vật tiêu chuẩn. Cảm khái một chút Tiếu Phong cũng không nghĩ so đo những người này hành vi, Tiếu Phong cũng không cho rằng những người này đáng thương, bởi vì ở mặt thế chung ai không đáng thương. Những người này còn có dị năng, những cái đó không có năng lực người thường tính cái gì. Chỉ là, an dục ngôn đầu lại đây ánh mắt lại làm Tiếu Phong có chút không thể hiểu được. Năng cũng không phạm chuyện gì a. Làm gì như vậy thần sắc tối tâm xem nàng. Tiếu phong khỏe miệng hướng một bên lướt qua, đem đầu vặn hướng về phía một bên cũng không hề xem an dục nôn. Hư lạnh một tiếng, nàng nhưng không quên phía trước quyết định cùng an dục nôn không hề có quan hệ. Liền hứa hắn có tính tình. Tiếu phong cho rằng chính mình cũng là có cốt khí. Ở tiểu đội bên cạnh vị trí ngồi xong bắt đầu nghỉ ngơi, phiền toái lại bắt đầu xuất hiện. Không ngừng có nam nhân lại đây muốn cùng tiếu phong nhận thức nhận thức. Đương nhiên có thể trở thành nam nữ bằng hữu liền càng thêm hảo. Vô pháp xem nhẹ dứt các nam nhân phóng ra ở chính mình trên người đáng khinh tầm mắt, Tiếu Phong nhịn xuống không kiên nhẫn loanh đi một cái lại một người nam nhân. Loại này trần chuồng trần trùi sắc tình ánh mắt thật đúng là làm người ghê tởm. Tiếu Phong từ tới rồi an dục nôn tiểu đội trung còn chưa từng gặp được loại này đáng khinh, sắc tình ánh mắt, hiện tại ở vào nhiệm vụ trong lúc cũng không thể đối với này bang nhân ra tay. Nếu không hồi căn cứ sẽ có không nhỏ phiền toái. Tiếu rượu lại không giống Tiếu Phong băn khoăn nhiều như vậy, đối với này giúp dám quấy dày nhà mình mụ mụ các nam nhân lạnh khuôn mặt nhỏ dối tay dơ lên buồn tắm lớn nhỏ hòa cầu, tới một cái thiêu một cái. Cường Han thực lực thực dễ dàng trấn trụ này giúp có sắc tâm không sắc đảm người nhắc gan, thực mau. Tiếu Phong phải tới rồi an tĩnh thời gian nghỉ ngơi. Toàn bộ hành trình, an Dục ngôn vẫn luôn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cái này làm cho thiếu Phong bốn dĩ cho rằng An Dục Nôn sẽ qua tới giải cứu chính mình tâm chậm rãi chậm đi xuống. Xem ra An Dục Nôn lần này là thật muốn cùng nàng đoạn cái sạch sẽ, sẽ. Đoạn liên đoạn đi. Nàng thiếu Phong lại không phải không có nam nhân muốn. Phi. Có nam nhân muốn cũng không được. Nàng còn có nhi tử muốn nuôi lớn đâu. Đem thiếu rượu nuôi lớn lúc sau bàn lại cảm tình linh tinh chính là thiếu Phong từ trước kia liền quyết định hảo. Hiện tại cũng nên tiếp tục cái này mục tiêu. Các phương diện tạm thời không đáng suy xét không gian. Rốt cuộc mặt thế, tiếu diệu mới là chính mình ở trong thế giới này quan trọng nhất người. Hơn nữa bỏ qua nàng tiếu phong cái này hảo nữ nhân, an dục nôn ngươi liền tránh ở góc tường hối hận đi thôi. Tiếu phong không đi xem an dục nôn mặt, lại ở trong lòng dần dần phát họa ra hắn hình dáng. Yên lặng đối với cái này hình dáng nói ra nàng tổng kết, não bổ an dục nôn tránh ở góc tường khóc thút thít mỹ lệ hình ảnh cả người toan sảng quả thực không muốn không muốn. Hảo muốn nhìn vừa thấy An Dục Nôn khóc bộ dáng A. Mỹ nhân rơi lệ luôn là phá lệ chọc người rũ lòng thương, hơn nữa An Dục Nôn với tinh xảo dung nhan cùng gầy dáng người. Tiếu Phong đã không ngừng một lần y y đem hắn đẻ ở dưới thân muốn làm gì thì làm. Không ở trầm mặc trung diệt vong, liền ở trầm mặc trung biến thái. Ở An Dục Nôn lãnh bạo lực hạ, Tiếu Phong tự giác chính mình đã ở biến thái trên đường bắt đầu chạy như điên. từ phái ra mấy cái tốc độ dị năng giả về phía trước lộ trinh chắc lúc sau đội ngũ đã ngừng ở tại chỗ thời gian rất lâu chờ đợi quá trình luôn là nôn nóng đương nhiên loại này tâm tình cũng cũng chỉ có kia mấy cái quân đội nhân vật mới có thể lĩnh hội trong đó toan sàng đi theo lại đây mấy cái tiểu đội liền không có cái này giác ngộ vốn dĩ chính là làm bắt người tiền tài làm người tiêu thai việc hiện tại không cần liều mạng mọi người càng là mừng rỡ tự tại thậm chí còn rất là hưởng thụ tại chỗ tổ chức thành đoàn thể lao khởi căn tới nói kia kêu, kêu một cái nước bọn bay tư tung nhưng thật ra thập phần tận hứng bộ dáng mặt thế mọi người vứt đi trước kia xã hội khôn sáo hiện tại thờ phụng chính là tận hưởng lạc thú trước mắt chủ nghĩa cũng là ở đây các vị không chừng ngày mai liền sẽ biến thành tang thi gì đó lớn lên lại mỹ năng lực lại cường tránh đến lại nhiều cũng vô dụng Không có ở chỗ này đường trường ủ liền tính cấp dẫn đầu quân nhân mặt núi Tiếu Phong ngồi xổm trên mặt đất liệt khỏe miệng, lỗ thai hướng về phía trước dơ lên lặng lẽ nghe lén phụ cận hai cái nam nhân hưng thú bừng bừng trò chuyện chuyện cười người lớn, nghe xong nửa ngày sau, mới phát giác còn không bằng lúc trước nàng ở đại học trong ký túc xá cấp bạn cùng phòng giảng Hoàng Bạo đâu. Nghe đặc biệt không thú vị Tiếu Phong cũng không có hưng thú lại nghe đi xuống, nhưng lại không có khác giải trí. Lung tung nhìn quét bốn phía khi lại vô ý cùng an Dục ngôn đôi mắt đối thượng, sửng sốt vài giây sau an Dục ngôn tốc độ đem đầu vận hướng về phía bên kia. Tiếu phong đầy đầu hát tuyến tỏ vẻ chính mình hiện tại đến có bao nhiêu thảo người ngại. An Dục ngôn liền xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. An Dục ngôn đôi mắt tiếu phong không biết xem qua bao nhiêu lần, bởi vì mỗi lần hắn đều có lấy đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm người tật xấu. Lần này lại xem lại phát hiện an Dục ngôn ánh mắt có chút không đúng. Hơi dại ra liên quan đồng tử chung quanh kia vòng màu đỏ là cái gì ngoạn ý. Dị năng giả so sánh khởi người thường tới nói, ngũ cảm càng thêm mãnh liệt. Cho nên tiếu phong phi thường dễ dàng là có thể nhìn ra an dục nôn trong ánh mắt bất đồng, nhưng lại không chuẩn là an dục nôn tối hôm qua không ngủ hảo, trong ánh mắt có hồng tơ máu đâu. Chỉ là trong lòng luôn là đối cái này màu đỏ có ẩn ẩn bất tan cảm, có lẽ là bởi vì vị trí hoàn cảnh. Có lẽ là bởi vì an dục luôn gần nhất thái độ, có lẽ là bởi vì cái này màu đỏ làm nàng không thoải mái. Đội ngũ nghỉ ngơi nửa ngày, tiến đến dò đường mấy cái tốc độ dị năng giả cũng không có thể trở về. Dẫn đầu tuổi trẻ quan quân vừa thấy tình huống này liền biết này mấy người giữ nhiều lành ít, phía trước nhất định hung hiểm, có chút do dự mà hay không còn muốn tiếp tục lên đường. Hoàn thành nhiệm vụ này, hắn liền lập không nhỏ công lao. xa ở căn cứ chung người nhà cũng có thể bởi vì hắn thăng chức mà qua tốt nhất nhật tử không cần lại ăn những cái đó mốc meo đồ ăn chủ cũ nát phòng ở chẳng sợ trong lòng lại do dự cũng làm quan chức liều mạng tuổi trẻ quan quân triệu tập đội ngũ tiếp tục đi tới chỉ là đi trước kho lùa quá trình lại là bình tĩnh làm nhân tâm hốt hoảng một con tang thi đều không có gặp gỡ chung quanh hoang vắng cỏ dại mọc thành cụm không rõ quái dị thanh âm ẩn ẩn ở nơi tối tăm vang lên Một đám người đi ở trên đường nhỏ sôi nổi đánh lên hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị nên đón đột phát chạm uống. Thẳng đến đội ngũ tới kho lúa, đem đại môn mở ra lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp lương thực khi đều còn không dám tin tưởng thế nhưng một chút ngoại ý muốn đều không có phát sinh. Đang lúc không biết trong đó hay không có cổ quái mọi người do dự mà muốn hay không đi vào khi, dọc theo đường đi tránh ở đội ngũ trung tâm ba cái không gian dị năng giả nhưng thật ra lúc này sôi nổi nhảy ra. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kho lúa đôi đến tràn đầy lương thực. Đem nhiều như vậy lương thực mang về căn cứ, bọn họ khẳng định sẽ bị tưởng thưởng không ít thứ tốt. Không chuẩn còn có thể tư tàng một ít chờ trở, trở lại căn cứ bán cho người khác lại kiếm thượng một bút. Như thế tốt đẹp tưởng tượng làm ba gã không gian dị năng giả hướng dẫn đầu quan quân đối với đem lương thực thu vào không gian tỏ vẻ gấp không chờ nổi tâm tình sau. Đi theo quan quân bất đắc dĩ đành phải mang theo thủ hạ binh lính đi theo tiến vào kho lúa bảo hộ ba người. Tham gia nhiệm vụ mấy cái tiểu đội lại đều ở kho lúa ngoại nghỉ chân nhìn quân đội mấy người hướng trong không gian khuân vắc lương thực, vốn dĩ nhiệm vụ chính là hiệp trợ sát tăng thi. Không có khác nghĩa vụ cũng muốn cùng tiến vào kho lúa bảo hộ. Hơn nữa hiện tại tình huống như thế quỷ dị, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Loại này ý tưởng chỉ giới hạn trong ở đây người thông minh trong đầu, không ít người ở quân nhân cùng dị năng giả tiến vào kho lúa sau bắt đầu động nổi lên một ít tiểu tâm tư. Nó ngoe dục dịch nghị có phải hay không cũng có thể đi vào phân một ít canh. Nhiệm vụ khen thưởng tuy rằng phong phú, nhưng ai cũng sẽ không ngại chính mình vật tư nhiều. An dục nôn đứng ở tại chỗ không có động tác, tuy rằng bọn họ này người đi đường ngay từ đầu tính toán là trộm giấu kín một đám lương thực, nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải một cái tốt thời cơ. Lại còn có có tới trước đặt đồ vật dấu ở bên trong chờ bọn họ thượng câu đâu. An dục nôn đối với chỉ có một tưởng chi cách kho lúa vách tường cười lạnh, đôi mắt hiếp lại chờ bên trong đồ vật lộ ra răng nanh cùng ngóng vớt kho lúa nội hướng không gian điên cuồng thu thập vật tư dị năng giả tựa hồ là bởi vì quá mức thuận lợi mà hôn đầu cao hứng phấn chấn từng bước bắt đầu hướng bên trong thu thập bên người đi theo vài tên tiểu binh trong lòng dự cảm bất hảo lại càng thêm mãnh liệt khuyên ba gã dị năng giả không có hiệu quả dưới tình huống tâm hung ác liền trưởng quan mệnh lệnh cũng không nghe trực tiếp bước nhanh buôn cửa muốn chạy ra kho lúa chỉ là đáng tiếc bọn họ trước sau vẫn là chậm một bước vài tên quân nhân chạy vội nhằm phía cửa thân thể bởi vì đầu cùng thân thể đột nhiên chia lịa vô pháp khống chế thân thể về phía trước chạy vài bước mới sủi lơ ngã xuống mọi người trước mắt trên cổ chỉnh tề lề sách đều có thể nhìn đến màu trắng cốt cha màu đỏ máu đem kho lúa cửa nhuộm dần huyết tinh bất kham mọi người cổ phát lạnh sôi nổi làm ra phòng ngự tư thế lúc trước muốn tiến kho lúa mọi người cũng đều lạnh đi vào tâm tư nói dỡn Liên tính có thể được đến vật tư cũng muốn có cái kia mệnh hưởng thụ. Như vậy tốc độ là có thể ở mọi người trước mắt giết chết mấy người. Xem ra bên trong cất giấu tang thi cấp bậc pha cao, khẳng định ở lục giai phía trên. Kho lúa bên trong lúc sau lại là truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Phòng trừng kia ba cái không gian dị năng giả cũng đều bị kêu treo. Bên trong đem mấy người giết chết tang thi tựa hồ là giết đỏ cả mắt rồi, cũng không hề cẩn thận từ kho lúa bên trong cất giấu. Trong miệng gào giống một tiếng trực tiếp từ bên trong nhảy mà ra, sắc nhọn móng vuốt vung lên giống thiết đầu hủ lập tức cắt ra hai người đầu. Từ cắt ra đầu trung nắm chặt khởi màu trắng óc liều mạng hút sau, tang thi mới nâng lên đầu của hắn. cung cấp thấp huyết nhục hư thối, khí vị khó nghe tang thi bất đồng, này chỉ tang thi hiển nhiên hoàn toàn không giống nhau. Chẳng những huyết nhục cơ hồ hoàn hảo cùng nhân loại giống nhau. cả người trắng bệnh trừ bỏ xông ra móng vuốt cùng trên mặt bị gặm thiếu mấy khối huyết nhục miệng vết thương ngoại lại vô cấp thấp tang thi đặc thù tang thi thế nhưng bắt đầu tự mình tiến hóa trong lòng mọi người run lên trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt tang thi hút xong hai người hóc sau còn không thỏa mãn hương phấn cao ngửa đầu đối với không trung phát ra một trận kỳ quái thanh nhâm sau lại lần nữa vọt tới người đôi chung chuẩn bị ăn cơm Lần này nhắm ngay mục tiêu không biết sao xui xẻo chính là an dục ngôn bản nhân. Tang thi cười thập phần nhân cách hóa hóa, thậm chí còn đối với an dục ngôn sắc hệ tràn đầy vươn tím đen sắc đầu lươi hướng về phía trước liếm liếm môi, xứng với kia thân tràn đầy máu tươi trang phẫn thật là nói không nên lời quỷ dị. An dục ngôn lại liền mắt đều lười đến hướng lên trên âng. Không chờ Tang thi tới gần, hán tay nâng lên nhẹ nhàng một như vậy huy, Tang thi liền mạc danh lập tức bị đánh lui. Quăng ngã ở kho lúa trên vách tường tạp ra một cái không nhỏ hố đậu. Chiêu thức ấy cường lực đánh lui tang thi cường đại lực lượng làm mọi người trước mắt sáng ngời, trong đầu suy nghĩ quay nhanh, đến ra hai điều hữu dụng tin tức. Một là có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Nhị là đối với vị này vẫn luôn cười tóc ngắn thanh niên trong lòng kiên kỵ càng sâu. Đều là nghĩ nếu là có thể trở về nói, nhất định phải tiểu tâm cái này nguy hiểm nam nhân. tăng thi ôm đầu ở trên vách tường chậm rãi trượt xuống cho đến ngã ngồi trên mặt đất tất cả đều là tròng trắng mắt đôi mắt không có tiêu cự nhìn an dục nôn bên này phương hướng liếc mắt một cái sau tái nhợt cứng đờ trên mặt hiện ra nhân cách hóa sợ hãi biểu tình sau tại chỗ ngồi một hồi mới nếm thử tính đứng lên đối với những người khác bắt đầu triển khai công kích một bên đánh còn một bên cẩn thận nhìn an dục nôn sắc mặt tăng thi thế nhưng cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu tiếu phong bởi vì ở an dục nôn phụ cận không có nguy hiểm mà mặt khác tiểu đội liền tự thân khó bảo toàn. Nếu là ngay từ đầu khi bọn họ thỉnh cầu an dục nôn có lẽ còn có thể có cơ hội mạng sống. Chỉ là đương bị an dục nôn kinh sợ sau mới chuyển hướng công kích mọi người tang thi bị nhẹ nhàng ngăn cản trụ khi, chúng tiểu đội một phương diện bởi vì nghị xử lý tang thi sau là có thể được đến cao dài tinh hoạch, một phương diện cũng có hiển lộ tiểu đội thực lực mặt khác ý tứ. Nay trung gian, nhưng thật ra không có lại kêu an dục nôn tiểu đội lại đây trộn lẫn một chân. Đại đa số nhân tâm trung nghĩ chính là không thể làm hắn an dục nôn một người ra tẫn nổi bật. Mặt thế trung dị năng giả đại đa số đều có cao nhân một đầu ưu dị cảm, an dục nôn ở đoàn người trung không hiện sơn không lộ thủy thậm chí liền dị năng cũng chưa phóng là có thể đem tang thi cấp đánh không dám đánh trả thực lực thật sự là lệ người không thể tưởng tượng. Cho nên cho rằng an dục nôn cố lộng huyền hư người có khối người, tự nhiên trong lòng liền tưởng lật đổ cái này dối trá ra hỏa. Liên cùng hai cái giống nhau như lúc hộp, một cái mở ra phát hiện chỉ có một chương một trăm nguyên, một cái khác mở ra một nửa thấy được mấy chương trăm nguyên tiền lớn hôn độn đôi ở bên trong. Chỉ có thể lựa chọn một cái hộp sau, không có tuyển đến một cái khác nửa khai hộp khẳng định sẽ đang hối hận vì cái gì không có lựa chọn cái kia hộp. Bởi vì bên trong khẳng định sẽ có không ít với chính mình hộp tiền. Nhưng lúc sau sẽ có bộ phận ý tưởng bắt đầu chuyển biến, phỏng đoán không chuẩn bên trong chính là giả sao đâu. không chiếm được vinh viên ở xôn xao. Phía trước làm mọi người khiếp sợ đến không được, đánh lui tang Thi siêu cường một kích cũng ở tang Thi mềm yếu hảo đánh hạ dần dần bị vứt chi sau đầu, quả nhiên. Này tang Thi bọn họ cũng là có thể dễ dàng đánh bay. Ai ngờ, này chỉ tang Thi cũng là chỉ tâm cơ kỹ nữ. Phía trước yếu thế gần là sợ bọn họ chạy trốn, chờ nó sợ đến đội ngũ phụ cận thời điểm mới đem chân chính thực lực sáng ra tới. ngăn lại mọi người đường lui sau móng vuốt từng cái mảnh đánh mang đi từng điều tươi sống sinh mệnh. Yếu kém dị năng giả liên tục ngăn chặn đều ngăn không được trực tiếp đã bị mặt sát dư lại cũng là ở kéo giải hơi tàn chống cự. Không biết này chỉ tăng thi là mấy giai tăng thi giết người như chém dưa giống nhau nhẹ nhàng. Nơi này dị năng giả yếu nhất đều là tứ giai dị năng thế nhưng như thế dễ dàng. Đã bị này chỉ tăng thi giải quyết thánh mạng. Lúc này Mọi người mới nhớ tới An Dục Nôn, sôi nổi hướng An Dục Nôn cầu cứu. Có thể cứu người liền không phải vai ác, An Dục Nôn chỉ cười không nói đối với mọi người, trong mắt lạnh nhạt lại biểu đạt thập phần rõ ràng. Cầu cứu thất bại mọi người đành phải một lần nữa lấy ra 200% tinh thần đối kháng này chỉ tăng thi, đáng tiếc thực lực áp chế giới, bị này chỉ tăng thi toàn bộ xử lý cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Tiếu phong ở tiểu đội bên cạnh nhìn một bên chính phát sinh thảm kịch tuy rằng không đành lòng, nhưng nàng lại không có cái kia thực lực đi cứu người, lao ra đi cũng chỉ là bỏ mạng bi thảm kết cục. Hà tất không biết tự lượng sức mình đâu. Lại nói nàng hiểu biết tiếu diệu, khẳng định sẽ không bỏ chính mình mà không màng. Nếu có năng lực nói, nàng sẽ chỉ mình có khả năng đi trợ giúp có khó khăn người, chỉ là hiện tại nàng có thể làm tốt không liên lụy người khác là được. đặc biệt là nàng không nghĩ làm nhi tử vì chính mình mạo hiểm, mặt vô biểu tình Tiếu Phong vững vàng đứng ở đội ngũ chung, Đối với những cái đó chết tương thảm thiết người không đành lòng lại xem. Cho đến túi đầu khi kêu thảm thiết hò hét thanh âm lại như cũ chui vào lỗ tai chung thật lâu không tiêu tan, trong đầu cũng theo thanh âm bảy ra một vài bức hành hạ đến chết hình ảnh. Thật hy vọng cái này tràn ngập tang thi thế giới chỉ là nàng một hồi tìm kiếm cái lạ mộng a. Ngay sau đó. Thân thể lại đột nhiên bay lên không bay lên, hướng về tang thi phương hướng hung hăng quăng ngã qua đi. Loại này bị tinh thần dị năng thao túng quen thuộc cảm giác. Tiếu phong không thể tin được ở không trung đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Dục Nôn. An Dục Nôn như cũ cười ôn nu, trong mắt lạnh băng lại giống rắn độc phệ người.